Đúng rồi, phía trước ở tứ phương thương hành được đến đồ vật các ngươi đều sửa sang lại ra tới sao? Bạch hinh Vũ đột nhiên hỏi đến. Lúc này trong không gian dược cơ vẻ mặt tùy ý chỉ chỉ cách đó không xa kia mấy cái dùng cục đá dựng kho hàng, từ tứ phương thương hành được đến đồ vật toàn bộ đều bị tùy ý chất đống ở bên trong, ước chừng chất đầy ba cái kho hàng. Cái thứ nhất kho hàng bên trong chính là các loại vũ khí, phẩm giai không tồi, không có gì dùng, kiến nghị bán đi. Nếu bị tứ phương thương hành biết bị chính mình cẩn thận bỏ vào tàng bảo các thật mạnh bảo hộ đồ vật thế nhưng bị người ta nói vô dụng, không biết có thể hay không hộp máu. Bất quá tứ phương thương hành phun không hộp máu quản nàng dược cơ chuyện gì a? ngay sau đó nàng lại lần nữa chỉ hướng cái thứ hai kho hàng, hảo không khách khí nói đến, nơi này trang chính là các loại linh dược, về ta. Thấy kho hàng bên trong đôi tràn đầy linh dược, nói một câu, ngươi nhưng thật ra không khách khí. Bất quá trung quy vẫn là đồng ý. rốt cuộc này đó linh dược đều đã ly thổ thật lâu căn bản là không có cách nào gieo trồng cuối cùng dược cơ chỉ vào cái thứ ba kho hàng nói đến nơi này đồ vật vẫn là chính ngươi nhìn xem tương đối thích hợp Này cái thứ ba kho hàng bên trong đặt phần lớn đều là tồn tại ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đồ vật tuy rằng số lượng có lẽ so ra kém phía trước mấy tầng nhưng là ở chất lượng thượng sắc thật muốn cao hơn một bậc kho hàng môn chậm rãi mở ra chỉ thấy bên trong đặt đồ vật rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là chân chính giá trị liên thành kỳ chân dị bảo tới rồi ngày hôm sau, bạch hình vũ cùng dược cơ tiếp tục bắt đầu thu thập linh dược, hai người đi ở thương mãng sơn bên trong, trung quanh cây tối cao ngất trong mây, ngẩng đầu nhìn lại, thấy cũng không phải không trung mây trắng, bởi vì đỉnh đầu ánh sáng xun xuê thân cây che đậy, bên thai còn thường thường nhớ tới chim nhỏ minh đề thành, bạch hình vũ phía sau đem một viên nước chừng có nàng đầu như vậy đại đầu khỉ nấm hái được xuống dưới, một buổi sáng thời điểm nàng ước chừng thu hoạch thượng trăm viên như vậy đầu khỉ nấm, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau. Phát hiện này một buổi sáng thời điểm, đi đi rừng rừng thu thập linh dược, căn bản là không có đi ra rất xa. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, theo thanh âm đi tìm đi, rất xa liền nhìn đến một vị thân xuyên bạch đi dìa nam tu lúc này đang ở bị một đám người vây công. Bị vây công bạch lý dìa nam tu ở bị một đám người vây công dưới như cũ là có vẻ thành thạo, quan trọng nhất chính là, hắn vũ khí thế nhưng là một chuỗi hạt bồ đề. giống nhau chỉ có phật tu mới có thể sử dụng hạt bồ đề đảm đương làm là chính mình vũ khí nhưng là bạch hinh vũ nhìn người nọ một đầu đen nhánh tóc dài cùng với tuy rằng là một thân bạch tỷ tỷ nhưng là mặt trên lại ẩn ẩn có thể nhìn đến hạt văn bên hông kia vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ ngọc bội này căn bản là không phải phật tu hành sự tác phong a đặc biệt là kia một chuỗi hạt bồ đề quả thực là thấy thế nào như thế nào quen mắt hình như là ở địa phương nào gặp qua thinh không khó trách sẽ quen mắt Kia xuyên hạt bồ đề căn bản chính là xuất từ nàng tay, bất quá hiện tại xem ra nhất định là sau lại sư huynh lại tái hiện luyện chế qua. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra tới đây khi tỉnh không tu vi phi thường không xong, tựa hồ là bị người dùng cái gì thủ đoạn cấp mạnh mẽ tăng lên đi lên, căn cơ càng là hư thực. Không cần xem lúc này hắn đối mặt vài người vây công thành thạo, nhìn như hắn chặn lại mỗi lần công kích, nhưng là trên thực tế mỗi một lần đều là có mặt khác một cổ lực lượng giúp hắn giảm bớt đối phương công kích. Nếu không là dựa vào hắn kia phù phiếm tu vi, sớm bị bị này đó cấp chém thành hảo một đoạn. Thức thời liền nhanh lên đi được đến đồ vật giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Trong đó một người vừa nói vòng hắn một mạng nói, trong tay nói chuyện xác thật một chút cũng không hàn hồ, đao đao chí mạng, trong mắt sát y càng là hận không thể dùng ánh mắt giết chết. Tịnh không cười lạnh nhìn những người này, tha ta bất tử, chê cười, những lời này chỉ sợ các ngươi chính mình đều sẽ không tin tưởng, lúc trước các ngươi gạt ta càng là không màng ta ý nguyện mạnh mẽ cho ta tăng lên tu vi, vì còn không phải là làm ta thế các ngươi đi chịu chết sao. Kia lại như thế nào, ta lãnh ra coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, bằng không chỉ bằng ngươi như vậy không có bất luận cái gì thân thế bối cảnh tiểu tu sĩ, muốn đạt tới thiên tiên cảnh nằm mơ đi thôi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là nói những lời này người trong mắt ghen ghét cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Mà nghe được lời này tịnh không lại vẻ mặt châm trọc nhìn người nọ. Ngươi như vậy mặt hàng đều có thể đủ đạt tới thiên tiên cảnh ta vì sao không thể, xem ra các ngươi lãnh gian này trợn mắt nói dối năng lực thật đúng là nhất mạch tương truyền A. liền ở ngay lúc này, một đạo màu đỏ tường ấm đột nhiên xuất hiện, đang ép lui mọi người đồng thời cũng đem những cái đó công kích công kích tịnh không người cấp vây quanh lên. Bạch Hinh vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vì từ đi vào cửu trọng thiên lúc sau, tịnh không không phải ở huyền môn chính là đi theo sư phó vân nghị ngốc tại ma giới bên trong. Bởi vì quá mức nhàm chán cho nên mới lặng lẽ chạy ra, ai biết vừa ra tới liền gặp được lánh ra người, sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên tịnh không cũng không nhận thức bạch hình vũ ngọc hành bên người, nhưng là mặc dù là như vậy, ở nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện người xa lạ thời điểm, hắn lại luôn có một loại không thể nói tới quen thuộc cảm, hắn thử kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Bạch hình vũ gật gật đầu, xem như thừa nhận chính mình thân phận, căn cứ vừa mới nói chuyện, nàng đại khái đã hiểu biết sự tình trải qua. cho nên đang xem hướng những cái đó việc làm lãnh ra người thời điểm ánh mắt lộ ra sắc ý mà lãnh ra người hiển nhiên là nhận thức bạch hinh vũ ngọc hành thân phận rốt cuộc ngũ trọng thiên lần đầu tiên tham gia luyện đan đại tái nguyên bản là mãnh liệt lòng tin buôn đệ nhất đi chính là cuối cùng đừng nói đệ nhất ngay cả tiền tam danh đều không có tiến mà làm đệ nhất danh ngọc hành tự nhiên là nổi bật vô song cho nên ở nghe được tịnh không kêu ngọc hành tiểu sư thúc thời điểm một ít người cũng đã ý thức được không thích hợp thấu chương xong Chương 719 ta chính là thiên cực phong độc đinh. chương 719 ta chính là thiên cực phong độc đinh. Tuy rằng nghe nói Ngọc Hành cũng là đến từ chính tiểu vị diện nhưng là nàng sau lưng lại là đứng toàn bộ luyện đan sư hiệp hội, người bình thường căn bản là không thể trêu vào. Lại còn có có người suy đoán, Ngọc Hành kỳ thật căn bản là không phải từ hạ giới phi thăng đi lên, mà là đến từ một cái lánh đời luyện đan thế gia, chưng cư chính là căn bản là cha không đến nàng là từ địa phương nào phi thăng, thật giống như là chống rông xuất hiện giống nhau. ở nhận thấy được bạch hình vũ sát ý lúc sau vừa mới còn phi thường kiêu ngạo lãnh ra mấy người lúc này đều cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người lãnh ra tuy nói là ngũ trọng thiên số một số hai gia tộc bọn họ cũng là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài nhưng là giống như vậy thế ra nhất không thiếu chính là thiên tài ngũ trọng thiên là đem cá lớn nuốt cá bé này bốn chữ quán triệt nhất hoàn toàn hơn nữa liền tính là bọn họ trong tay cũng đồng dạng lây dính không ít gia tộc con cháu máu tươi vì chính là có thể có nhiều hơn tài nguyên chút xuống ở chính mình trên người. Bọn họ này đó còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, có thể một mình đảm đương một phía đệ tử, đối với cái này khổng lồ gia tộc có thể có có thể không. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là bị thiên hỏa vây khốn, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đủ dễ dàng chạy thoát. Bạch hinh Vũ nhìn về phía một bên tịnh không, phát hiện hắn trừ bỏ cảnh giới có chút không song ở ngoài, kỳ thật cũng không có chịu cái gì thường. bọn họ giao cho người xử lý. Tịnh không gật gật đầu ngay sau đó nhìn về phía lãnh ra người trong ánh mắt là không chút nào che giấu sắc ý lãnh ra người thấy bạch huynh vũ đưa bọn họ giao cho tịnh không xử trí lập tức liền luôn uống rốt cuộc nếu là bạch Hình vũ động thủ bọn họ cùng nàng chi gian cũng không có bất luận cái gì ân oán bọn họ còn có thể đủ tìm lấy cớ cũng có tin tưởng thuyết phục đối phương thả bọn họ một con ngựa nhưng là nếu đổi thành tịnh không chờ một chút tịnh không chúng ta biết sai rồi chúng ta không nên lừa người, liền xem ở chúng ta phía trước cũng giúp quá ngươi không ít phân thượng vòng qua chúng ta lúc này đây đi ta bảo đảm rời khỏi sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái lãnh ra cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm nghe được người nọ nói tĩnh không trên mặt lộ ra tường hòa tươi cười chắp tay trước ngực a di đà phật vị này thí chủ ngươi lời nói ở bẩn tăng nơi này sớm đã không có bất luận cái gì tín dụng đang nói lấy hắn hiện tại năng lực tuy rằng lay động không được lãnh ra nhưng là từ bọn họ lừa gạt chính mình kia một khắc khởi bọn họ chi gian quan hệ sớm đã là không chết không ngừng hơn nữa liền tính là hắn hảo tâm buông tha những người này lấy tính cách của bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không cảm kích ngược lại sẽ tìm mọi cách tìm chính mình phiền thoái, hơn nữa ở một bên bạch hình vũ mặt vô biểu tình nhìn về phía vừa mới nói chuyện người nọ mở miệng nói đến nếu lánh ra không so đo ta đây liền so đo so đo mạnh mẽ tăng lên ở cửu trọng thiên chính là tối kỵ chuyện này ta sẽ tự mình đi lánh ra lấy lại công đạo tới với các ngươi theo tịnh không sạch sẽ giơ tay chém xuống mấy viên đầu người lăn xuống trên mặt đất Bởi vì quá trình quá nhanh, những người đó thậm chí ở chính mình sau khi chết, đại não như cũ bảo trì vận chuyển, chơ mắt nhìn thân đầu chia lĩa, ngay sau đó mang theo vô tận không đi chết đi. tình không giết chết bọn họ thân thể, mà Bạch Hinh Vũ còn lại là ra tay bóp nát bọn họ thần hồn, làm cho bọn họ hoàn toàn tiêu tán tại đây thiên địa chi gian. Ở làm xong những việc này lúc sau, một đạo màu vàng thân ảnh bay nhanh về tới Bạch Hinh Vũ bên người, sau đó bỏ lên trên nàng trên bay, đúng là tầm bảo chuột lại lại. lúc này nó hai bên gương mặt phình phình gương mặt khoe miệng còn lộ ra một mảnh màu xanh lục lá cây tựa hồ là bởi vì trong miệng đồ vật thật sự là quá nhiều trang không được nhìn thấy nhìn xem trở về bạch hinh vũ thực tự nhiên dùng ngón tay vớt ve lại lại bối mau, sau đó lấy ra túi chữ vật làm hắn đem trong miệng mặt đồ vật đều nổ ra có được cực phẩm tụ linh ngọc lại lại sớm đã không hề yêu cầu hối hả ngược xuôi tìm kiếm giàu có linh khí bảo vật nhưng là nó tầm bảo tập tính lại không có biến mất vừa vặn nó hình thể tiểu tốc độ lại mau Rất nhiều có cường đại linh thú bảo hộ linh dược nó thông thường đều là trộm liền chạy, chờ đến đối phương phản ứng lại đây thời điểm, đã sớm đã không còn kịp rồi. Đem trong miệng đồ vật phun sạch sẽ lúc sau, lại lại về tới Bạch Hình Vũ tay háo bên trong, bận việc lâu như vậy, nó yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà lúc này tịnh không ở xử lý xong lánh ra người lúc sau, cũng đi tới Bạch Hình Vũ bên người, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Hình Vũ vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn tịnh không. nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay sao. Kỳ thật đang hỏi ra những lời này lúc sau, Tịnh không liền biết chính mình lại phạm xuẩn, chính mình xem không đều đối phương tu vi, nhưng là có thể tiến vào cái này bí cảnh, ít nhất chứng minh rồi, lúc này nàng tu vi ở thiên tiên cảnh, tới nơi này tự nhiên là vì cơ duyên mà đến. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Hinh Vũ hỏi đến, Tịnh không trên người có vân nghị bảo hộ có thể cho hắn không bị thương hại, Nhưng là ai cũng không biết còn sẽ liên tục bao lâu thời gian, lấy bạch hình vũ đối chính mình sư huynh hiểu biết, hơn phân nửa là căng không đến bí cảnh đóng cửa. mà mất đi bảo hộ tịnh không, tuy rằng tự thân cũng có được thiên tiên cảnh thực lực, nhưng là dù sao cũng là rút mao cổ vũ, thực lực đi chân chính thiên tiên cảnh so sánh với vẫn là kém một mảng lớn. Nghe được bạch hình vũ do hỏi, tình không lâm vào chầm tư, sau đó nhìn bạch hình vũ thật cẩn thận nói đến, ta không thể đi theo sư thúc bên người sao? Đi theo ta bên người? Tìm chết sao? Bạch Hinh Vũ không chút khách khí nói đến, chính là liền tính không đi theo sư thúc cạnh người, ta cũng ra không được à? Hiện tại bí cảnh môn đã đóng cửa, sư thúc ngài tổng không thể nhìn ta ở bí cảnh bên trong tự sinh tự diệt đi, ta chính là ta thiên cực phong độc đinh a. Tình không nói than thở khóc lóc, nếu không phải hắn thường thường sẽ nhìn lén liếc mắt một cái, quan sát Bạch Hinh Vũ biểu tình nàng có lẽ liền tin. Lúc này Bạch Hinh Vũ như là cảm ứng được cái gì, một khối ngọc bài xuất hiện ở tay nàng trung, mà ở ngọc bài mặt trên, chậm rãi hiện ra một mặt chữ nhỏ Đang xem quá này đó nội dung lúc sau, Bạch Hình Vũ nhìn thoáng qua đang ở làm bộ làm tịch diễn kịch tỉnh không. Lúc này chính diễn kịch diễn đầu nhập tỉnh không đột nhiên cảm giác được chính mình sau lưng trận lạnh, một cổ không tốt cảm giác này lên trong lòng, hắn theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nơi này là bí cảnh, lấy sư tôn tu vi sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên là chính mình nhiều lo lắng. Ai ngờ nàng tâm còn không có yên tâm đi bao lâu, đã bị Bạch Hình Vũ một câu lại lần nữa nhắc lên. Sư Minh làm ta nói cho ngươi, trong vòng 3 ngày hắn muốn kiểm tra công khóa của ngươi hoàn thành như thế nào. Nghe được công khóa ba cái chính mình, tịnh không theo bản năng đem chính mình phía sau lưng thẳng thắn sau đó nói đến, chính là bí cảnh muốn ba ngày lúc sau mới có thể lại lần nữa mở ra a, chẳng lẽ Sư Tôn có biện pháp trước tiên mở ra bí cảnh nhập khẩu sao? Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, Sư Minh nói hắn không rảnh. Không phải làm không được, mà là không rảnh, bởi vì lúc này Vân Nghị đã mang theo thủ hạ đi đến lanh ra tính sổ. Ma Tôn tự mình buông xuống, mặc dù là lánh ra lại như thế nào lợi hại, trong người vì Ma Tôn Vân Nghị trước mặt cũng là con kiến. Thấu chương xong Chương 720 người sợ đau không? Chương 720 người sợ đau không? Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, tình không ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng mừng như điên, xem ra chính mình lúc này đây có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng là hắn không biết chính là, tuy rằng Vân Nghị không rảnh tiến vào, nhưng là Bạch Hình Vũ lại có biện pháp đem hắn đưa ra đi. kỳ thật biện pháp cũng rất đơn giản tịnh không này một thân tu vi bản thân chính là đốt cháy giai đoạn được đến chỉ cần nghĩ cách đem này không thuộc về thực lực của hắn cấp đá ra rớt cái này bí cảnh pháp tắc liền sẽ tự nhiên mà vậy đem nàng bài xích đi ra ngoài mà tịnh không trên người bảo hộ còn lại là có thể bảo đảm hắn rời đi bí cảnh quá trình bên trong có thể bình yên vô sự lúc này bạch huynh vũ nhìn tịnh không nay trên dưới đánh giá ánh mắt không khỏi làm hắn nhớ tới chính mình sư tôn mỗi một lần vân nghị dùng đồng dạng ánh mắt xem hắn thời điểm Thường thường đại biểu cho kế tiếp sẽ có phi thường thống khổ sự tình phát sinh. Tịnh không, ngươi sợ đau không? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Sợ. Tịnh không đồng dạng trả lời phi thường dứt khoát, cũng không có cảm thấy sợ đau là cỡ nào mất mặt sự tình, ngược lại là trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Nếu không sợ, chúng ta đây liền bắt đầu đi, ngươi kiên nhẫn một chút, thực mau, Sư Minh đã phái người ở bí cảnh bên ngoài tiếp ứng ngươi, làm hiện giờ ma giới thiếu chủ, không có việc gì đừng chạy loạn, dễ dàng bị người đánh chết. Bạch Hinh Vũ một bên dặn dò, một bên một bên rút ra bản thân nguyệt phách thần kiếm cao cao giơ lên, vô số kiếm khí ở bốn phía du đãng bất quá này đó kiếm khí dừng ở trên người lại sẽ không thương đến người, bởi vì chúng nó sở nhằm vào đều không phải là thân thể, mà là thân hồn. Giống như là hiện tại, rõ ràng tịnh không mặt ngoài cũng không có bị trói buộc, nhưng là lúc này thân thể hắn lại vừa động cũng không thể động. Bạch Hinh Vũ tay cầm nguyệt phách thần kiếm, nhất kiếm chém xuống, tịnh không chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, ngay sau đó liền cảm giác được chính mình cảnh giới bắt đầu hạ ngã, mãi cho đến khôi phục đến nguyên lai bộ dáng lúc này mới đình chỉ. làm xong những việc này lúc sau, bạch hình vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng thu hồi nguyệt phách thần kiếm, sau đó ngồi ở một bên nghỉ ngơi. theo nguyệt phách thần kiếm dần dần cởi bỏ phong ấn, lấy bạch hình vũ hiện giờ thực lực muốn sử dụng nó cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức. lúc này tịnh không cũng một lần nữa khôi phục hành động năng lực, hắn theo bản năng sờ sờ chính mình sau cổ, nơi nào làn da đã trơn nhăn chỉnh tề. Không, có một tia vết thương. Đương hắn lại lần nữa xem hành Bạch Hình Vũ thời điểm, trong mắt lại nhiều một tia cung kính, phía trước tuy nói hắn quản Bạch Hình Vũ kêu sư thúc, nhưng là ở hắn vẫn là Phật tử thời điểm, hắn cùng nàng chi gian chính là ngang hàng. Cho nên mặc dù là ở bái sư lúc sau, trừ bỏ xưng hô ở ngoài, tình không tại hạ trong ý thức vẫn là cảm thấy chính mình cùng Bạch Hình Vũ là giống nhau, nhưng là ở trải qua vừa mới sự tình lúc sau, lại hoàn toàn thay đổi nàng cái này ý tưởng. Bất quá, sư thúc Vì cái gì ta không có cảm giác được một chút đau đớn a Trên mặt hơi chút khôi phục bạch hình vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn tịnh không, ta khi nào nói qua sẽ đau. xác thật là không có nói qua, nhưng là nàng lại ở trong lời nói lầm đạo chính mình. Liên ở hắn tiếp tục muốn nói cái gì thời điểm, một cổ cường đại pháp tắc chi lực đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy tịnh không lúc sau, ngay sau đó hắn thân ảnh liền biến mất ở bạch hình vũ trước mặt. Cái này quá trình đối với đương sự tịnh không tới nói phi thường mau, cơ hội là nháy mắt công phu. vừa mới còn ở hắn trước mắt tiểu sư thúc trong nháy mắt liền biến thành một đám thân xuyên áo tràng đen người ở nhìn đến đám hắc y ghi nhân này có nháy mắt tịnh không liền biết đây là tới đón chính mình hắn nhanh chóng thu liễm chính mình trên mặt dư thừa biểu tình sau đó tiếp nhận trong đó một người đưa qua màu đen áo tràng mặc ở trên người mặc tốt lúc sau hắn dương mắt nhìn về phía tụ tập ở bên kia tu luyện giả nhóm nguyên bản banh thẳng khoe miệng lộ ra một cái tà mị tươi cười khoảnh khắc chi gian một cổ khổng lồ ma khí trút xuống mà ra. Có được Phật ma chi cốt trong thân thể hắn có được hai loại tu luyện hệ thống, trừ bỏ là đạo tu ở ngoài, đồng dạng cũng là một cái cường đại ma tu, cũng chính bởi vì vậy, hắn tốc độ tu luyện ở sẽ so những người khác thông thả một ít. Thật là ma giới thiếu chủ, đại gia cùng nhau giết hắn. Đám người bên trong không biết ai hô một câu, nhưng mà lại không có bất luận cái gì một người đáp lại hắn, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn biến xấu hổ vô cùng. Tình không tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy chậm chạp không có người tiến lên đây cùng chính mình liều mạng. Trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, không khỏi ở trong lòng phun tảo, những người này cũng quá túng. Nhưng là tịnh không không biết, lãnh gia bị ma tôn diệt môn sự tình liền ở vừa mới truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên, mà chuyện này tiền căn hậu quả chính là lãnh gia thiếu chút nữa hại chết ma giới thiếu chủ, cho nên ma tôn giới sự tức giận, trực tiếp mang theo 10 vạn ma tướng buông xuống lãnh gia, chỉ một lát thần, nguyên bản ở ngũ trọng thiên số một số hai gia tộc biến mất sạch sẽ, thật giống như trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Đồng thời cửu trọng thiên cũng biết vị này ma giới tân nhiệm ma tôn rốt cuộc là cỡ nào bên vực người mình, đây cũng là bọn họ không dám ra tay nguyên nhân. Mà ở phía sau thuộc hạ luôn mãi thuốc giục dưới, hắn lúc này mới không nhanh không chậm rời đi. Nhìn thấy tỉnh không rời đi, dư lại mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là bọn họ không biết chính là, rời đi tỉnh không tâm tỉnh chính là một chút đều không tốt, phía trước sư tôn bố trí xuống dưới công khóa một chút đều không có hoàn thành, trở về trăm phần trăm sẽ bị nhốt trong phòng tối. Tưởng tượng đến đã từng bị nhốt trong phòng tối sợ hãi, tịnh không theo bản năng đánh một cái run run, không được hắn tưởng cái biện pháp, nếu không đi đường hút nơi nào trốn trốn. Bất quá cái này lựa chọn thực mau đã bị hắn cấp phủ quyết, sư bá trừng phạt thủ đoạn so sư tôn còn muốn nghiêm khắc, đường hút kiên trì như vậy trường thế gian cư nhiên có thể không gọi khổ không gọi mệt. Mà bên kia, bạch hình vũ ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc là khôi phục không sai biệt lắm, ở nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này lại lại vẫn luôn đều không có nhàn rỗi. Vẫn luôn ở thương mãng sơn thượng khắp nơi tán loạn, thậm chí đến cuối cùng, nó mang về đồ vật cũng đã không ở câu nệ với Linh Dược, mà là chỉ cần nó coi trọng đồ vật nó toàn bộ đều phải mang về tới. Đem lại lại mang về tới đồ vật thu vào túi chữ vật lúc sau, Bạch hinh Vũ liền không có lại làm nàng đi ra ngoài. Kế tiếp một đoạn thời gian nội, Bạch hinh Vũ ở thương mãng sơn ngẫu nhiên gặp được quá một ít mặt khác luyện đan sư, bất quá bởi vì thương mãng sơn cũng đủ, cho nên cũng không có phát sinh cho nhau tranh đoạt sự kiện. ở ngắn ngủi giao lưu qua đi, thậm chí có luyện đan sư cảm thấy vẫn luôn lưu lại nơi này cũng khá tốt, không thiếu linh dược muốn luyện chế cái gì đan dược là có thể đủ tận tình luyện chế. nửa năm lúc sau, bạch hinh vũ đem một gốc cây đã ở cửu trọng thiên tuyệt tích linh dược thu vào trong túi, mà đối với mặt khác linh dược trừ bỏ niên đại ở vạn năm trở lên, còn lại liền xem đều không xem một cái. đúng vậy, không sai, nàng phiêu, từ lúc bắt đầu ai đến cũng không cự tuyệt, đến mặt sau chỉ cần ngàn năm trở lên niên đại linh dược, lại đến bây giờ. Phi vạn năm linh dược không cần. Lúc này Bạch Hinh Vũ thân ở Thương Mãng Sơn chỗ sâu trong, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, cho nên mặc dù là nàng đều đã đem điều kiện định như vậy cao, cũng như cũng là thu hoạch tràn đầy. Thấu chương xong. Chương 721 không thuộc về Cửu Trọng Thiên. Chương 721 không thuộc về Cửu Trọng Thiên. Hơn nữa này đó linh dược cũng căn bản là không có bất luận cái gì linh thú trông coi, rốt cuộc vạn năm linh dược tùy ý có thể thấy được. bạch hinh vũ hợp lý suy đoán sinh hoạt ở chỗ này linh dược khả năng đều ăn nghị dù sao vạn năm linh dược tùy ý đều là làm gì một hai phải thủ đâu lại thủ bất quá tới mãi cho đến thương mãng sơn chỗ sâu nhất chung quanh xuất hiện linh dược không nhiều lắm ngược lại trở nên càng ngày càng thưa thớt hơn nữa nàng phát hiện từ vừa mới bắt đầu chung quanh liền không còn có linh thú xuất hiện lại không biết qua bao lâu thời gian một đạo nguy nga đồng thao môn xuất hiện ở nàng trước mặt bạch hinh vũ muốn dùng thần thức thăm dò bên trong đồ vật nhưng là cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt nàng thần thức cư nhiên tra xét không đi vào bạch Hình vũ nhìn trước mắt đồng thao đại môn ở đồng thao môn mặt ngoài còn mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều vết rách cho nên nói nàng cũng không phải cái thứ nhất tới nơi này người bất quá xem này đó dấu vết sâu cạn bạch Hình vũ suy đoán phía trước đi vào nơi này người khả năng cũng không có tiến vào trong đó nếu không vì cái gì nơi này chỉ có vết kiếm mà đồng thao môn lại hoàn hảo không tổn hao gì đâu cho nên nàng kết luận nơi này nhất định có cái gì thứ tốt Bạch Hình Vũ đi lên trước, cùng khổng lồ đồng thao môn so sánh với, Bạch Hình Vũ còn lại là muốn hiện nhỏ bé nhiều. Nàng đầu tiên là dùng sức đẩy đẩy, đồng thao môn không chút sức mẻ, bất quá đây cũng là theo lý thường hẳn là, bằng không, nếu đơn giản như vậy đã bị mở ra, phòng trưng nơi này đồ vật đã sớm bị dọn không đi. Nàng không ngừng ở đồng thao môn phụ cận sờ soạn, cuối cùng là ở một góc bên trong một cái mau không chấp mắt cục đá phía dưới phát hiện mở cửa cơ quan. Càng chuẩn xác chính là lại lại phát hiện. liền ở bạch hinh vũ mất đi nhẫn mại muốn rút kiếm thời điểm lại lại đột nhiên nhảy ra dễ như chở bàn tay liền tìm tới rồi cơ quan chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ ngay sau đó nguyên bản nhắm chặt đồng thao môn chậm rãi mở ra chờ đến đồng thao môn hoàn toàn mở ra lúc sau chung quanh bùi đất phi dương mà đồng thao môn bên trong còn lại là một gian cung điện chung quanh không có bất luận cái gì cửa sổ nhưng là toàn bộ cung điện bên trong sắc thật đèn đuốc sáng trưng sáng ngời dị thường mà ở toàn bộ cung điện bên trong Nhất thấy được không gì hơn ở giữa cái kia ao. Chỉ thấy trong ao mặt trang kim sắc chất lỏng, mà ở này đó chất lỏng bên trong số trọng linh chi tuyết liên liền ở bên trong sinh trưởng này. Đây là khắp huyết người liên. Đương Bạch Hình Vũ thấy rõ ràng trong ao mặt đồ vật lúc sau, nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, thứ này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này trong không gian phiêu miểu cùng dược cơ đồng thời hỏi đến, khắp huyết người liên. Đó là thứ gì? Lấy bọn họ nhãn lực. chỉ có thể đủ nhìn ra kia sinh trưởng ở kim sắc chất lỏng trung linh chi tuyết liên mỗi một loại đều bất phàm, chỉ thế mà thôi cái này các ngươi đương nhiên không biết bởi vì trong ao mặt mỗi loại đồ vật đều không thuộc về cựu trọng thiên đặc biệt là khắp huyết người liên nó có được mỹ lệ bề ngoài nhưng là lại phi thường nguy hiểm khắp huyết người liên chín vạn năm nảy mầm chín vạn lớn tuổi đại chín vạn lớn tuổi ra nụ hoa sau đó lại quá chín vạn năm mới có thể nở hoa nó hấp thu thiên địa chi tinh hoa Đối với tu sĩ mà nói là đại bổ chi vật, càng là trí bảo. Mà khắp huyết người liên chỉ có ở chân chính nở hoa thời điểm mới có thể đủ sử dụng, mà ở sử dụng quá trình bên trong cần thiết muốn bạn thêm cẩn thận. Thân thể thượng bất luận cái gì làn da đều không thể đủ tiếp xúc đến khắp huyết người liên cánh hoa. Nếu không cẩn thận đụng phải, nhìn như mềm mại cánh hoa liền sẽ cắt vỡ làn da, máu tươi nhỏ giọt ở cánh hoa thượng lúc sau, tuyết trắng hoa sen sẽ biến thành màu đỏ, mà lúc này, lây dính thượng máu khắp huyết người liên liền sẽ hóa thân thành nhân. nó hút hai huyết liền sẽ hoàn toàn thay thế được người kia hơn nữa là không chút nào sơ hở mà bị hắn thay đổi người còn lại là sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng lúc này trong ao mặt kia cây khắp huyết người liên đã là đã nở rộ này cũng đại biểu cho nó vẫn như cũ thành thục tựa hồ là phát hiện có người tiến vào lúc này khắp huyết người liên đang muốn tún này chính mình dáng người tựa hồ là ở hoan nên bạch hình vũ đã đến mà trừ bỏ khắp huyết người liên ở ngoài còn có tìm ngộng ảo chi chín khúc hoa sen đen trở như vậy trí bảo Mấy thứ này sinh hoạt ở Cửu Trọng Thiên người có lẽ liền biết nghe nói qua đều không có nghe nói qua. Mà Bạch Hình Vũ sở dĩ biết, kia tự nhiên là muốn cảm tạ nàng truyền thừa ký ức, truyền thừa ký ức loại đồ vật này có đôi khi chỉ có vấn đề bãi ở trước mặt thời điểm, nàng mới có thể biết đáp án, ngày thường đại bộ phận đều là ở vào phong ấn trạng thái, nếu không có nhằm vào vấn đề, nàng có lẽ chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình có này đoạn ký ức. Bạch Hình Vũ đi đến ao bên cạnh, sau đó vung tay lên, Bao gồm ao ở bên trong tất cả đồ vật liền toàn bộ biến mất, ngay sau đó thân ảnh của nàng cũng biến mất ở tại chỗ. Trong không gian, dược cơ nhìn đến đột nhiên xuất hiện bạch hình vũ hoàng sợ, ngay sau đó nàng liền ý thức được bạch hình vũ là vì vừa mới thu vào tới những cái đó chưa từng có gặp qua linh dược mà đến. Bạch hình vũ cố ý tìm một cái hẻo lánh địa phương tới đặt vài thứ kia, sau đó lại không yên tâm ở chung quanh không biết trận pháp, để ngừa có người nào hoặc là linh thú vô ý tiến vào Điện hạ có không nói cho dược cơ những cái đó rốt cuộc là thứ gì dược cơ thân là luyện dược sư một mạch duy nhất truyền thừa người ở nàng ký ức bên trong kỳ thật cũng là có này một phần truyền thừa ký ức nhưng là vừa mới ở nàng nhìn đến trong ao lạ mặt lớn lên linh dược thời điểm lại phát hiện chính mình cũng không nhận thức chúng nó đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình chỉ cần sự kiểu trọng thiên nội linh dược liền không có nàng không quen biết đạo lý trừ phi chúng nó cũng không thuộc về kiểu trọng thiên dược cơ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch hinh vũ Một đôi đại đại trong ánh mắt lập lòe khát vọng biết chân tướng ánh mắt. Rơi vào đường cùng, Bạch Hình Vũ chỉ có thể đủ cùng nàng giảng giải trong ao mặt linh dược tên cùng với tác dụng. Chờ đến Bạch Hình Vũ nói xong lúc sau, dược cơ lại lần nữa nhìn về phía ao nơi phương hướng, lúc này nơi đó đã bị trận pháp bao quanh vây quanh, bảo đảm một con muối đều phi không đi vào, nhưng là nàng vẫn là không khỏi đánh một cái dùng mình. Đem nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật đặt ở trong không gian thật sự hảo sao. Không sai ở bao gồm trong lao mặt kim sắc chất lỏng ở bên trong tất cả đồ vật đều là trí bảo. Hơn nữa là khả ngộ bất khả cầu cái loại này, nhưng là đồng dạng. Nếu sử dụng vô ý nói cũng sẽ biến thành đoạt mệnh độc dược. Chính là, là thật vậy chăng? Ở cửu trọng thiên ở ngoài thật sự còn có một cái khác lớn hơn nữa thế giới sao? Dựa cơ ngẩng đầu nhìn phía không trung, trong không gian cũng không có ban ngày đêm tối. cùng nàng tới nói trừ bỏ luyện dược ở ngoài bất luận cái gì sự tình đều là ở lãng phí thời gian. Nhưng là hiện tại. nàng lại từ điện hạ trong miệng đã biết ở cửu trọng thiên ở ngoài thế nhưng còn có một thế giới khác mà bọn họ nơi cửu trọng thiên cùng thế giới kia mà nói giống như là thánh nguyên đại lục cùng cửu trọng thiên trực tiếp quan hệ là như vậy bé nhỏ không đáng kể lúc này một cái ý tưởng ở nàng trong óc bên trong chậm rãi hình thành dược cơ nhìn bạch hình vũ rời đi thân ảnh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ánh mắt càng là kiên định vô cùng chờ đến rời đi cái này bí cảnh lúc sau nàng sắp sửa đem cái này ý tưởng thực thi hành động thấu chương xong Chương 722 ngẫu nhiên gặp được ma tu. Chương 722 ngẫu nhiên gặp được ma tu. Nếu không biết còn hảo, nhưng là hiện tại nếu đã biết, như vậy nàng liền sẽ không lại câu nệ với tại đây nho nhỏ một phương thiên địa nội, mà duy nhất biện pháp chính là tăng lên chính mình. giữa cơ thân là bị Bạch Hình Vũ lựa chọn người, tuy rằng không thể đủ nhìn trộm đến nàng thật là thân phận, nhưng là loáng thoáng chi gian cũng là có thể cảm giác được. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ ở công đạo xong lúc sau. Thân ảnh lập tức liền lại lần nữa xuất hiện ở trong cung điện mặt. Trừ bỏ kia một hồ linh chi tuyết liên ở ngoài, ở cung điện bên trong còn bày rất nhiều pháp bảo, đang xem qua sau, phát hiện này đó pháp bảo phần lớn đều là phụ trợ tác dụng, hơn nữa hình dạng thật sự là làm người không dám khen tạo. Tỷ như kia căn long đầu trượng, kỳ thật hắn tác dụng cùng trận bàn tương tự, bất quá lại muốn so trận bàn muốn lợi hại mấy lần, còn có cái kia trong suốt chén, trên thực tế xác thật một cái vòng bảo hộ, một đôi trúc chiếc đũa. phối hợp một cái khác chén chính là cổ đồng cùng cổ. Bạch Hinh Vũ ném ra một trương chữ vật đồ chú, đem nơi này tất cả đồ vật toàn bộ đều thu vào trong túi, bộ dáng tuy rằng kỳ ba một chút, nhưng là lại là ngoài ý muốn thực dụng. "Chủ nhân, muốn hay không ta giúp ngươi đem thâm tạ đồ vật một lần nữa luyện chế một chút tăng lên một chút phẩm chất ta. Phiêu Miểu như thế nói. Rốt cuộc phía trước mỗi một lần Bạch Hinh Vũ đạt được đại lượng linh khí thời điểm đều sẽ đem này giao cho Phiêu Miểu luyện chế. Nhưng là lúc này đây Bạch Hinh Vũ lại ngoài ý muốn muốn cự tuyệt. Này đó pháp bảo luyện chế thủ pháp thực đặc thù nếu giống ngươi phía trước như vậy lung tung luyện chế nói sẽ ra vấn đề. Nói xong nàng liền đi ra đồng thao môn, nhanh chóng rời đi, mà liền ở nàng rời đi sau không lâu, một khắc nhóm người cũng chạy tới. Nếu bạch huynh vũ vạn đi trong chốc lát, hoặc là này đó sớm tới trong chốc lát, bọn họ liền sẽ chạm vào vừa vặn, nhưng là không có nếu. Những người này ở đi vào nơi này lúc sau, xem đất đồng thao môn đã bị mở ra, một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Bọn họ đến gần bên trong lúc sau, lại phát hiện đồng thau môn mặt sau dông tuyết, lại là cái gì cũng không có. Trong đó một người sắc mặt khó coi nhìn bên người đồng bạn dò hỏi đến, làm sao bây giờ, thế nhưng bị người nhanh chân đến trước, chúng ta trở về muốn như thế nào cùng lão tổ công đạo A. Hắn nhìn cung điện ở giữa một cái đã không hồ nước, nơi này phía trước rõ ràng là có thứ gì. Dựa theo lão tổ theo như lời, bọn họ lần này tới mục đích chính là muốn đem cái này trong ao mặt đồ vật cấp mang về, mặt khác đồ vật không sao cả. Nhưng là hiện tại, nhìn giống tuyết cung điện, bọn họ có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nếu bọn họ lúc này đây vẫn như cũ là tay không mà về nói. Mọi người không khỏi đánh một cái dùng mình. Đồng nhiên, bị dò hỏi người theo mọi người mở miệng nói đến. Lúc này đây tiến vào bí cảnh, chúng ta dựa theo lão tổ biện pháp như cũ không có thể mở ra đồng tao môn, bất lực trở về. Lời này vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. tuy rằng bọn họ xác thật vô dụng đến lao tổ theo như lời biện pháp, nhưng là... liền ở ngay lúc này, trong đám người đột nhiên có một người dẫn đầu phản ứng lại đây, lớn tiếng nói đến, đại sư Minh nói không sai, chúng ta cũng không có mở ra đồng tao môn. Ở đây người đều không phải ngốc tử, ở ngắn ngủi chỉ số thông minh không ở tuyến lúc sau, đều sôi nổi phản ứng lại đây phụ họa nói đến, không sai, rốt cuộc lao tổ tuổi tác đã lớn, phương pháp nhớ lầm cũng có khả năng, huống chi phía trước tiến vào người không phải cũng không có thành công sao. Rời đi đồng thao môn lúc sau, đại môn còn đem đồng thao môn cấp một lần nữa đóng lại, tựa hồ như vậy bọn họ nói dối liền sẽ biến thành sự thật giống nhau. Nếu đồng thao môn mở không ra, hiện tại khoảng cách rời đi thời gian còn có hai năm lâu, như vậy các vị sư đệ sư mội liền từng người đi tìm chính mình cơ duyên đi thôi. Theo người đi không sai biệt lắm lúc sau tu khanh thu liễm trên mặt vẻ mặt ôn hòa tươi cười, sau đó đối với bên người vài tên tâm phúc phân phó đến, người nọ hẳn là vừa mới rời đi không lâu. cần phải muốn ở bí cảnh lại lần nữa bắt đầu phía trước tìm được người kia kia sẽ bị trộm đồ vật là nhưng là thương mãng sơn dữ dội to lớn à muốn tại đây mênh mang đại rừng rậm bên trong tìm người quả thực chính là biển rộng tìm kim giống nhau mà bên kia bạch hình vũ lúc này đang ở cùng người rằng co người nọ thân xuyên một thân hắc ý ỉa cả người tản ra nồng đậm ma khí ở nhìn đến bạch hình vũ lúc sau người nọ đáng khinh ánh mắt ở nàng trên người trên dưới nhìn quét dường như muốn dùng ánh mắt đem nàng lột quang giống nhau ta nhận thức ngươi ngọc hành luyện đan sư đại tái đệ nhất danh hiện giờ luyện đan sư hiệp hội tâm đầu nhục chỉ là đáng tiếc hắn khỏe miệng lộ ra một tia tà ác tươi cười đáng tiếc này khối tâm đầu nhục lập tức liền phải trở thành ta nô lệ ngươi yên tâm ngươi ở luyện đan thượng như thế có thiên phú ta sẽ không làm ngươi dễ dàng chết chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta bảo đảm ngươi gặp qua thực thoải mái theo nói chuyện trong miệng hắn kia một ngụm đã ẩn ẩn phiếm hắc lùi lại nếu ẩn nếu ngôn khó trách sẽ có lớn như vậy khẩu khí Bạch Hinh Vũ cũng không có cùng hắn vô nghĩa. Một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ kiếm theo H.I.L. Ma Tu cổ tru sẽ qua. ở nơi nào để lại một cái thật dài vết máu. Nếu không phải Ma Tu trời sinh đối nguy hiểm biết trước, này một kích thậm chí có thể đem cổ hắn trực tiếp hoa khai một cái khẩu tử, khoảnh khắc chi gian thi thể chia lìa huyết bắn đương trường. Nhưng là nghĩ đến hắn đường đường Ma Tu, tự nhiên bị một cái nhược kê Dan Tu bước tới rồi cái này phân thượng. H.I.L. Ma Tu sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Hinh Vũ thời điểm. Trong ánh mắt đã là mang theo nồng đậm sắc khí. Xem ra là ta xem thường ngươi, nếu ngươi như thế rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Hắc Y Ma Tu thân ảnh bị trào ra tới hắc sắc ma khí bao quanh vây quanh, ma khí ăn mòn quần áo, thông qua ma khí, mơ hồ có thể nhìn đến lộ ra tới da thịt hiện ra than trí sắc, mặt trên còn che kín đại lượng gân xanh, như vậy vừa thấy, thế nhưng cùng phương tư chiếc không hề thua kém, bất quá ở xấu phương diện này phương tư chiết thật là không người có thể địch. Nếu ngươi hiện tại quỳ xuống chủ động lấy lòng ta, có lẽ ta còn có thể đủ thả ngươi một con ngựa. Lệnh băng âm trầm thanh âm thông qua màu đen ma khí chuyển tới bạch hình vũ lỗ hai bên trong, theo ma khí càng ngày càng nồng đậm, trung quanh độ ấm cũng nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Nhưng là đối mặt như vậy uy hiếp, từ bạch hình vũ còn có thời gian làm việc riêng mặt trên là có thể đủ nhìn ra nàng cũng không có đem hắc ý gì ma tu đặt ở trong mắt. Miểu vân phiến xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, nhẹ nhàng một phiến. H -h ma Tu thật vất vả tụ tập ma khí cứ như vậy bị thổi tan, chỉ để lại hắn một người đứng ở tại chỗ, trên mặt tùy ý bửa bãi tươi cười càng là trực tiếp cương ở trên mặt. Sao có thể, ngươi làm như thế nào được, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. H -h ma Tu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bạch Linh vũ. Có cái gì không có khả năng, yêu tú thợ săn thông thường sẽ lấy con ngồi thân phận xuất hiện, nếu ta không có đủ thực lực. Lại sao có thể có thể sẽ một người xuất hiện tại đây nguy cơ tứ phía Thương Mãng Sơn Thượng Đâu? Ở trước khi chết, Bạch Hình Vũ làm vị này khinh địch ma tu đương quỷ minh bạch, kiếp sau đầu thai không cần tái phạm như vậy sai lầm. Thấu chương xong. Chương 723 đến từ ngọn núi đỉnh dụ hoặc. Chương 723 đến từ ngọn núi đỉnh dụ hoặc. Ở giết chết ma tu lúc sau, Bạch Hình Vũ đột nhiên nhớ tới, ma tu tựa hồ là không có kiếp sau. Đại khái lại qua gần 2 năm tả hữu, tại đây 2 năm thời gian. Bạch Hình Vũ vẫn luôn đãi ở Thương Mãng Sơn không thể tự kiềm chế, trừ bỏ đủ loại linh dược ở ngoài, nàng còn phát hiện mấy cái linh mạch bị nàng thu vào trong túi. Mãi cho đến hiện tại, cảm giác được lại quá mấy tháng bí cảnh xuất khẩu sắp mở ra, lúc này toàn bộ bí cảnh bên trong đều tràn ngập một cổ túc sát hơi thở. Ở phía trước trong một tháng, Bạch Hình Vũ cũng đã thấy rất nhiều lần chiến đấu, đánh cướp, cho nhau tàn sát, hắc ăn hắc cái gì cần, có đều có, quả nhiên, ở chân chính cơ duyên trước mặt, cái gì huynh đệ tỉnh tỷ tỉ muội tình toàn bộ đều là thả cho thí. mà hiện tại bạch Hình vũ cũng rốt cuộc quyết định phải rời khỏi thương mang sơn đứng ở thương mang sơn xuất khẩu bạch Hình vũ nhìn nơi xa kia cao ngất trong mây ngọn núi lúc này bí cảnh mở ra thời gian đã đi vào hậu kỳ hơn nữa theo thời gian dần dần tới gần ở nàng bên thai luôn là sẽ vang lên một thanh âm làm nàng chạy nhanh đi ngọn núi đỉnh nơi nào có nàng muốn đổ vợt thanh âm này lần đầu tiên xuất hiện là ở nửa năm phía trước lúc ấy bạch Hình vũ vừa vặn tìm được một cái thánh linh thạch mạch khoáng cho nên cũng không có để ý tới Nhưng là theo thời gian trôi qua, thanh âm lại càng ngày càng cương liệt, hơn nữa nó còn ở dần dần ảnh hưởng tâm trí nàng, lúc này nhìn đến kia việc làm ngọn núi đỉnh, càng là tràn ngập hướng tới. Nói vậy đã chịu như vậy mê hoặc người đều không phải là ta một người đi, một khi đã như vậy trăm phương ngàn kế, vậy đi xem đi. Từ ở chỗ này phát hiện không thuộc về kiểu trọng thiên đồ vật lúc sau, bạch hinh vũ liền làm lại coi khinh cái này bí cảnh. Hơn nữa, phía trước không có hướng phương diện này tưởng cho nên không có phát hiện. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình phía sau Thương Mãng Sơn, nơi này giống như là một cái chuyên môn dùng để bồi dưỡng linh dược to lớn giữa phố. Ở trải qua quá qua Ghi Hải Ma tu sự tình lúc sau, Bạch Hinh Vũ ý thức được chính mình đàn tu thân phận sớm đã thâm nhập nhân tâm, như vậy một mình một người hành tẩu ở bí cảnh bên trong chẳng những dẫn nhân chú mục, còn sẽ làm người coi khinh, tuy rằng giả heo ăn thịt hổ thực sản, nhưng là bị người khinh thường số lần nhiều, trong lòng vẫn là sẽ phi thường khó chịu. Cho nên mấy năm nay tới nay, bạch hinh vũ vẫn luôn này đây một người dung mạo bình thường nam tu kỳ người một bộ thanh sam ngay cả tu vi cũng áp chế tới rồi thiên tiên cảnh trung kỳ bộ dáng lúc đầu thực lực đồng dạng sẽ không bị người để vào mắt mà đỉnh tắc sẽ làm những người khác đem quá nhiều lực chú ý phóng rời đi thương mãng sơn không bao lâu bạch hinh vũ liền đụng phải một đám đồng dạng triều sơn phong đỉnh đi tới người bọn họ xem bạch Hình vũ dịch dung nam tu dung mạo bình thường ăn mặc cũng bình thường liền kém đem ta rất nghèo đừng rình dập ta mấy chữ này viết ở trên mặt Thấy Bạch Hình Vũ vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu dạng, những người đó cũng nháy mắt mất đi hứng thú. Lúc này đội ngũ chung một người ngăn cản nàng đường đi, mở miệng nói đến, vị đạo hữu này cũng là muốn đi lấy ngọn núi đỉnh đi, không biết có hay không hứng thú cùng chúng ta đồng hành. Ngăn lại Bạch Hình Vũ chính là một người thân hình yểu điệu nữ tu, nhu nhược đáng thương bề ngoài, hơn nữa kia doanh doanh ướt át mắt đẹp, làm người nhìn hận không thể đem bầu trời ánh trăng hái xuống đưa cho nàng, càng đừng nói cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Mà doãn diệp giao cũng cho rằng như thế. Này nhất chiêu nàng, lần nào cũng đúng, hiện giờ trong đội ngũ nam tu có 2 phần 3 là bị nàng lấy như vậy phương pháp tụ lại mà đến. Mà mặt đối mặt trước cái này tu vi cùng diện mạo đều bình thường không thể lại bình thường tu sĩ tới nói, doan diệt giao có 10 thành năm chắc làm hắn đối chính mình nhất kiến trung tình, tiến tới đối chính mình nói gì nghe nấy. Nghĩ đến đây, doan diệt giao trên mặt tươi cười không khỏi trở nên càng thêm ôn nhu nổi lên, còn không đợi bạch hình vũ trả lời liền lôi kéo tay nàng hướng đám người bên trong đi. trong phút chốc chỉ cảm thấy vài đạo tràn ngập sát khí ánh mắt rừng ở bạch hình vũ trên người làm nàng theo bản năng thân thể cứng đờ bất quá tùy theo liền hồi phục bình thường nhưng là trong nháy mắt kia cứng đờ lại như cũng là bị doán diệt giao cấp bắt giữ tới rồi nàng cũng không có nhận thấy được chung quanh người đối bạch hình vũ sát ý liền tính là chú ý tới cũng sẽ không để trong lòng rốt cuộc nàng mượn sức những người này chẳng qua là vì làm những người này vì chính mình cam tâm tình nguyện rơi đầu chảy máu mà ở cảm giác được bạch hình vũ thân thể cứng đờ trong nháy mắt Doãn Diệc Giao trong lòng đó là phi thường đắc ý, thiên tiên cảnh trung kỳ kêu lại như thế nào, còn không phải quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạn. Sau đó nàng đem trong đội ngũ người nhất nhất giới thiệu cho Bạch Hinh Vũ, ta kêu Doãn Diệc Giao, ngươi kêu ta Diệc Giao là được. Nghe thấy cái này tên, làm Bạch Hinh Vũ không khỏi nghĩ tới Doãn Diệc Phỉ. Hiện tại nhìn hai người bộ dạng thật là có chút tương tự, đặc biệt là mị nhãn chi gian, cơ hồ là giống nhau như lúc. Thanh ngục. Bạch Hinh Vũ thuận miệng biên một cái tên. Thanh ngục. Tên này ta chưa từng có ở Ngũ Trọng Thiên nghe nói qua, nói vậy Thanh Mục đạo hữu đều không phải là Ngũ Trọng Thiên làm người đi. Bị như vậy chất vấn Bạch Hình Vũ cũng không có hoảng loạn, thản nhiên thừa nhận, rốt cuộc Ngũ Trọng Thiên diện tích tuy đại, nhưng là xác thật dân cư thưa thớt, sinh hoạt ở chỗ này người chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua. Đối mặt Bạch Hình Vũ thản nhiên, vừa mới chất vấn người ngược lại có chút không lời nào để nói, hắn còn tưởng rằng người này là liều chết không nhân ra đâu. Được rồi, Thanh Mục là ta mời đến. các ngươi đều không được khi dễ hắn bằng không ta sẽ không bao giờ nữa muôn lý các ngươi doãn diệt giao vẻ mặt hung ba ba nói đến nhìn thấy người trong lòng sinh khí những người này cũng bất chấp tranh phân đen sôi nổi bồi cười lấy lòng mãi cho đến doãn diệt giao lại lần nữa triển lộ ra miệng cười mới thôi cứ như vậy bạch hinh vũ bị bắt gia nhập tới rồi cái này khổng lồ đội ngũ bên trong lúc này bạch hinh vũ an tĩnh một người ngồi ở dưới bóng cây mặt ánh mắt híp lại không biết suy nghĩ cái gì trải qua mấy ngày nay ở chung nàng mới phát hiện nguyên lai like nam nhân chơi khởi cung tâm kế tới, căn bản là không có nữ nhân chuyện gì. ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bạch hinh vũ liền nhìn trong đội ngũ một đám nam nhân mặt ngoài duy trì hài hòa, nhưng là ngầm lại vì doãn diệt giao tranh giành tình cảm, đường đường thiên tiên cảnh tu sĩ, thế nhưng bị một cái vừa mới bước vào thiên tiên cảnh nữ tu chơi xoay quanh, vì một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ những người này thậm chí có thể không hề điểm mấu chốt, quả thực là mất mặt ném về đến nhà. phía trước ở bạch hinh vũ vừa mới gia nhập thời điểm. những người này mặt ngoài thoạt nhìn phi thường bình tĩnh nhưng là ngầm lại sôi nổi tới cảnh cáo nàng ly doãn diệt giao xa một chút nếu không khiến cho nàng ăn không hết gói đem đi nhìn một cái nhìn một cái liền uy hiếp người ngữ khí đều là giống nhau đối với như vậy uy hiếp bạch Hinh vũ tự nhiên là không có để ở trong lòng đồng dạng thân là nữ nhân doãn diệt giao có nàng cũng có thậm chí thắng tuyệt đối doãn diệt giao làm gì còn muốn ở cái này nơi trốn không bằng chính mình nữ nhân bên người đương liếm cầu đâu Cho nên trừ bỏ ban đầu một hai ngày ở ngoài, những người khác đều đem bạch hình vũ trở thành một cái ẩn hình người mà nàng chính mình cũng nỗ lực đóng vai nhân vật này, ngày thường muộn thanh không chịu, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Thấu chương song Chương 724 thần bí thiếu nữ Chương 724 thần bí thiếu nữ Thậm chí còn có người bởi vì nàng tức thời, hiểu được biết khó mà lui, ngay cả ngày thường nói chuyện ngự khí cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, không hề như vậy mùi thuốc súng tràn đầy. Mà Doãn diệt Giao nhìn thấy bạch Huynh vũ như vậy không tranh không đoạt bộ dáng, cũng cũng không có để ý, rốt cuộc thích cùng mê luyến nàng người thật sự là quá nhiều, có lẽ người này chỉ là cảm thấy chính mình không xứng với chính mình thôi. Như vậy cái gì đều không cần làm, chỉ cần thường thường trang trang đáng thương cho hắn điểm ngon ngọn là có thể đủ thu hoạch một con trung thực liếm cầu. Người như vậy nàng phía trước gặp được quá không ít, bọn họ thật sâu ái chính mình, rồi lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tự ti, cuối cùng yên lặng bảo hộ ở chính mình, đối nàng duy mệnh là tử. Vô tư phụng hiến. Mà cũng nguyên nhân chính là vì bạch hình vũ loại này không không tranh không đoạt biểu hiện, dẫn tới doán diệt giao ngày thường rất ít đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, này cũng làm nàng có muộn thanh phát đại tài cơ hội. Tuy rằng ở Thương Mãng Sơn trong khoảng thời gian này bạch hình vũ ở đã là thu hoạch đầy buồn đầy chén, nhưng là thiên tài địa bảo loại này ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Có hư vọng chi mắt ở, bạch hình vũ luôn là có thể trước một bước phát hiện thứ tốt, sau đó lấy đi những cái đó chính mình cảm thấy hứng thú. thời gian còn lại chính là xem những người khác cùng doãn diệt giao chi gian yêu hận tình thù ăn với cơm mà doãn diệt giao cũng vì giữ gìn trụ chính mình hình tượng ở chính mình lấy đi tốt nhất kia một bộ phận lúc sau đem dư lại một bộ phận nhỏ phân cho mọi người như vậy vô tư hành vi càng là đem trừ bỏ bạch hinh vũ ở ngoài mọi người cấp cảm kích rối tinh dối mù bạch hinh vũ nhìn doãn diệt giao đem sở hữu ngàn năm niên đại linh dược thu đi sau đó đem dư lại trăm năm niên đại linh dược phân cho mọi người Cố tình những người này cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, đem kia linh dược trân trọng thu vào trong túi, không biết còn tưởng rằng là cái gì khó lường trí bảo đâu. Khoảng cách ngọn núi đỉnh càng ngày càng gần, gặp được tu sĩ cũng là cũng càng ngày càng nhiều, chi gian không khí cũng trở nên càng thêm khẩn trương, chỉ có doãn diệt giao một người ở này đó nam tu chi gian xuyên qua, mỹ danh này ước hóa giải mọi người hiểu lầm. Kết quả nàng càng là như vậy, nam tu cùng nam tu chi gian quan hệ liền càng là dương cung bạc kiếm. Nữ tu nhìn thấy doãn Diệp Giao càng là hận không thể tiến lên xé nàng kia trương nhu nhược đáng thương mặt. Lúc này Bạch Hinh vũ lại lần nữa may mắn chính mình dịch dung thành Nam Tu. Làm sao bây giờ à, vừa mới ta nghe nói nếu muốn đi đến ngọn núi đỉnh nói, trong quá trình sẽ yêu cầu đến đại lượng đan dược. doãn Diệp Giao nói cũng làm những người khác mày không khỏi nhữ lại. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở giúp Diệp Giao thu thập các loại kỳ chân dị bảo, trên người đan dược sớm đã tiêu hao thất thất bát bát. Hiện tại lại nói cho bọn họ yêu cầu đại lượng đăng dược, này lại không phải ở bên ngoài, bọn họ liền tính là sau lưng thế lực thông thiên, tại đây bí cảnh bên trong kia cũng là không dùng được a. Này nói lúc này đây lại rất nhiều luyện đan sư cũng tiến vào bí cảnh, nếu không chúng ta đi thử thử. Đột nhiên có người nói đến. Người có thể nghĩ vậy một chút chẳng lẽ người khác cũng không thể tưởng được sao. Hiện tại đại bộ phận luyện đan sư đã sớm đã bị người cấp dự định. muốn tìm bọn họ luyện chế yêu cầu đan dược ra mồ hôi ngẩng cao phí dụng ở ngoài còn cần xếp hàng kỳ thật bọn họ những người này đã sớm hẳn là đến nơi đây nhưng là bởi vì trên đường bởi vì doãn diệp giao nguyên nhân chậm trễ không ít thời gian muốn đánh nơi này bọn họ không khỏi nhìn về phía doãn diệp giao nhưng là ở nhìn đến nàng khuynh thành dung nhan nhu nhược đáng thương hai trong mắt nháy mắt đem trong lòng trách cứ cấp đè ép đi xuống diệp giao lại không phải cố ý chính mình như thế nào có thể như vậy ích kỷ đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi ở nàng trên người đâu nếu không liền chờ một chút đi nói không chừng một ít luyện đan sư còn không có tới đâu ngu xuẩn hoàng phủ ngạo cười ngạo một tiếng ngữ khí ngạo mạn nói đến ngươi cho rằng những cái đó luyện đan sư xuất hiện ở chỗ này là tới tranh đoạt ngọn núi đỉnh cơ duyên sao bị gọi là ngu xuẩn người hung tợn nhìn hoàng phủ ngạo nghiến răng nghiến lợi hỏi đến kia bằng không đâu đi vào ngọn núi này đỉnh chẳng lẽ còn không phải là vì trên núi cơ duyên sao Chẳng lẽ còn có mục đích khác sao? Luyện đan sư sức chiến đấu là đoàn bản, bọn họ nhưng không có xuẩn đến ở chỗ này cùng một đám tranh đoạt cơ duyên, đến cuối cùng cơ duyên không chiếm được, nói không chừng còn sẽ đem chính mình mạng nhỏ cấp bồi đi vào, mất nhiều hơn được, cùng với như vậy, còn không bằng thế những người khác luyện đan, thu ngẩn cao phí dụng một công đôi việc, đến nỗi dư lại luyện đan sư, chỉ sợ lúc này còn ở thương mãng sơn thượng, cũng không chuẩn bị tham dự trong đó. liền tính là không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể không nói. Hoàng Phủ Ngạo phân tích phi thường chính xác. Lúc này một con trầm mặc không nói doan diệt dao đứng dậy, lấy ra chính mình trên người đang ăn dược, mở miệng nói đến, này dọc theo đường đi một con đều là các ngươi ở bảo hộ diệt dao. Hiện giờ diệt dao không có gì nhưng báo đáp của các ngươi, nơi này là ta trên người đang ăn dược, liền tặng cho các ngươi đi. Hoàng Phủ Ngạo không màng mọi người ánh mắt, bắt lấy doan diệt dao bả vai, hỏi đến, diệt dao, ngươi đem đan dược cho chúng ta, vậy ngươi chính mình làm sao bây giờ? Chỉ thấy Doãn diệt giao cười gật gật đầu, không có quan hệ, ta trước đó không lâu mới vừa tới thiên tiên cảnh trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại lần nữa đột phá, cùng với như vậy, còn không bằng đem cơ hội để lại cho các ngươi. Sau đó Doãn diệt giao nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngậm ra vẻ nhẹ nhàng cười nói đến, nếu các ngươi được đến cơ duyên, về sau cần phải che chở ta nha, bằng không ta sẽ không bao giờ nữa lý các ngươi. Mọi người bị Doãn diệt giao này vô tư hành vi tức khắc cảm động mà không được. xôi nổi tỏ vẻ nếu bọn họ thật sự đạt được cơ duyên nhất định sẽ đâu ra cùng nàng chia sẻ mà bạch hình vũ cũng phân tới rồi một lọ đan dược bên trong là hai viên tam phẩm bổ khí đan doãn diệt giao lấy ra tới đan dược nhìn như phi thường nhiều nhưng là trên thực tế gánh vác đến mỗi người trên người căn bản là không có nhiều ít hơn nữa lấy doãn gia cùng luyện đan sư hiệp hội chi gian quan hệ doãn diệt giao trên người đan dược tuyệt đối không ngừng này đó lúc này một người thân xuyên một bộ bạch đi rìa mang khăn che mặt thiếu nữ xuất hiện ở đám người bên trong Khải sơ mọi người cũng không có ở thiếu nữ trên người đầu nhập quá nhiều tấm mắt, cho rằng chỉ là một cái thường thường vô kỳ nữ tu mà thôi. Nhưng là trước mặt mọi người người chú ý tới nàng tu vi thời điểm lại khiếp sợ tới rồi, thiên tiên cảnh bí cảnh vì cái gì sẽ có một cái kim đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Mà mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy thiếu nữ từ bên hông lấy ra tới một lọ lại một lọ đang lược, xem mọi người mắt mạo tinh quang, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng thiếu nữ có kim đan kỳ tu vi, Nhưng là nàng có thể xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là thiếu nữ sau lưng người nhất định không đơn giản. Thiếu nữ thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, khăn che mặt mặt sau khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói, nô gia chủ nhân nghe nói muốn bước lên ngọn núi đỉnh yêu cầu đại lượng đang dược, cho nên cô ý hướng nô tới tương trợ. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, nghị thiếu nữ trong miệng chủ nhân rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính. Thấu chương xong. Chương 725 kéo lông dê như thế nào có thể bỏ lỡ? Chương 725 kéo lông dê như thế nào có thể bỏ lỡ? Lúc này trong đám người một người nói đến, nếu nhà ngươi chủ nhân nói là tương trợ, kia này đan dược là miễn phí sao? Đây mới là quan trọng nhất, đồng thời cũng là ở đây người nhất quan tâm, rốt cuộc từ bí cảnh mở ra đến bây giờ, đại gia đan dược đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nghe nói lời này, thiếu nữ chỉ là cười cười, sau đó nói đến, kia tự nhiên không phải. này đó đan dược là nô gia chủ nhân thu thập linh dược vất vả luyện chế mỗi một viên đều là cực phẩm tự nhiên không phải là miễn phí này với lý không hợp đối với luyện đan sư tới nói cho dù là trí giao hảo hữu ở hỗ trợ luyện chế đan dược thời điểm ít nhất cũng muốn tự bị linh dược không nghĩ đưa tiền còn tưởng bạch phiêu nằm mơ đi thôi nói thiếu nữ đem trong đó một cái cái chai mở ra đem bên trong đan dược tất cả đổ ra tới quả nhiên mỗi một viên đều là cực phẩm hơn nữa giá cả thậm chí so mặt khác luyện đan muốn thấp một ít nhưng là chất lượng lại không phải tốt nhỏ tí tẹo quan trọng nhất chính là bọn họ không cần thời gian dài chờ đợi đối với bọn họ tới nói một phút một giây đều có khả năng sai mất cơ duyên cho nên bọn họ cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo đuổi phía trước đã xuất phát người hơn nữa ở nghe được đan dược thu phí lúc sau mọi người ngược lại là đánh mất băn khoăn thiên hạ không có bầu trời rất bánh có nhân sự tình nếu này đó đan dược thật là miễn phí đưa tặng nói liền tính là không có độc bọn họ phòng chừng cũng không dám sử dụng mạ muội hỏi một chút Xin hỏi chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Còn có, ngươi cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới vẫn luôn ở trong đám người an an quan sát hoàng phủ nạo đột nhiên hỏi đến. hắn này hai vấn đề đồng dạng cũng là còn lại người sở quan tâm, bất quá cái thứ hai vấn đề bọn họ lại không có kỳ vọng được đến đáp án, rốt cuộc có thể làm một người kim đan kỳ tu sĩ tiến vào có quy tắc bảo hộ thiên tiên bí cảnh, liền tính là kim tiên cường giả cũng là vô pháp làm được. Thiếu nữ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hoàng phủ nạo, môi hé mở. Như ẩn như hiện cánh môi chậm rãi hoặc ra một người tên, Ngọc Hành Đan Sư. Không sai thiếu nữ đúng là bạch Hinh vũ phái ra đi, nơi này có nhiều như vậy luyện Đan Sư ở kéo lông dê, không đạo lý nàng sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội, hơn nữa có con dối thiếu nữ ở, nàng thậm chí đều không cần chính mình xuất hiện. Tới với con rối tu vi quá thấp, vạn nhất Đan Dược bị đoạt vậy càng không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ dám động thủ, con dối thiếu nữ liền dám mang theo sở hữu Đan Dược đồng quy vu tận cho hắn xem. Hơn nữa như vậy hành vi còn sẽ đưa tới mặt khác luyện đan sư phiên chán. Tới với cái thứ hai vấn đề con dối thiếu nữ làm cho mọi người mặt đem chính mình cánh tay tá xuống dưới, lộ ra bên trong tài chất, hiện giờ chứng kiến, nô ra đều không phải là người, chỉ là một cái thủ công thô giáp con dối thôi. Ở nghe được Ngọc Hành này hai chữ thời điểm mọi người trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, thử hỏi ở toàn bộ bí cảnh bên trong, trừ bỏ Ngọc Hành ở ngoài. Chỉ sợ rốt cuộc tìm bất quá cái thứ hai có thể lấy ra nhiều như vậy cực phẩm đan dự người. Mà so cái này càng làm cho người kinh ngạc sự thiếu nữ thân phận thế nhưng không phải người, mà là một cái dùng đầu gỗ chế tắc con dối. Này ngươi chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong thất truyền thật lâu con dối thuật. Chính là ta nhớ rõ môn phái này đã sớm đi theo đế quân cùng nhau biến mất ta. Hoặc là nói là đế quân đem cái này có thể chế tạo ra lấy giả đánh tráo dối gỗ hơn nữa thao tác dối gỗ môn phái cấp diệt. Tuy rằng về đế quân hết thể đều bị lao đi, nhưng là chuyện này thật là bị truyền lưu xuống dưới, một thế hệ truyền một thế hệ, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn trước mặt con rối thiếu nữ, nháy mắt liền cảm thấy trên bàn đan dược không thơm. Này tuyết trắng da thịt vô cùng mịn màng, kia yểu điệu dáng người, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, cùng với như ẩn như hiện tuyệt thế dung nhan, ngay cả luôn luôn lấy mỹ mạo xương doãn diệt dao cũng kém cỏi vài phần. Nếu không phải thiếu nữ chủ động nói có lẽ mọi người căn bản là chú ý không đến trước mặt thiếu nữ kỳ thật là người gâu ngẫu như làm. Nếu bọn họ có thể đem trước mặt người này ngẫu nhiên chiếm làm của riêng, nói không chừng cũng có thể đủ nắm giữ một chút con rối thuật, liền tính là cái gì cũng không chiếm được kia có như vậy một cái mỹ mạo thiếu nữ con dối có thể lưu tại bên người bưng trà đổ nước, mang đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi. Hơn nữa, đánh tới cái này dối gỗ, trên người nàng đan dược chẳng phải là tương đương với miễn phí. Mà con dối thiếu nữ tựa hồ là đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, hoặc là nói là Bạch Hình Vũ đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, thanh âm lại lần nữa vang lên, không được nga, nếu các ngươi đội ta phát ra công kích, bao gồm ta ở bên trong sở hữu đan dược đều sẽ bị hủy rớt. Lúc này mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên Hoàng Phủ Nạo đứng dậy đầu tàu gương mẫu, giang trên bàn đại bộ phận đan dược thu vào trong túi, có cái thứ nhất lúc sau, kế tiếp chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Vừa mới thiếu nữ lấy ra tới đan dược cơ hồ là ở nháy mắt đã bị tranh mua không còn. Mọi người ở đây cho rằng đan dược đã không có, lúc này đang chuẩn bị trở về ở mặt khác luyện đan sư nơi nào một lần nữa xếp hàng thời điểm, chỉ thấy con dối thiếu ngươi lại lần nữa lấy ra cùng phía trước tương đồng tương đồng số lượng đan dược, lúc này đây như cũng là mỗi một quả đều là cực phẩm. Cứ như vậy, trong không gian cấp thấp đan dược bị con dối thiếu nữ mua thất thất bát bát, thấy những người khác túi cũng bị ép khô không sai biệt lắm. bạch Hình vũ lúc này mới âm thầm chỉ huy con rối thiếu nữ dừng tay ở bán xong cuối cùng một lọ đan dược lúc sau chỉ thấy nàng ở mọi người nhìn chăm chú chi gian trực tiếp lấy ra một chương thuấn di bửa chú biến mất ở tại chỗ căn bản là không đối những người khác phản ứng cơ hội mà ở con rối thiếu nữ sau khi biến mất hoàng phủ ngạo đám người trên mặt lộ ra ảo nào thân sắc cũng không phải bởi vì vô pháp ở mua sắm đan dược mà là phía trước doán diệt giao vô tình chi gian lẩm bẩm một câu muốn một cái người như vậy ngẫu nhiên thiếu nữ làm nha hoàn Hoàng Phủ Ngạo đám người liền không chút do dự tính toán lấy toán trả ơn. Cái này Ngọc Hành thật sự là quá keo kiệt, một người ngẫu nhiên mà thôi, thế nhưng như thế bảo bối. Hoàng Phủ Ngạo vẻ mặt tức giận nói đến. Ngạo, ngươi không cần nói như vậy, nói không chừng Ngọc Hành đan sư cũng là có nỗi niềm khó nói. Hơn nữa, Doãn Diệp giao cắn cắn miệng mình, tựa hồ là hạ định rồi rất lớn quyết tâm, mở miệng nói đến. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không phải đặc biệt thích. như vậy nu nhược đáng thương thả hiểu chuyện doãn diệt giao nháy mắt kích phát nổi lên hoàng phủ ngạo ý muốn bảo hộ hắn ngăn đón doãn diệt giao bả vai nói đến ngươi đây là nói cái gì thích thứ gì vì cái gì muốn đi áp lực chính mình đâu chẳng qua là một người ngẫu nhiên mà thôi ta tin tưởng ngọc hành đan sư sẽ cho ta một cái mặt mũi ở một bên yên lặng thấy toàn bộ quá trình bạch hình vũ ở nghe được hoàng phủ ngạo kia vô cùng tự hào nói thời điểm không khỏi trong lòng thẳng trận trắng mắt cho ngươi cái mặt mũi ngươi là ai a liền cho ngươi cái mặt mũi Một cái luyến ái não, còn muốn cái gì mặt mũi. Bởi vì con dối thiếu nữ xuất hiện, cấp tuyệt đại đa số người đều cung cấp đại lượng đang dược, cho nên mọi người sôi nổi hướng tới ngọn núi đỉnh xuất phát, bạch hình vũ còn lại là theo sát sau đó. Thấu chương xong. Chương 726 vạn giới cấm kỵ cửu trọng thiên. Chương 726 vạn giới cấm kỵ cửu trọng thiên. Vừa mới tiến vào ngọn núi đỉnh, bạch hình vũ liền cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. So bên ngoài tiêu hao tốc độ nhanh gấp 10 lần không ngừng cũng khó trách yêu cầu như vậy nhiều hồi linh đan. Rốt cuộc ở như vậy thật lớn tiêu hao dưới, mặc dù là đã tọa khôi phục, tia khôi phục linh lực chỉ sợ còn so ra kém tiêu hao linh lực nhiều, mà tu luyện giả ở không có linh lực thời điểm chính là phi thường không có cảm giác gan toàn thả yếu ớt, cho nên mọi người chỉ có thể đủ dựa vào hồi linh đan. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ biết không nói chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, nàng chỉ là theo bản năng hướng tới một phương hướng đi tới. chính là đi tới đi tới lại đột nhiên dừng bước chân nhìn trước mắt không ngừng trở nên cảnh tượng không khỏi ngẩn người mà theo cảnh tượng không ngừng biến hóa nàng trong cơ thể linh lực tiêu hao tốc độ trở nên càng nhanh nguyên bản một quả bổ linh đan là có thể đủ đem linh lực hồi mãn nhưng là ở như vậy không ngừng tiêu hao dưới yêu cầu hai quả bổ linh đan mới có thể đủ hồi mãn nhưng là trước mắt cảnh tượng như cũ đang không ngừng biến hóa có loại không ép khô bạch hình vũ trong cơ thể linh lực không bỏ qua thái độ mà bạch hình vũ đến cuối cùng càng là hồi linh đan Bộ Linh Đan thay phiên lên sân khấu, rốt cuộc ở 15 phút lúc sau, trước mặt cảnh tượng rốt cuộc biến dần dần rõ ràng. Ở nàng trước mặt xuất hiện một mảnh hoang vắng nơi, mà Bạch Hình Vũ nhìn nhìn chung quanh, lúc này chung quanh sớm đã tụ tập rất nhiều người. Những người này nhìn lúc này chung quanh hoàn cảnh trên mặt không khỏi lộ ra phân chấn thân xác nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được này truyền thừa ơi. Mà bọn họ có thể tiến vào nơi này, có thể nói là Bạch Hình Vũ đan dược công không thể không, tuy rằng chỉ là ngũ phẩm cực phẩm Bổ linh đan. Bổ tương so với bất đồng bổ linh đan kia hiệu quả không phải tốt nhỏ tí tẹo mà liên ở nàng ngây người khoảnh khắc đã có rất nhiều thân ảnh đối trước mắt này một mảnh địa phương tiến hành tìm tòi bạch huynh vũ thần thức đảo qua trước mặt này một mảnh hoang vắng nơi hiện giờ nàng thần thức có thể bao trùm phạm vi vạn giảm, trên lệnh đến sở hữu tu sĩ đều ở hướng một phương hướng tụ tập tầm bảo loại chuyện này kiêng kỵ nhất lạc hậu cùng người thân ảnh của nàng từ bình nguyên trên không được quá dần dần nguyên bản hoang vắng bình nguyên biến thành chạy giải phập phồng núi non đông đảo ngọn núi chi gian ngang dọc đan xen, mà ở đỉnh núi này phía trên thường thường có kim quang hiện lên biểu hiện nơi nào có bảo vật tồn tại rốt cuộc có thể đến nơi đây người cái nào cũng không phải kẻ yếu vì tranh đoạt bảo vật lại không tránh được là một đốn chém giết đúng lúc này ở dãy núi vờn quanh trung tâm vị trí tức khắc kim quang đà tọa hư hư thực thực có trọng bảo giang thế lúc này tất cả mọi người dừng trong tay động tác phía sau tiếp trước bằng mau tốc độ hướng tới kim quang sở địa phương bay đi sợ chính mình chậm một bước Cơ duyên liền rơi vào bọn họ tay. Chờ đến Bạch Hình Vũ đuổi tới thời điểm, đồng dạng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình trong không gian gieo trồng linh dược diện tích cũng đã là phi thường khoa trương, nhưng là trước mắt cảnh tượng thậm chí còn muốn so trong không gian linh dược còn muốn nhiều. Thiên A. Thật lớn một mảnh linh dược phố. Phóng nhãn nhìn lại, thậm chí đều nhìn không tới cuối. Lúc này Bạch Hình Vũ đứng ở một khối nham thạch phía trên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều là các loại linh dược ở linh dược phố nội ngang dọc đan sen, ở bên trong này, niên đại thấp nhất cũng có ngàn năm. Trong không khí càng là tràn ngập từng trận thấm vào ruột gan dược hương nhắm thẳng người trong lỗ mũi mặt toàn làm người không khỏi tinh thần phân chấn cả người sảng khoái. Tại đây trong đó, nhất mắt sáng, đồng dạng cũng là nhất dẫn nhân chú mục liền phải số sinh trưởng ở linh dược trồng trọt mảnh đất kia tam cây tản ra kim quang vạn nằm kim ô tham, so sánh với vừa mới phát ra kim quang hẳn là cũng là chúng nó. Đại gia cẩn thận, vạn năm kim ô thân khả năng đã sinh ra linh trí, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Kim ô tham, toàn thân hiện ra màu đen, nhưng là lại lập loè kim sắc quang, liền giống như là ở đêm tối bên trong điểm điểm sao trời. Đặc biệt là kim ô tham, chỉ cần ăn xong luyện hóa lúc sau là có thể đủ gia tăng ít nhất trăm năm tu vi. Là ít nhất trăm năm, mà không phải gia tăng trăm năm. Một gốc cây kim ô tham là có thể đủ miễn đi trăm năm thậm chí là mấy trăm năm khổ tu, như vậy chí bảo sao có thể không cho người kích động đâu. nhưng là lúc này bạch hình vũ ánh mắt lại ở kim ố tham phía dưới thông qua hư vọng chi mắt nàng có thể rõ ràng nhìn đến dưới mặt đất cùng kim ố tham căn cần liên tiếp địa phương mai táng một câu màu đen quan tài mà kia tam cây kim ố tham liền sinh trưởng ở kia thực sắc quan tài quan tài bản thượng không chỉ như vậy kia màu đen quan tài phát ra có thể còn tẩm bổ ra này phim chính linh dược phố liên tưởng khởi phía trước người đầu thân rắn vương lệnh thương mạng sơn thượng khắp huyết người liền, bạch hình vũ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên Này hết thể đủ loại đều đại biểu cho chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một cái ý tưởng đột nhiên ở Bạch Hình Vũ trong đầu hình thành, có lẽ, cái này bí cảnh bên trong Mai Táng căn bản là không phải cựu trọng thiên người, mà là vạn giới người trong. Nếu không trừ phi nơi này, Mai Táng chính là truyền thuyết bên trong đã biến mất đế quân, nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế khổng lồ năng lượng có thể mãi cho đến hiện tại còn có thể đủ quần quận không ngừng cấp linh dược phố cung cấp này sinh trưởng sở cần năng lượng. Nếu thật là vạn giới người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này phải biết rằng cửu trọng thiên ở vạn giới bên trong chính là một cái cấm kỵ thậm chí có thể nói đã trở thành truyền thuyết cũng là hảo không khoa trương lúc này bạch hình vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại nàng từ trên nham thạch chậm rãi rừng ở hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở kim ô tham trên người tự nhiên không có chú ý tới nơi xa nàng chỉ thấy bạch hình vũ chậm rãi rơi xuống đất sau đó rảo phá chính mình ngón tay một giọt kim sắc máu chậm rãi chảy ra dừng ở linh dược phố thổ địa thượng nang huyết đối với người bình thường tới nói là một giọt là có thể đủ làm người phi thăng thành tiên đại bổ chi vật nhưng là đối với ngầm quan tài chủ nhân tới nói đã có thể không phải như vậy một chuyện bất quá tiền đề là hắn thật là vạn giới người kim xác máu tiến vào thổ nhưỡng bên trong nhanh chóng cắt đứt màu đen quan tài cùng linh dược phố quan hệ nhận thấy được màu đen quan tài đang ở ý đồ dãy ruộng bạch huynh vũ trong lòng cũng đã có phán đoán mà mất đi năng lượng cung cấp linh dược phố trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề nhưng là thời gian dài không có năng lượng cung cấp này khiến số lượng khổng lồ linh dược phố sẽ chậm rãi khô héo mà lúc này đang ở âm thầm quan sát chung người cũng rốt cuộc là kiểm chế không được không có biện pháp kim ô tham dụ hoặc thật sự là quá lớn nơi này không thiếu những cái đó đã dừng bước với thiên tiên cảnh đỉnh đích xác thọ nguyên buông xuống tu luyện giả nếu có thể luyện hóa kim ô tham như vậy bọn họ là có thể đủ thuận lợi đột phá thượng tiên cảnh sau đó kéo dài chính mình thọ mệnh đối với kim ô tham bọn họ trí tại tất đắc mà đồng dạng trí tại tất đắc còn có doanh diệt giao Mà Kim Ô Tham cũng là nàng lần này tới nơi này cuối cùng mục đích. Doãn Diệp Giao nhìn linh dược phố trung Kim Ô Tham, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, đồng thời còn có một mặt không cam lòng. Thấu chương xong Chương 727 mặt đại gia còn dày hơn. Chương 727 mặt đại gia còn dày hơn. Lao tổ làm nàng tới lấy Kim Ô Tham, chính là nàng vì sao không thể đủ đem Kim Ô Tham chiếm làm của riêng đâu. Nếu này Kim Ô Tham có thể tăng lên ít nhất trăm năm tu vi. Ngự khi cấp một cái từ từ già đi không biết khi nào liền phải thân tử đạo tiêu lão bất tử, cho nàng cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiên tri kiêu nữ chẳng phải là càng tốt, rốt cuộc chỉ có tuổi trẻ một thế hệ trưởng thành lên, mới có thể đủ làm gia tộc tiếp tục kéo dài huy hoàng. Trong nháy mắt doán diệt giao cho chính mình tìm vô số lý do, cuối cùng hạ quyết tâm ở được đến Kim Ô Tham lúc sau không giao cho gia tộc, dù sao nơi này nhiều người như vậy, chính mình không có mang về Kim Ô Tham cũng sẽ không bị trách cứ. Hơn nữa phụ thân ra ra nói qua làm nàng làm hết sức, nàng tận lực, chẳng qua là không nghĩ đem chính mình nỗ lực thành quả giao ra đi mà thôi. Kim ố Tham là của ta. Trong đám người cũng không biết là ai trước hô một tiếng, tức khắc liền có mấy chục đạo thân ảnh hướng tới Kim ố Tham nơi phương hướng bay đi, còn lại người tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, chốc lát chi gian, hơn một ngàn người giống như châu chấu quá cảnh giống nhau. Bất quá Kim ố Tham tuy rằng hấp dẫn người, nhưng là một ít người vẫn là có tự mình hiểu lấy. kim ô tham lại hảo cũng chỉ có tăng cây nếu chính mình tùy tiện tiến lên chỉ sợ cũng xem như thật sự cướp được cũng mất mạng hưởng thụ cùng với như vậy chi bằng thừa dịp mọi người đem ánh mắt đặt ở kim ô tham thời điểm chọn thêm trích một chút mặt khác linh dược sở hữu tu luyện giả nhóm đều bằng mau tốc độ vọt vào linh dược phố bên trong hiển nhiên có cái này ý tưởng người cũng không ở số ít bọn họ đem bên trong bó lớn bó lớn linh dược nhổ tận gốc sau đó nhét vào chính mình không gian bên trong lúc này bọn họ hoàn toàn không có thân là tu sĩ cấp cao tự giác không hề hình tượng quỳ dạp trên mặt đất liền tính là bị bùn đất làm dơ quần áo cũng không chút nào để ý mặt khác linh dược tuy rằng không có kim ô tham chân quý nhưng là đặt ở bên ngoài kia cũng là dù ra giá cũng không có người bán chi bảo đây là một hồi tỷ thí tốc độ tranh đoạt chiến ai tốc độ mau ai tu vi cao ai liền có khả năng trở thành cuối cùng người thắng mà nguyên bản ở linh dược phố chung quanh là có một tầng cấm bất quá bởi vì bạch hình vũ kia lấy máu tầng này cấm biến mất Lúc này Bạch Hình Vũ đem trong không gian Phì Phì cấp phóng ra, sau đó ở nàng trên người dán một trương ẩn thân bộ chú, hiện tại Phì Phì so sánh với phía trước trưởng thành một vòng. Phì Phì ở ra tới lúc sau, Bạch Hình Vũ chỉ chỉ nơi xa Kim Ô Tham, sau đó vươn hai ngón tay. Hai cây Kim Ô Tham, một gốc cây chính mình dùng, một khác cây là cho dược cơ, từ ở thương mãng sơn chúng phát hiện đồng tao môn, đã biết vạn giới tồn tại lúc sau, dược cơ liền đã xảy ra rõ ràng thay đổi, từ một cái luyện dược cùng nhân biến thành tu luyện cùng nhân. Phải biết rằng dược cơ từ trước đối với tu luyện chính là phi thường có lệ, nếu không phải sợ hãi tẩu hỏa nhập ma, có lẽ nàng mặc dù là ở tu luyện thời điểm trong đầu nghĩ đến đều là luyện dược sự tình. Nhưng là hiện tại, tuy rằng luyện dược như cũ chiếm cứ nàng mỗi ngày đại bộ phận thời gian, nhưng là thực rõ ràng phân đến tu luyện thượng thời gian cũng biến thành rất nhiều. Phi Phi gật gật đầu, ngay sau đó hóa thành một đạo bạch quang đi theo mọi người cùng nhau hướng tới kim ô tham phương hướng bay đi. Mà ở Phi Phi rời khỏi sau. Bạch hình vũ ngược lại là đem ánh mắt đặt ở mặt khắc linh dược thượng, không phải, nàng cũng không hoài nghi phỉ phì sẽ thất bại, cho nên nàng hiện tại cần phải làm là giảm bớt chính mình hoài nghi, sen lẫn trong này thiết điên cuồng thu hoạch linh dược trong đám người hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong đám người doãn diệt giao nhìn bên người người từng bước từng bước nhằm phía kim ô tham, xoay người ở phát hiện bạch hình vũ thế nhưng ở ngắt lấy những cái đó không quan trọng linh dược, nàng trên mặt hiện lên một tia tức giận cùng không kiên nhẫn. Cái này thanh mục nàng đã sớm phát hiện người này đối sự tình cũng không có cái gì tiến tới tâm, lại không có nghĩ đến ngay cả kim ô tham hắn đều có thể đủ làm như không thấy. Bất quá doãn diệt giao nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, đến lúc đó hoàng phủ ngạo đám người vì chính mình đoạt tới kim ô tham, thuận tiện nàng còn có thể đủ đạt được không ít linh dược, nghĩ đến đây, nàng nháy mắt liền xem bạch hình vũ thuận mắt không ít. Thậm chí ở nhìn đến linh dược bị những người khác cướp đi, doãn diệt giao trên mặt còn sẽ lộ ra phẫn nộ biểu tình. giống như là chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi giống nhau. Nếu lúc này Bạch Hình Vũ biết doán diệt giao ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nghi hoặc, người này mặt là có bao nhiêu đại, ra mặt là có bao nhiêu hậu mới có thể đem sự tình tưởng như thế đương nhiên. Mà bên kia, tranh đoạt Kim Ô Tham chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn, tất cả mọi người không hề giấu rốt, sôi nổi lấy ra chính mình át chủ bài, ở ngay lúc này cờ kém nhất chiêu thường thường liền đại biểu cho cùng Kim Ô Tham gặp thoáng qua. Ở toàn bộ quá trình bên trong rất nhiều người chết chết oan Thân thể hóa thành huyết vụ, đem kim ô tham chung quanh không khí đều nhuộm thành màu đỏ. Ở trong những người này, chỉ cần có người dám đi dỗi tay đụng vào kim ô tham, liền sẽ ở nháy mắt gặp đến bên cạnh mấy chục người công kích. dần dần chiến đấu càng thêm nôn nóng, nhưng là lại rốt cuộc không có người dỗi tay đi đụng vào kim ô tham, mọi người tựa hồ là đánh thành một cái chung nhận thức, cuối cùng người thắng mới có thể đủ lấy đi kim ô tham. Chính là lấy đi lúc sau, liền tính là cuối cùng thật sự tuyệt ra người thắng, bắt được kim ô tham, nhưng kế tiếp đâu. Chớ quên, xung quanh còn có mấy ngàn danh thiên tiên cảnh tu sĩ, hiện tại bọn họ không tham dự cướp đoạt là cảm thấy chính mình không có hy vọng, nhưng là nếu bọn họ vì kim ô tham thân bị trọng thương đâu, những người đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, điểm này tất cả mọi người minh bạch. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn màu Cam Miêu lặng lẽ đi vào tam cây kim ô tham bên lười, bởi vì gián ẩn thân của chú, cho nên cũng không có người phát hiện nó tồn tại, chi gian nó đem chính mình lông sù sù móng vuốt đặt ở trong đó một gốc cây kim ô tham lá cây mặt trên. Trong ngáy mắt, Kim Ô Tham liền tự tại chỗ biến mất không thấy. Mà Kim Ô Tham biến mất nháy mắt liền khiến cho những người khác chú ý, rốt cuộc tu vi tới rồi thiền tiên cảnh, thần thức sớm đã xưa đâu bằng nay, mắt xem lục lộ. Hai nghe bắt phương đối với bọn họ tới nói liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, càng đừng nói Kim Ô Tham như vậy quan trọng đồ vật đừng nói là được, liền tính là lá cây động hai hạ bọn họ cũng biết rõ ràng. Không tốt, Kim Ô Tham bị người đảo đi rồi một gốc cây. mười mấy đạo cường đại linh lực thẳng tắp hướng tới vừa mới kim ô tham biến mất địa phương vào tới chính là hắn sao động tác rốt cuộc vẫn là chậm liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc phi phi móng nuốt rừng ở một khắc cây kim ô tham trên người ngay sau đó mang theo hai cây kim ô tham toàn thân mà lui mà kia mười mấy đạo linh lực không những không có thương tổn đến cuối cùng đầu sò gây tội ngược lại là thiếu chút nữa hủy hoại cuối cùng còn sót lại kia cây kim ô tham lúc này hoàng phủ ngạo nhìn dư lại kia cây hình thể nhỏ nhất kim ô tham Sắc mặt càng là hắc dòa người, liền ở hắn dưới mí mắt, hai cây kim ô tham cứ như vậy bị cầm đi, càng quan trọng là, hắn liền người nọ bộ dạng đều không rõ ràng lắm. Nhớ tới phía trước đáp ứng rồi doãn diệt giao nói, hoàng phủ ngạo cắn chặt răng, từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái hình tròn trận bàn, sau đó đem này vứt tới rồi không chung. Thấu chương song. Chương 728 bí cảnh hỏng mất. Chương 728 bí cảnh hỏng mất. Nguyên bản cái này trận bàn là hoàng phủ gia gia chủ. cũng chính là hoàng phủ ngạo phụ thân cho hắn quan tiến thời điểm bảo mệnh dùng, nhưng là hiện tại, vì kim ố tham, hắn lại đem trận bàn đem ra. Quả nhiên, trận bàn một chỗ, nguyên bản chung quanh những cái đó đang định ra tay cướp đoạt kim ố tham mọi người nháy mắt hóa thành huyết vụ, mà cuối cùng một gốc cây kim ố tham cũng rơi xuống hoàng phủ ngạo trên người. Nhưng là được đến kim ố tham hoàng phủ ngạo lại không có lựa chọn đem này để lại cho doán diệt dao, mà là lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem kim ố tham ăn vào trong bụng Bởi vì chung quanh tu sĩ đều bị vừa mới trận bản cấp giết sạch rồi, cho nên cũng không có chú ý tới một màn này, nếu không phải bạch hình vũ bởi vì lo lắng phì phì thời khắc chú ý nơi đó, có lẽ cũng sẽ không phát hiện một màn này. Phía trước hoàng phủ nạo thâm tình đối doãn diệt giao nói nhất định sẽ đem kim ô tham mang về tới đưa cho nàng đương đính ước tín vật một màn vẫn là rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vứt tới rồi sau đầu. Nếu hoàng phủ được đến hai cây kim ô tham, kia hắn tự nhiên sẽ không buồn xỉn phân cho doãn diệt giao một gốc cây. nhưng là hiện tại chỉ có một gốc cây dưới tình huống tự nhiên là chính mình ưu tiên cũng không phải nói hoàng phủ ngạo đối doãn diệt giao thích là giả mà là hoàng phủ ngạo mẫu thân từ nhỏ sẽ giáo dục hoàng phủ ngạo muốn một nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực chỉ là một mặt đối nàng hảo là không được quan trọng nhất là chính mình có thực lực này mới được mà hoàng phủ phu nhân làm như vậy duy nhất mục đích chính là vì phòng ngừa trong tương lai một ngày nào đó chính mình bảo bối nhi tử sẽ vì một nữ nhân từ bỏ chính mình sở hữu tiêu ngạo mà sự thật chứng minh Nàng là chính xác, bởi vì nàng chính xác biết trước giáo dục, Hoàng Phủ Ngạo lựa chọn ăn xong kim ố tham. Mà ăn xong kim ố tham Hoàng Phủ Ngạo lập tức liền cảm giác được một cổ lực lượng giống như muốn căng bạo thân thể hắn giống nhau. Trên người gân xanh bạo khởi, hắn liều mạng cuối cùng nghị lực, lấy ra một quả thất phẩm đan dược ăn đi xuống, tạm thời áp chế trong cơ thể bạo động năng lượng, nhưng là hắn cũng cần thiết phải nhanh một chút cái này địa phương bế quan mới được. Cũng may hiện tại khoảng cách bí cảnh đóng cửa không có thời gian dài bao lâu. Bằng không hắn liền rất có khả năng như phía trước cái kia kẻ xui xẻo giống nhau vận khí không tốt bái vây ở bí cảnh bên trong 5.000 năm. Nhớ tới vừa mới tạo thành động tĩnh hoàng phủ ngạo bằng mau tốc độ rời đi nơi này, hắn không có cách nào giải thích kim ô tham sự tình, cho nên tính toán trước rời đi một đoạn thời gian, hắn nhàn tâm diệt giao nhất định sẽ chờ chính mình. Cho nên trước mặt mọi người người bị trận bàn phát ra ra động tĩnh toàn bộ đều hấp dẫn lại đây thời điểm, dẫn vào mi mắt chính là một tảng lớn bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa. mà nguyên bản sinh trưởng kim ố tham địa phương lúc này chỉ còn lại có ba cái giống tuyết hố động hiển nhiên đã là bị lấy đi rồi hoặc là bị hủy bất quá người trước khả năng tính muốn lớn hơn nữa một chút mà doãn diệt giao thấy như vậy một màn lúc sau khi thiếu chút nữa ngất xịu đi ánh mắt của nàng khắp nơi tìm kiếm muốn tìm kiếm hoàng phủ ngạo bóng dáng chính là căn bản cái gì cũng không có có lẽ hắn cũng ở vừa mới sự kiện chung chết đi chính là doãn diệt giao để ý chính là hoàng phủ ngạo chết sống sao nàng để ý chính là kim ô tham rốt cuộc ở nàng đông đảo người theo đuổi chung chỉ có hoàng phủ nạo tu vi là tối cao đồng thời cũng là có khả năng nhất đạt được kim ô tham chính là hiện tại hiện giờ kim ô tham không thấy mọi người bắt đầu càng thêm điên cuồng càn quét các loại linh dược ngay cả nguyên bản cười nhạo những người này chưa hiểu việc đời doãn diệt giao cũng nhịn không được gia nhập trong đó không một lát sau nguyên bản liếc mắt một cái nhìn không tới cuối linh dược phố liền giống như bị châu chấu quá cảnh giống nhau trở nên không có một mặt cỏ Những người này thấy linh dược phố bên trong đã không có linh dược, liền bắt đầu cướp đoạt người khác linh dược, trường hợp lại lần nữa trở nên thập phần hỗn loạn. Mà chờ đến tất cả mọi người rời đi nơi này thời điểm, vẫn luôn tránh ở chỗ tối Bạch Hình Vũ lúc này mới đi ra, lúc này phì phì đã là về tới nàng bên người, hiện tại chính hoa ở trong lòng ngực nàng ngủ ngon lành. Thấy chung quanh đã không có người, Bạch Hình Vũ đi vào vừa mới sinh trưởng Kim Ô Tham địa phương, vừa mới kiêm một giọt máu phong ấn chỉ là tạm thời, hiện tại nàng đã hoàn toàn xác định. Màu đen quan tải trung chủ nhân đến từ vạn giới, nếu không vừa mới kia lấy máu tác dụng liền không phải phong ấn mà là sống lại. Cần thiết muốn hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu không đối với toàn bộ kiểu trọng thiên tới nói hậu hoạn vô cùng. Đem Nguyệt Phách thần kiếm triệu hồi ra tới, sau đó thẳng tắp cắm vào ngầm, một cổ cường đại đến không gì sánh kịp kiếm khí nháy mắt phát ra mà ra. Mà màu đen quan tải tựa hồ cũng là đã nhận ra nguy cơ, tàn mát ra lực lượng tới ngăn cản chí mạng một kích, nhưng là vừa mới hắn đã hao phí lực lượng nhiều lắm tới phá giải phong ấn. hiện giờ đối mặt thế tới rào rạt kiếm khí căn bản là vô pháp cùng chi chống lại sau một lát kiếm khí thẳng tắp xuyên qua màu đen quan tài ở kia khoảnh khắc chi gian liền hóa thành bột mịn cùng lúc đó một tòa động phủ nội một vị dâu bạc trắng đầu bạc phong tiên đạo cốt lao nhân đột nhiên trước mở mắt một đôi mắt trung lập lòe sắc bén quan mang ai đến tột cùng là ai giết lao phu huynh trưởng không thể tha thứ một cổ lực lượng cường đại phát ra mà ra thiên nguyên kiếm tông trưởng môn sắc mặt khó coi nhìn về phía đỉnh núi Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tung tóe mà ra, lúc này hắn ánh mắt tối tăm không rõ, hắn không biết chính mình lựa chọn rốt cuộc chính không chính xác, nhưng là đương hắn bán ra kia một bước thời điểm cũng đã chú định không có đường rút lui. Mà theo màu đen quan tài biến mất, toàn bộ bí cảnh bắt đầu trở nên dung chuyển bất an, cơ hồ là cùng thời gian, một cổ lực lượng cường đại đem việc này bí cảnh chung tất cả mọi người bài xích đi ra ngoài, ngay sau đó cái này tồn tại ở ngũ trọng thiên vạn năm lâu bí cảnh xem là hỏng mất, cuối cùng biến mất. Bởi vì hiện tại bạch hình vũ thân phận vẫn là thanh mục, cho nên cũng không có trở lại nguyên viện trưởng bên người, vì tránh cho bại lộ chính mình thân phận dẫn người hoài nghi, cho nên tính toán trước đổi cái địa phương. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một con tuyết trắng tay nhỏ đột nhiên xuất hiện kéo lại hắn ống tay áo, xoay người nhìn lại, thế nhưng là doan diệt dao. Lúc này doãn diệt dao tóc hỗn độn, ngay cả quần áo cũng xuất hiện cơ sở tổn hại, ngực ra thịt càng lại như ẩn như hiện dẫn người mơ màng. từ mọi người rời đi đến nàng tiêu diệt màu đen quan tài ở đến bí cảnh hỏng mất trung gian cách xa nhau liền một canh giờ đều không có Doãn diệc giao rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể đem chính mình làm cho như thế chật vật ai ngờ lúc này doãn diệc giao giữ chặt bạch hinh vũ cũng là thật là bất đắc di cử chỉ nguyên bản nàng cho rằng những cái đó nam nhân đối nàng khăng khăng một mực lại không có nghĩ đến ở sống chết trước mắt đều sôi nổi đem nàng vứt bỏ không ít thậm chí còn có người trực tiếp đem nàng trở thành ngồi nếu không phải này bí cảnh hỏng mất kịp thời nói không chừng Nói không chừng. Hiện tại trên người nàng tất cả đồ vật đều bị những người đó cướp sạch không còn, hiện tại nàng có thể nói là không su dính túi, đừng nói hồi doanh ra, nếu bị những người đó phát hiện nàng, như vậy chờ đợi nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có cái này nhất không chớp mắt thanh ngục nàng nhất định phải làm những người đó đều trả giá đại giới. Thấu chương xong Chương 729 tưởng chiếm ta tiện nghi. Nam mơ. Chương 729 Tưởng chiếm ta tiện nghi. Nam mơ, nghĩ đến đây, Doãn diệt giao chủ động đem chính mình mềm nếu thân thể không có xương rửa vào ở Bạch Hình Vũ trong lòng ngực, sau đó nâng lên một chương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, nhu nhược đáng thương nhìn nàng. Trên mặt vết bẩn cũng không có ảnh hưởng Doãn diệt giao mỹ mạo, ngược lại là làm nàng càng thêm chọc người chịu mến. Lúc này Doãn diệt giao trong mắt hàm chứa lệ quang, nghẹn ngào nói đến, "Thanh mục, những cái đó hôn đản lửa ta, bọn họ căn bản là không thích ta." nếu không phải bí cảnh kịp thời sụp đổ ta khả năng đợi này đều nhìn không tới ngươi nói nàng liền ghé vào bạch hình vũ ngực ô ô khóc lên lúc này bạch hình vũ mỹ nhân trong ngực cảm thụ được thường thường cọ này chính mình mềm mại ở trong lòng đúng trọng tâm đánh ra đến dáng người không tồi bạch hình vũ đem đang ở thương tâm thống khổ doãn diệt dao từ chính mình trong lòng ngực kéo ra lạc nhìn chính mình ngực quần áo bị nước mắt lậu ướt một tảng lớn nàng không có không khỏi nhân lại bất quá doãn diệt dao lại không có phát hiện bạch hinh vũ trong mắt không vui Lúc này nàng cho rằng bị đột nhiên đẩy ra, đang ở trong lòng thầm mắng Bạch Hinh Vũ rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Thanh Ngục, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Doãn diệt giao lã chả nếu khóc, nhu nhược đáng thương nhìn Bạch Hinh Vũ, dùng nũng nịu thanh âm nói đến. Nghe này hòn hẹn thanh âm, Bạch Hinh Vũ trên người nổi ra gà đều phía sau tiếp trước sông ra, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đồng ý Doãn diệt giao thỉnh cầu, cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì, ngũ trọng thiên nổi danh đại gia tộc Doãn hắn ra căn cơ cư nhiên cũng không ở ngũ trọng thiên mà là ở tam trọng thiên nhớ tới phía trước tầm bảo chuột cùng một hệ thiên châu sự tình tam trọng thiên nàng là nhất định phải lại đi đi một chuyến ngữ khi dùng chính mình thân phận chi bằng mượn doan gia thế lực đến lúc đó nói không chừng còn có thể đủ phương tiện một chút bạch huynh vũ trước cấp nguyên viện trưởng báo bình an lúc sau cũng không có vội vã ngồi tứ phương thương hành thương thuyền rời đi mà là tạm thời lưu tại ngũ trọng thiên doan diệt giao bởi vì không có được đến kim ô tham sợ hãi trở về bị phạt cho nên cũng không nóng nảy trở về. Rốt cuộc liền tính là ở trong nhà lại được sùng ái, lần này trở về lúc sau cũng nhất định sẽ đã chịu trong mắt trừng phạt, ở hơn nữa nàng đem trên người ra sản ném không còn một mảnh, một lần bí cảnh hành trình cái gì cũng không có được đến còn chưa tính, cư nhiên còn kém điểm tướng chính mình cấp bồi đi vào, này nếu như bị nàng những cái đó tỉ mội đã biết nhất định sẽ cười nhạo nàng. Cho nên thấy bạch hinh vũ muốn tạm thời lưu tại ngũ trọng thiên, nàng cũng liền thuận thế giữ lại, Mà trải qua mấy ngày ở chung lúc sau, Bạch Hinh Vũ từ Doán Diệc giao trong miệng hiểu biết không ít có quan hệ với Doán Gia sự tình. Tỷ Tì như Doán Diệp phỉ thật là nàng muội muội, bất quá là tuổi nhỏ nhất, ở trong gia tộc đứng hàng thứ 23. Hơn nữa, Doán Gia là một người đinh thịnh vượng đại gia tộc, ở cái này đại gia tộc bên trong, Nam nữ Chi gian xếp hạng là tách gia, hơn nữa xếp hạng trước sau cũng không phải dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào thiên phú thực lực, thiên phú càng cao, xếp hạng liền sẽ càng cao, chỉ cần có đủ thực lực Chẳng sợ chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, cũng có thể đủ làm trường ngươi mười mấy tuổi người kêu ca ca ngươi hoặc là tỷ tỷ. Mà doãn diệt giao ở doãn gia đứng hàng thứ 9, thuộc về phi thường khảo trước xếp hạng, hơn nữa diện mạo lại là tỷ mọi bên trong đẹp nhất, cho nên ở trong nhà bị chịu sùng ái, nổi bật thậm chí một lần vượt qua đứng hàng đệ nhất tỷ tỷ. Bất qua mấy tin tức này cũng không xem như cơ mật, cho nên doãn diệt giao mới dám như vậy nói cho bạch hình vũ, mà chân chính cơ mật sự tình nàng sẽ không mở miệng hỏi. Doan Diệc giao tự nhiên cũng sẽ không nói. Lúc này tất cả mọi người tại đàm luận này lần này bí cảnh thu hoạch, đại điệu thành cùng với thành phố ngầm càng là xuất hiện một đám niên đại bình quân ở vạn năm trở lên linh dược đều sôi nổi bị treo ở bán đấu giá danh sách thượng. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, mà bán đấu giá phương thức cũng không phải linh thạch giao dịch, mà là lấy vật đổi vật, mỗi một gốc cây linh dược đều là ít giá rõ ràng. Lúc này đây tuy rằng bí cảnh đóng cửa không thể hiểu được, Nhưng là lại là từ trước tới nay mọi người thu hoạch ở nhiều một lần, chỉ là lúc này mọi người cũng không biết, lần này chỉ sợ là cái này bí cảnh cuối cùng một lần mở ra. Bởi vì bí cảnh là vì màu đen quan tài mà tồn tại, nhưng là hiện tại bạch hình vũ tiêu diệt màu đen quan tài, bí cảnh đã không có tồn tại ý nghĩa, tự nhiên cũng liền biến mất. Lúc này, tứ phương thương hành nội, doãn diệt giao ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bán đấu giá danh sách thượng một gốc cây thủy linh thuệ, vạn năm nhân đại. yêu cầu dùng một gốc cây không sai biệt lắm niên đại hỏa linh tuệ làm trao đổi. doãn diệt giao chính mình là chủ tu thủy linh căn, nay thủy linh tuệ đối nàng tới nói là không thể nhiều đến trí bảo. lúc này đứng ở doãn diệt giao bên người bạch hinh vũ cảm nhận được bên cạnh cực nóng tầm mắt, quyền đương không nhìn thấy. chuyện như vậy ở hai người ở chung mấy ngày chung không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. chỉ cần là nhìn đến thích, doãn diệt giao liền sẽ dùng chính mình nhu nhược đáng thương mắt to đáng thương hề hề nhìn nàng, sau đó kế tiếp lưu trình nàng đều thuộc không thể lại chín. lúc này nàng cảm nhận được quen thuộc ánh mắt ở trong lòng âm thầm dặn dò chính mình nhịn một chút sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn doãn diệt giao Thanh mục, ngươi xem kia thủy linh tuệ thế nhưng có vạn năm niên đại bạch hinh vũ nghe xong gật gật đầu đúng trọng tâm đánh giá đến sắc thật khó được thủy linh tuệ sinh trưởng thong thả đối sinh trưởng hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc muốn vạn năm niên đại thủy linh tuệ chỉ sợ cũng chỉ có thể là ở nào đó không thường mở ra bí cảnh bên trong thử thời vận nhưng mà doãn diệt giao đợi hồi lâu Đều không có chờ đến Bạch Hinh Vũ lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho nàng trong bụng đánh tốt nghị săn trong đầu toàn bộ thai chết trong bụng. Kỳ thật này cũng không phải lần đầu tiên, phía trước rất nhiều lần nàng coi trọng mỗ một kiện bảo vật thời điểm, đều là như thế này, ngày thường ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đủ làm được sự tình, hiện giờ ở thanh mục nơi này tựa hồ toàn bộ đều không ngại. Bạch Hinh Vũ, bọn họ ngốc là bọn họ sự, không cần đem ta cùng những cái đó thấy sắc này lòng tham ngu xuẩn đánh đồng. có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi người này là thật khở vẫn là giảng ốc doãn diệt giao nhìn chằm chằm vào bạch hình vũ muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một tia manh mối xem thời gian dài doãn diệt giao phát hiện thanh mục diện mạo tựa hồ cũng không phải như vậy khó coi chỉ là phía trước có hoàng phủ ngạo ở bên cạnh phụ trợ thanh mục là như vậy bình thường doãn diệt giao cũng không có từ bạch hình vũ trên người phát hiện cái gì sơ hở đơn giản trực tiếp mở miệng nói đến thanh mục người biết ta chủ tu chính là thủy linh căn nay thủy linh tuệ đối ta có đại tác dụng Chính là ngươi cũng biết ta trên người chữ vật không gian bị những cái đó hôn đảng cướp đoạt không còn một mảnh, ngươi có thể hay không? Lúc này doãn Diệp Giao nói đã nói phi thường rõ ràng, liền kém không trực tiếp chỉ vào Bạch Hình Vũ cái mùi nói, ta muốn Thủy Linh Tuệ ngươi mau đi cho ta mua. Ta biết Diệp Giao ngươi chủ tu Thủy Linh Căn, cũng minh Bạch Thủy Linh Tuệ đối với ngươi ý nghĩa cái gì? Chính là Bạch Hình Vũ vẻ mặt khó xử, chính là ta cũng không có hỏa Linh Tuệ, mà này tứ phương thương hành quy củ ngươi cũng biết. nàng lời nói làm doãn diệt giao không khỏi sửng sốt lúc này mới phản ứng lại đây đối với bạch Hình vũ bất đắc dĩ cười cười là ta quá nóng nội, quên suy xét chuyện này nhìn doãn diệt giao thất hồn lạc phách bộ dáng bạch Hình vũ trong lòng hư lạnh tưởng chiếm ta tiện nghi nàm mơ thấu chương xong chương 730 lửa cháy đổ thêm dầu chương 730 lửa cháy đổ thêm dầu bí cảnh nhiệt chiều còn không có qua đi một khắc tắc tin tức ngang trời xuất thế trực tiếp ở ngũ trọng thiên khiến cho một hồi sóng to gió lớn Lần này thời gian lan đến to lớn, phạm vi rộng, từ sáu trọng thiên, bảy trọng thiên cho tới tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên Trong một đêm vô số thiếu nữ tâm tổn hại, lại có bao nhiêu nữ tu ngộng tưởng rách nát, lấy nước mắt rửa mặt. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội tự nhiên chính là Phương Tư Chiết. Lúc này Bạch Hình Vũ mới biết được, nguyên lai like lúc ấy đem Phương Tư Chiết gương mặt thật kỷ lục xuống dưới đều không phải là chỉ có nàng một người. còn có một cái đối phương tư chiết ái đến si quầng nữ tu cũng tránh ở chỗ tối ký lục hạ này hết thảy nguyên bản chỉ là nghĩ đem phương tư chiết thân ảnh ký lục xuống dưới đi sau đó mang về chậm rãi thưởng thức ai biết ngoài ý muốn thế nhưng phát sinh như thế đột nhiên một lần trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp được làm nàng thấy rõ ràng chính mình ái nhiều năm như vậy người gương mặt thật mà ở nhìn đến phương tư chiết kia trương xấu xí như ác quỷ giống nhau mặt thời điểm người nọ cũng không tin tưởng cuồng loạn cuối cùng đến chậm rãi tiếp thu sự thật Cuối cùng ở trải qua thận trọng tự hỏi lúc sau, nàng quyết định đem cái này chân tướng nói cho mọi người, người như vậy, như thế nào xứng cùng đế quân đánh đồng đâu. Ngay từ đầu tin tức này truyền ra thời điểm cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, chỉ cảm thấy đây là có người ở ghen ghét Phương Tư Chiết, phỏng trường bôi đen hắn. Mãi cho đến sau lại ghi hình bị cho hấp thụ ánh sáng, sau đó những cái đó từ Phương Tư Chiết trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết người liên tiếp đứng ra chứng minh chuyện này là thật sự. Tục ngữ nói ba người thành hổ. Mặc dù là mọi người đối phương tư chết lại như thế nào kiên định bất gì, có nhiều người như vậy đứng ra chỉ trích phương tư chết bọn họ cũng không thể không bắt đầu hoài nghi. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng có gặp qua phương tư chết gương mặt thật, liền tính là phản bác đều lấy không ra tự tin tới phản bác, ngay cả tứ phương thương hành cũng là trầm mặc không nói tựa hồ là muốn dùng trầm mặc tới nói cho mọi người, này đó bất quá là đồn đãi mà thôi. Nhưng là bọn họ trầm mặc ở một khác chút xem ra lại là cam chịu ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, tứ phương thương hành. Phương tư chết thành mọi người đòi đánh tồn tại. Bạch Hinh Vũ nhìn ngày thường khách đến đầy nhà tứ phương thương hành lúc này xác thật quẳng cũng é, không khỏi thổn thức không thôi, kỳ thật ngẫm lại, lại chuyện này phía trên tư chết cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bất quá chính là đem chính mình đóng gói một chút, nhiều nhất chính là quá độ điểm tô cho đẹp chính mình ở người khác trong lòng hình tượng. So sánh với cái này, hắn cùng tứ phương thương hành phạm phải mặt khác sự tình có thể dùng tội ác tẩy trời tới hình dung. Mấy ngày này Lý Không Dung sự tình ngược lại là không có người để ý. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trong tay này phân hình ảnh, nghĩ dù sao đều như vậy, cũng không kém chính mình đốn lửa này, đúng không? Phiêu Miểu nhìn Bạch Hinh Vũ kia không có hảo ý tươi cười, "Chủ nhân, ngươi không phải là muốn. Vạn nhất bị Tứ Phương Thương Hành phát hiện làm sao bây giờ a?" Điểm này việc nhỏ nhưng không làm khó được nàng, "Ngươi đi tìm xem, ta nhớ rõ trong không gian có một khối thủy tinh, thông qua nó là có thể đủ đem hình ảnh truyền tống đến bất cứ địa phương." Liên tính là tứ phương thương hành cũng truy tra không đến. Cuối cùng phiêu miểu thở dài một hơi, sau đó nhận mệnh đi tìm bạch hình vũ trong miệng thủy tinh. Thủy tinh diện tích cũng không thiểu, nhưng là nghề hà không gian diện tích càng là, mà bên trong gửi đồ vật còn lại là càng nhiều, cho nên tìm lên cũng thực sự là phế đi một phen công phu. Có này khối thủy tinh ở, đem hình ảnh bên trong nội dung thả xuống tới rồi sở hữu có thể thả xuống địa phương, bởi vì hình ảnh là từ bạch hình vũ chính mình thị giác ra tới. Cho nên tiền căn hậu quả đều chụp phi thường tác dụng, cũng càng thêm có tin phục độ. Chính là nàng như thế nào sẽ muốn đánh, chính mình hình ảnh cũng không phải thêm chút lửa đơn giản như vậy, mà là trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản ở tứ phương thương hành dưới sự nỗ lực, trận này nhằm vào tứ phương thương hành không có khói thuốc súng chiến tranh lập tức liền phải bình ổn, nhưng là này phân ảnh hưởng vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đem Phương Tư chết hoàn toàn đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Mà Nguyên Bản đã bình tĩnh lại phương tư chết lại nhìn đến này, phân ảnh hưởng thời điểm còn lại là thiếu chút nữa mất khống chế. này đạo cũng không phải bởi vì hình ảnh bản thân, mà là cái kia quay chụp góc độ, rõ ràng chính là tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Từ mặt nạ rách nát kia một khắc bắt đầu, hiện giờ đã phát sinh hết thảy đều là bãi người này ban tạo. Thiếu chủ, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại quan trọng nhất là tìm được người này là ai, lại rốt cuộc là ai ở sau lưng thao tác này hết thảy. Kim trưởng lão ngữ khí không nhanh không chậm nói đến, Đối với kim trưởng lao tới nói, phương tư chiết tuy rằng quan trọng, nhưng là kia cũng là ở thanh sắc thiên hỏa có thể tìm về dưới tình huống, nếu không hết thể đều phải lấy tứ phương thương hành bản thân làm trọng, tới với cái này thiếu chủ. Kim trưởng lao đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn táo bạo phát của phương tư chiết, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ cần tứ phương thương hành còn ở, bọn họ có thể đào tạo ra càng nhiều thiếu chủ. Mà đối với kim trưởng lao ý tưởng, phương tư chiết tự nhiên là không biết, hắn hiện tại trong đầu chỉ nghĩ muốn đem cái kia đem hắn mặt nạ đánh nát người tìm ra, sau đó đem hắn nghiền xương thành cho. mà bên kia, bạch hình vũ mặc danh đánh một cái dùng mình, phía sau lưng càng là một trận lệnh cả người. làm sao vậy? thanh muội là không thoải mái sao? doãn diệt giao vẻ mặt quan tâm hỏi đến. bạch hình vũ cũng không có trả lời doãn diệt giao vấn đề, ngược lại hỏi đến, diệt giao ngươi gần nhất mấy ngày tâm tình tựa hồ thực không tồi a, là đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? nay cũng không phải bạch hình vũ ảo giác. dường hồ là từ có quan hệ với phương tư chết đồn đãi bị chuyển ra tới lúc sau, doan diệt giao tâm tình liền vẫn luôn phi thường hảo. Doan diệt giao bị bạch hình vũ vấn đề hỏi ngần người, ngay sau đó xem khẩu nói đến, ta phía trước phát hiện đánh cướp ta kia vài tên tu sĩ tung tích, chỉ cần tìm được bọn họ ta đổ vật là có thể đủ đã trở lại, ta tự nhiên là phi thường khai tâm A. Biết nàng cũng không có nói lời nói thật, bất quá bạch hình vũ cũng cũng không có so đo, lấy doan diệt giao tính cách, tám phần là nàng đối thủ bởi vì phương tư chết sự tình suy sẹo mới có thể như vậy vui vẻ mà đối thủ này 89 chín phần mười là nàng tìm muội một khi đã như vậy chúng ta đây nhanh lên hành động tìm được những người đó lúc sau liền rời đi ngũ trọng thiên đi bạch hình vũ nói đến doãn diệt giao gật gật đầu mà ở bạch hình vũ hoàn toàn rời khỏi sau nàng lấy ra đưa tin của chú bên trong là nàng ở trong gia tộc tâm phúc vừa mới truyền cho nàng tin tức mặt trên viết đại tiểu thư bởi vì phương tư chết sự tình dẫn tới tâm tính không xong tấn chức thất bại tàu hỏa nhập ma thực lực đánh ngã hiện tại nàng đã gấp không chờ nổi muốn trở lại doãn ra nhìn xem chính mình vị này ngày thường cao cao tại thượng đại tỷ hiện giờ nghèo túng bộ dáng từng ấy năm tới nay doãn diệc vi vẫn luôn thích phương tư chiết thích đến vô pháp tự kềm chế trình độ hiện giờ biết được người trong lòng gương mặt thật nghĩ đến kia trường xưa nay cao lánh mặt vô biểu tình trên mặt nhất định sẽ lộ ra phi thường thú vị biểu tình nghĩ như vậy doãn diệc giao trên mặt lộ ra một mặt tà ác tươi cười bất quá tuy rằng là như thế Nhưng là doán diệt giao lại rõ ràng, phương tư chiết sự tình cũng không thể đủ hoàn toàn đem doán diệt vi đánh sập. Thấu chương xong Thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng. An tiết lạc, bởi vì chơi thật là vui, cho nên đổi mới sẽ chậm lại đổi mới, cụ thể cái gì thời gian không nhất định, dù sao nhất định sẽ càng là được. Thấu chương xong Chương 731 bị một phân thành hai tam trọng thiên. Chương 731 bị một phân thành hai tam trọng thiên. Doãn Diệt Vi Thích Phương Tư Chiết này ở Doãn gia thậm chí là ở Cửu Trọng Thiên đều cũng không phải bí mật, nhưng là kỳ thật chỉ có Doãn Diệt giao biết. Doãn Diệt Vi Thích cũng không phải Phương Tư Chiết, mà là Đế Quân. Mấy ngày kế tiếp, Doãn Diệt giao không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng liên hệ thượng Doãn gia người đem phía trước ở trong bí cảnh đánh cướp nàng người toàn bộ đều trả giá đại giới, thuận tiện đoạt đi rồi bọn họ chữa vật không gian. Đương nhiên, những cái đó phía trước đem nàng đương người tấm một cái mộ nhóm cũng trả giá đại giới. Vài ngày sau. sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng mà bạch hình vũ còn lại là đi theo doán ra thuyền rời đi ngũ trọng thiên lúc này bạch hình vũ ngồi ở ván kẹp thượng trong tay cầm cần câu lấy bình quân 15 phút hai điều tốc độ câu cá doán diệt giao đi vào bạch hình vũ bên người nhìn nàng trong tay cần câu thu phóng tự nhiên nhưng là ánh mắt của nàng lại thẳng lăng lăng dừng ở cần câu trên người thanh mục, ngươi trong tay cần câu là ở địa phương nào được đến a doán diệt giao làm bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi đến bạch hình vũ nhìn chính mình trong tay cần câu Nhàn nhạt nói đến, chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Nay cần câu xác thật là nàng ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm Từ Thiên Càn Thánh địa tàng bảo các trung khai bờ lai bột khai ra tới. Nhìn đến bạch hình vũ tùy ý bộ dáng, nếu không phải nàng ngẫu nhiên từ bên người trưởng bối trong miệng biết được đây là một kiện hiếm thấy vô thuộc tính pháp bảo, có lẽ thật đúng là sẽ bị lừa gạt qua đi. Một kiện vô thuộc tính pháp bảo ở giá trị thượng thậm chí muốn vượt qua cực phẩm linh khí giá trị mấy trăm lần, hơn nữa vẫn là khả ngộ bất khả cầu. Này hết thể đều là bởi vì vô thuộc tính pháp bảo đáng làm tạo hình phi thường cường đại, thậm chí có thể căn cứ một người tự thân đặc điểm chế tạo ra nhất thích hợp vũ khí. Bất quá Doãn diệt giao lại không có đối bạch Hinh vũ thân phận sinh ra hoài nghi, chỉ cảm thấy nàng có mắt không trọng, đem một kiện hảo hảo vô thuộc tính pháp bảo cư nhiên trở thành một cây bình thường cần câu sử dụng. Nghĩ đến đây, Doãn diệt giao đột nhiên liền không nghĩ phải nhắc nhở thanh mục, hắn cảm thấy nếu thanh mục như thế có mắt không trọng. Căn bản là không có phát hiện chính mình trong tay cần câu là một kiện vô thuộc tính pháp bảo. Một khi đã như vậy kia chính mình vì cái phải nhắc nhở hắn đâu. Nàng xoay người rời đi, sau đó lặng lẽ phân phó hạ nhân, làm cho bọn họ ở tới tam trọng lúc sau. Trước tiên dựa theo cái kia cần câu bộ dáng vô luận dùng biện pháp gì đều phải đi làm một phen giống nhau như lúc giả mạo phẩm. Chủ nhân, ngươi có hay không cảm thấy này đó doan ra người đối với ngươi thái độ quá mức khách khi a vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi cần phải tiểu tâm một chút ta. Bạch Hinh Vũ đem trong tay cần câu một lần nữa vứt ra, sau đó gật gật đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm doán ra người cũng không có khách khí như vậy, thậm chí còn có chút ẩn ẩn khinh thường. Sau lại doán diệt Giao không biết cùng bọn họ nói cái gì, những người này thái độ liền đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Đến nỗi tại sao lại như vậy, kỳ thật Bạch Hinh Vũ cũng không phải thực để ý, dù sao nàng ánh mắt là Tam Trọng Thiên, hơn nữa, liền tính là doán ra người ở đánh cái gì bản tính. cũng muốn chờ tới mục đích địa mới có thể thực thi. Đã trải qua mấy tháng phiêu bạc lúc sau, thương thuyền lại lần nữa tới tứ Trọng Thiên. Mà lúc này đây cảng trung thế nhưng một chút đều không có nhìn đến tứ phương thương hành con thuyền, có thể nghĩ phương tư chiết sự tình đối tứ phương thương hành ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại, mà thay thế còn lại là doán ra con thuyền. Đương Bạch Hình Vũ đứng ở truyền tống trận thượng thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhị Trọng Thiên truyền tống trận có thể liên tiếp nhất Trọng Thiên cùng Tam Trọng Thiên mà Tam Trọng Thiên truyền tống trận cũng có thể liên tiếp nhị trọng thiên cùng tứ trọng thiên, nhưng là cố tình bốn trọng truyền tống trận này chỉ có thể đủ ở Tam Trọng Thiên chi gian đi tới đi lui, cũng không thể đủ liên tiếp ngũ trọng thiên. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Bạch Hình Vũ lại lần nữa về tới Tam Trọng Thiên, đi ra truyền tống trận nơi sân động, nàng đứng dậy liền hướng doán diệt giao đám người cáo biệt, nếu đã tới Tam Trọng Thiên, như vậy tại hạ liền trước cáo tử. Nói, Bạch Hình Vũ lễ phép tính chắp tay, sau đó liền muốn rời đi. chính là doãn diệp giao còn không có được đến chính mình muốn đổ vật sao có thể sẽ phóng nàng rời đi đâu nàng vội vàng ngăn lại đang muốn rời đi bạch hình vũ vội vàng mở miệng nói đến thanh mục đạo hữu ngươi nói vậy đối tam trọng thiên tình huống hiện tại không hiểu nhiều lắm đi ngươi lấy nam nhi thân phận ở tam trọng thiên hành tẩu sợ là sẽ nhạ hỏa thượng thân nghe được doãn diệp giao nói bạch hình vũ không khỏi dừng bước chân do hỏi đến nhạ hỏa thượng thân diệp giao vì sao sẽ nói như vậy đâu thanh mục đạo hữu là lần đầu tiên tới tam trọng thiên cũng khó trách không biết ở Tam Trọng Thiên Trung luôn luôn đều là nữ nhân đương ra, nam tử ở chỗ này thậm chí liền tu luyện cơ hội đều không có lời này trực tiếp làm Bạch Hinh Vũ không khỏi chừng lớn hai mắt đây là cái gì phá thế đạo nam tử không cho tu luyện thậm chí liền môn đều không thể ra mặc dù là đối chuyện này sớm có suy đoán nhưng là lại không có nghĩ đến thế nhưng nghiêm trọng tới rồi tình trạng này sau đó Bạch Hinh Vũ nhìn đoán diệc giao phía sau kia vài tên nam tính trưởng lão nếu Tam Trọng Thiên Nam nhân không cho phép tu luyện kia vì sao? tựa hồ là đã nhận ra bạch hình vũ nghi hoặc, doãn diệp giao giải thích nói, chúng ta doãn gia đều không phải là tam trọng thiên người, cho nên cũng không dùng tuân thủ này tam trọng quy tắc. sau đó ở doãn diệp giao dẫn dắt dưới đi tới doãn gia nơi tương thành, này dọc theo đường đi, bạch hình vũ cũng rốt cuộc hiểu biết hiện tại tam trọng thiên cơ bản tình huống, tỷ như nói, tuy rằng hiện tại nơi này là tam trọng thiên, đơn ti lại sớm đã ở trăm năm trước bị một phân thành hai, giống nhau như cũng là cư trú này tam trọng thiên nguyên chủ dân. Mà một nửa kia nghiễm nhiên đã trở thành ngũ trọng thiên thế gia thuộc địa. Lấy truyền thống trận nơi này tòa rừng dậm vì giới hạn, giới hạn lấy đông là tam trọng thiên, nữ nhân thiên hạ, ở nơi nào, nam nhân thậm chí cùng linh thú xuất sinh địa vị tương đồng, nghiễm nhiên chính là một cái nữ tôn xã hội. Mà rừng dậm lấy tây còn lại là từ ngũ trọng thiên thế gia sở khống chế, so sánh với tam trọng thiên những cái đó nguyên chủ dân, đến từ ngũ trọng thiên thế gia nghiễm nhiên mới là chủ nhân nơi này. Đi vào tương thành lúc sau. Bạch Hinh Vũ cảm giác được chính mình trong cơ thể Thủy Chi Linh cùng Thổ Chi Linh rõ ràng biến sinh động không ít. Loại cảm giác này cùng phía trước Mộc Chi Lâm cảm nhận được Mộc Hệ Thiên Châu thời điểm cảm giác giống nhau, đặc biệt là Thổ Chi Linh, bởi vì ở ngũ hành bên trong Thổ Khắc Thủy, cho nên ở cảm nhận được Thổ Hệ Thiên Châu lúc sau, nguyên bản tính cách hàm hậu thành thật Thổ Hệ Thiên Châu cũng biểu hiện ra chính mình cường thế một mặt. Đặc biệt là càng tới gần dõn ra, Thổ Chi Linh phản ứng liền đặc biệt mãnh liệt. một viên màu vàng từ bùn đất chế tắc mà thành tiểu cầu xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay ở mặt trên không ngừng lan lộn đem nguyên bản sạch sẽ bàn tay làm cho dơ hề hề diệt dao toàn bộ tương thành đều là các ngươi doán da sản nghiệp sao bạch hình vũ hỏi đến thông qua thần thức cảm giác doán da ít nhất có 5 tên trở lên kim tiên cường giả thậm chí còn có kim tiên trở lên cường giả tồn tại trừ cái này ra liền không còn có bất luận cái gì phát hiện thấu chương xong chương 732 ta dạ dày không hảo mươi 732 ta dạ dày không hảo. Không chỉ như vậy, tương thành chung quanh mấy cái thành trì cũng toàn bộ đều là ta doán ra sản nghiệp. Giống nhau chỉ cần trong gia tộc tiểu bối đột phá huyền tiên, liền sẽ bị an bài trở thành một thành chi chủ rèn luyện tự thân năng lực. Nói xong doán diệt giao còn lại là vẻ mặt đáng tiếc, nguyên bản nếu Kim O-Tham có thể tới tay nói, nàng có 80% năm chắc có thể ở 10 năm thời gian nội đột phá huyền tiên. Doãn diệt giao sở dĩ nói như vậy, cũng là vì khoe ra gia tộc của chính mình thực lực. làm thân là tán tu thanh mục có thể cam tâm tình nguyện gia nhập doãn gia, mà bạch hình vũ trên mặt cũng đúng lúc biểu hiện ra hướng tới hâm mộ biểu tình, sau đó nói đến, nguyên lai diệt giao thân phận thế nhưng như thế bất phàm, cũng khó trách sẽ đào tạo ra ngươi như vậy tài mạo song toàn đệ tử. doãn diệt giao thấy vậy, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, nếu thanh mục đạo hữu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể gia nhập doãn gia, ngươi tu vi cao, đến lúc đó nhất định sẽ đã chịu gia tộc coi trọng. không sai, cựu tiểu thư nói rất đúng. Thay Mục Đạo Hưu muốn thiên phú có thiên phú, muốn tu vi có tu vi, nếu gia nhập doanh gia, nhất định sẽ được đến gia chủ coi trọng. Bạch Hinh Vũ nhìn đối phương cấp khó dằn nổi bộ dáng, cười khẽ lắc lắc đầu, ta luôn luôn tự do quán, chịu không nổi gia tộc trói buộc, hiện tại cái dạng này liền khá tốt, tạm thời cũng không tưởng thay đổi cái gì. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Doan Diệp Giao tự nhiên là nghe ra đối phương lời nói cự tuyệt, nàng đôi mắt ám ám, trong lòng thầm mắng Bạch Hinh Vũ không biết tốt xấu. Ngay cả doan ra những người khác sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Đồng thời nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt cũng trở nên không tốt lên. Nếu không phải doan diệt giao nói cho bọn họ người này trên người có bọn họ yêu cầu đồ vật, thật sự cho rằng chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ tán tu là có thể đủ làm cho bọn họ doan ra mời chào sao. Quả thực không biết cái gọi là. Một khi đã như vậy không biết tốt xấu, chờ đến bọn họ được đến kêu kiện đồ vật về sau, người này cũng không cần thiết lưu trữ. Quả nhiên, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, Doan Diệp Giao cùng này đó Doan Gia người ý tưởng vào lúc này cực kỳ nhất trí, cảm thấy một lần tán tu bọn họ Doan Gia có thể đại phát thiện tâm thu lưu hắn cư nhiên không mang ơn đội nghĩa còn sinh ra cự tuyệt, phải biết rằng đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cân điển. Doan Diệp Giao đối với Bạch Hình Vũ cự tuyệt sớm có đoán trước, sau đó đôi trong đó một người xử cái nhan sắc. Chỉ thấy người nọ ở tiếp thu đến Doan Diệp Giao tín hiệu lúc sau, lập tức đi vào Bạch Hình Vũ bên người, lấy một cái người từng trải thân phận. Tận tình khuyên bảo nói đến, thanh mục đạo Hữu bất mãn ngươi nói, phía trước ta cũng là một lần tán tu, ngay lúc đó ý tưởng cùng ngươi giống nhau, cảm thấy chính mình tự do tự tại quán, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là ở gia nhập doãn gia lúc sau, ta mới biết được chính mình cái này ý tưởng là cỡ nào sai lầm, cá nhân lực lượng như thế, nào có thể cùng gia tộc đánh đồng đâu. Nói xong này đó hắn còn ngại không đủ, lại vẻ mặt thần bí hề hề tiến đến bạch hinh vũ bên hai, nhỏ giọng nói đến, thanh mục đạo Hữu Doan gia đối với có năng lực nhân tài từ trước đến nay không tệ, ta nhìn ra ngươi đối cửu tiểu thư cố ý, chỉ cần ngươi có thể vì doan gia lập hạ công, cũng vì về sau ngươi cầu lấy cửu tiểu thư làm trải chăn không phải. Đối này Bạch Hình Vũ chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói lời nói, mà nàng nụ cười này lại làm đối phương hiểu lầm nàng đã nghĩ thông suốt, lặng lẽ đối với doan diệt giao so một cái thủ thế. Liên ở người nọ đang muốn rời đi thời điểm, Bạch Hình Vũ mà xui quỷ khiến nói một câu, ta dạ dày không tốt. cái gì? Người nọ cho rằng chính mình là nghe lầm, đường đường thiên tiên cảnh tu sĩ, thế nhưng dạ dày không tốt, vui đùa cái gì vậy đâu. Bạch Hinh Vũ thấy đối phương cũng không có minh bạch chính mình ý tứ, cũng không có nhiều làm giải thích, hoa bánh nướng lớn loại chuyện này ai đều sẽ, có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, hơn nữa là một cái so một cái đại, một cái so một cái viên, đáng tiếc. Nàng dạ dày không tốt, tiêu hóa không được này đó lại làm lại ngạnh bánh nướng lớn. Chờ tới doan ra lúc sau, nàng liền cảm giác được thổ chi linh kích động tâm tình. vội vàng khống chế được sắp tạo phản thổ chi linh mà so sánh với thổ chi linh kích động thủy chi linh biểu hiện còn lại là muốn luyện chuyển nhiều nhưng lại như cũ có thể cảm giác ra nó kích động chẳng lẽ nói thổ hệ thiên châu cùng thủy hệ thiên châu đều ở doan gia tiến vào doan gia lúc sau một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện hướng tới bọn họ cho nên ở phương hướng thẳng tắp nào tới trong tay roi dài múa may phát ra phá không thanh âm liên ở roi dài sắp muốn dừng ở mấy người trên người thời điểm bị mấy người nghiêng người tránh thoát lúc sau Mà lúc này bạch dì hẻ nữ tử thấy chính mình công kích bị tránh thoát, xoay người theo dõi lần đầu tiên gặp mặt bạch hình vũ. Trong tay roi dài không ngừng múa may, chiêu chiêu chí mệnh, lại nhất nhất bị bạch hình vũ hóa giải. thấy vậy bạch dì hẻ nữ tử hướng ngay từ đầu phẫn nộ đến cuối cùng biến thành cuồng loạn, một đôi mắt bên trong càng là tràn ngập màu đỏ tươi máu, nhìn qua thật là khủng bố. Đại tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Thanh mục đạo hữu là ta mời đến khách nhân, ngươi mau dừng tay a. Đối mặt doãn diệt giao kêu to doãn diệt vi như cũ là không quan tâm, trầm trồ khen ngợi tựa không có nghe thấy giống nhau. Một lát sau lúc sau, bạch hình vũ thấy thế nhưng còn không có người ra tay ngăn cản, liền biết này doãn ra người là cố ý ở thử chính mình, tăng trưởng tiên lại một lần không lưu tình chút nào hướng tới nàng đàn điển chỗ rút đi, đơn giản cũng không hề phóng thủy. Nhẹ nhàng tránh thoát doãn diệt vi công kích lúc sau, bạch hình vũ hướng tới doãn diệt vi nơi phương hướng ném ra một cái hình tròn trận pháp, chỉ là khoảnh khắc chi gian nàng đã bị vây ở trận pháp bên trong, không thể động đậy. mắt thấy bạch hình vũ thật sự động sát tâm, giấu ở chỗ tối lao âu lúc này mới hiện thân đem doãn diệt vi giải cứu ra tới. xin lỗi, cho ngài thêm phiền thoái. trong miệng tuy rằng nói xin lỗi nói, nhưng là lại không có cấp bạch hình vũ một ánh mắt, phảng phất vừa mới xin lỗi chính là nàng cho đối phương vinh hạnh lớn nhất giống nhau. thấy vậy tình huống, bạch hình vũ trên mặt treo tươi cười, nhưng là nụ cười này lại không có thâm đạt đáy mắt, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn bà lão, ở trong nháy mắt kia. Bà Lão cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Liên ở vừa mới, nàng cảm giác được sát khí, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Hình Vũ thời điểm, trong ánh mắt là ít có ngưng trọng. Lâu dài đối diện lúc sau, vẫn là Bạch Hình Vũ dẫn đầu mở miệng, nếu doan ra cũng không hoan nên ta, kia lần này làm khách vẫn là thôi đi. Dứt lời xoay người rời đi, căn bản là không cho những người khác mở miệng giữ lại cơ hội. Nhìn Bạch Hình Vũ rời đi bóng dáng, doãn diệt giao khí thẳng dậm chân, nàng hung tợn nhìn bà Lão. Đồng thời lại lần nữa cảm thấy thanh mục không biết tốt xấu, cư nhiên liền bởi vì cái này việc nhỏ liền mặt khác với không màng. Hường nang phía trước còn nghĩ tới nếu hắn biểu hiện tốt lời nói, liền sẽ làm hắn ở chính mình bên người có một dung thân nơi. Mà bà lão nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi lộp bột một chút, nhìn trong lòng ngực không ngừng dễ rủa đại tiểu thư, một loại dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Mà bên kia bạch hình vũ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhân! Nếu xác định thổ hệ thiên châu cùng thủy hệ thiên châu đều ở doanh gia, ra, vậy ngươi vì sao còn phải rời khỏi đâu, thuận thế trụ đi vào chẳng phải là càng thêm phương tiện. Thấu chương xong. Chương 733 hương bánh trái biến ôn thần. Chương 733 hương bánh trái biến ôn thần. Nếu ta thuận thế trụ đi vào, ném lại như vậy quan trọng đồ vật, ta chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nguyên bản còn nghĩ mượn một chút doanh gia thế lực, lại không có nghĩ vậy sao mau liền tìm tới rồi thủy hệ thiên châu, thuận tiện còn tặng kèm một viên thổ hệ thiên châu. rời đi doãn gia lúc sau, bạch hinh vũ tìm được rồi một cái ẩn nấp ngõ nhỏ thay cho một thân nam trang, lại lần nữa đi ra thời điểm, đã là thay đổi một bộ bộ dáng. đương nàng đi ra thời điểm, liền nhìn đến hai cái cảnh tượng vội vàng người tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. bọn họ là doan gia phái tới theo dõi bạch hinh vũ, bất quá đáng tiếc bị nàng cấp phát hiện, bọn họ tuyệt không sẽ nghĩ đến, vừa mới bọn họ còn ở theo dõi thanh niên nam tu sẽ cùng cái này từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên là cùng cá nhân. Lúc này Bạch Hinh Vũ một thân áo vải thô, cùng trên đường người đi đường không có bất luận cái gì hai dạng, đi ở trên đường cái đều sẽ không nhường một chút người có lại xem đệ nhị mắt cái loại này. Mà bên kia, Doãn Diệc giao trở lại trong phòng, thị nữ đem chuẩn bị tốt cần câu đưa đến nàng trước mặt, quả nhiên cùng Bạch Hinh Vũ kia căn cẩn câu giống nhau như lúc. "Tiểu thư, kia thanh mục đều đã rời đi, ngài còn muốn này cẩn câu làm cái gì?" Một bên thị nữ khó hiểu hỏi đến. hắn còn sẽ trở về. Doan diệt Giao biểu tình chú định nói đến, thị nữ nhớ tới phía trước đủ loại, trên mặt lộ ra nịnh nọt tươi cười, là nô tỳ hồ đồ. Tiểu thư còn ở nơi này, người nọ sao có thể sẽ bỏ được rời đi đâu? Bất quá cái kia lương ma ma lần này thật sự là thật quá đáng, muốn cho đại tiểu thư phát tiết trong lòng lửa giận, cư nhiên tránh ở chỗ tối không ra, đem kia thanh một khí đi, làm hại tiểu thư còn muốn lãng phí thời gian. Nàng ấy năm nay bất quá là dựa vào đại tỷ thân phận ở Doan gia cáo mượn oai hùng. Hãy chờ xem, qua không bao lâu, doán gia đã từng cao cao tại thượng đại tiểu thư chỉ sợ cũng phải bị kéo xuống thần đàn. Nếu không phải lần này bí cảnh hành trình không có gì kinh ngộ, nếu không nàng không ngại tự mình đi làm cái kia đem doán diệt vi kéo xuống tới người. Nghe được doán diệt giao nói như vậy, thị nữ đột nhiên phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói gì đó, lời này thật sự. Chuyện này tuy rằng ra chủ gia chủ ra lệnh không cho phép truyền ra đi, nhưng là bên trong gia tộc sớm đã truyền khắp, thiên chân vạn xác ha ha ha ha ha. Ở được đến xác thực đáp án lúc sau, doán diệt giao đông nhiên phát ra một trận cùng thiếu. Thì ra là thế, ta nguyên bản còn buồn bực vì sao qua mấy tháng thời gian, như cũ không có người đi khiêu chiến, nguyên lai là như thế này. Ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, doán gia cùng tứ phương thương hành cấp doán gia đại tiểu thư cùng tứ phương thương hành thiếu chủ phương tư chiết định ra hôn ước. Hôn thư thượng viết chính là doán gia đại tiểu thư, lại không có đánh dấu tên, rốt cuộc có thể ở doán gia chiếm cứ đại tiểu thư cái này tên tuổi. nhất định là này đồng lứa trung cường đại nhất thiên phú tốt nhất tồn tại mà doán ra bản thân mục đích chính là muốn khích lệ trong nhà tiểu bối nhưng là hiện tại phương tư chết thân bại danh liệt tứ phương thương hành cũng thâm chịu nảy hại nhưng là này hôn ước lại không phải tưởng hồi là có thể đủ hủy diệt vì thế này đại tiểu thư tên tuổi lập tức từ hương bánh trái thành mọi người đòi đánh tồn tại này không phải doán diệt vi muốn sao hiện tại kẻ điên xứng sỉu bắt quái tuyệt phối lúc này bạch hinh vũ đường cũ phản hồi lại lần nữa đi tới Doãn ra bất quá lúc này đây hắn đi chính là cửa hông cửa hông trước cửa lúc này cùng với đứng mười mấy đồng dạng tuổi ở mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ phân biệt bị một chữ bài khai mà bạch Hình vũ ngụy trang mà thành hảo nằm liền tại đây trong đó lúc này bên cạnh một người thiếu niên nhẹ nhàng vô vô bạch Hình vũ bả vai sau đó nhỏ giọng hỏi đến ngươi cũng là tới doãn ra đương gã sai và ta bạch Hình vũ gật gật đầu trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền cho nên tới nơi này thử thời vận thuận tiện hôn khẩu cơm ăn tới nơi này người phần lớn đều là gia cảnh cũng không giàu có muốn có khẩu cơm ăn thường xuyên qua lại hai người dần dần cởi trách lên bạch hình vũ từ thiếu niên trong miệng biết được thiếu niên tên là phương mục là từ tam trọng thiên bên kia tránh được tới ở hắn trong miệng tam trọng thiên chính là nữ nhân thiên đường nam nhân địa ngục lúc này bạch hình vũ chú ý tới thiếu niên sau cổ chỗ có một cái hình tròn vết sẹo thật sâu ao hãm đi xuống như là có thứ gì bị rút ra giống nhau tựa hồ là nhận thấy được bạch hình vũ ánh mắt Phương Mục đem tay đặt ở chính mình sau cổ chỗ, ngón tay nhẹ nhàng lướt ve cái kia hình tròn vết sẹo trên mặt tràn đầy cười khổ, đây là linh căn bị rút ra thời điểm lưu lại vết sẹo. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó nàng nhìn về phía bên người mặt khác mấy cái thiếu niên, đều không ngoại lệ, bọn họ sau cổ chỗ toàn bộ đều có một cái hình tròn ao hãm đi trước vết sẹo. Bọn họ vì cái gì muốn rút ra các ngươi linh căn đâu? Bạch Hinh Vũ có chút khó hiểu hỏi đến. Liên tính là không cho phép nam nhân tu luyện. Dứt khoát liền không cần cho bọn hắn thức tỉnh không phải hảo, cho người hy vọng rồi lại tàn nhẫn đến em hy vọng cấp đi, đây là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Nghe được Bạch Hinh Vũ hỏi như vậy, Phương Mộc chậm rãi cúi đầu, nàng vĩnh viễn cũng quên không được, chính mình mẫu thân tự tay đem linh căn từ chính mình trong cơ thể rút ra khi cảm giác này hết thể đều là bởi vì hắn mội mội là cái không có linh căn người thường. Bất quá liền tính không phải hắn mội mội, hắn linh căn cũng sẽ bị rút ra cấp mặt khác không có linh căn nữ hài nhi. Liên ở hai người nói chuyện với nhau khoảnh khắc, lúc này một quản gia bộ dáng người liền từ cửa hông đi ra, ánh mắt tại đây đàn thiếu niên trên người trên dưới đánh giá, giống như là ở xem kỹ cái gì hàng hóa giống nhau. Nếu các ngươi vào cái này môn, vậy các ngươi sinh là doan gia người, chết là doan gia quỷ, nếu bị ta phát hiện các ngươi trong đó bất luận cái gì một người có cái gì vài tâm tư, cũng đừng trách ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Ở gian dậy xong lúc sau, quản gia liền mang theo mọi người đi thay quần áo, sau đó phân phối công tác. Bạch Hình Vũ bị phân phối công tác là quét tước đình viện. Nàng nhìn này một đình viện lá rụng, một trận gió thổi qua, trên cây là cây lại lập tức rơi xuống rất nhiều, rơi trên mặt đất. Bạch Hình Vũ nhìn bên người đang ở chỉ điểm Giang Sơn quản gia, mở miệng nói đến, "Quản gia đại nhân, nơi này lá rụng không ngừng rớt, hôm nay ta căn bản là quét tức không sạch sẽ a." Quản gia phiết liếc mắt một cái Bạch Hình Vũ lạnh giọng nói đến, "Nếu quét tức không sạch sẽ liền không được ăn cơm, không được ngủ, mãi cho đến quét tước sạch sẽ mới thôi." Nói xong liền ném xuống một phen cũ nát cái chổi xoay người rời đi. Bạch Hinh Vũ nhìn quản gia rời đi bóng dáng, yên lặng cầm lấy cái chổi bắt đầu làm việc, trong tay cái chổi đảo qua mặt đất căn bản là không có mang đi vài miếng lá cây. Lúc này Bạch Hinh Vũ đem thổ chi linh triệu hoán ra tới, màu vàng nâu thổ cầu lăn xuống trên mặt đất. Tròn vo thân mình ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt liền hướng tới một phương hướng lăn qua đi, Bạch Hinh Vũ theo sát sau đó, vẫn luôn đuổi tới một cái hồ hoa sen biên, sau đó liền nghe thấy thình thịch một tiếng. Thổ Chi Linh cứ như vậy nghĩa vô phản cố nhảy vào hồ hoa sen trung. Đã không có Thổ Chi Linh áp chế, Thủy Chi Linh cũng rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng kích động, từ bạch hình vũ trong cơ thể tránh thoát ra tới, sau đó nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Thấu chương xong. Chương 734 Doãn Nam Phong. Chương 734 Doãn Nam Phong. Chủ nhân, không đuổi theo sao. Vạn nhất Thủy Chi Linh xuất hiện cái gì nguy hiểm, ngươi Thủy Linh căn đã có thể tương đương với trực tiếp phế đi a Phiêu Miểu có chút lo lắng nói: "Không cần, Thủy Chi Linh không ngươi tưởng như vậy yếu ớt." Điểm này Bạch Hinh Vũ đến là cũng không lo lắng, làm Bạch Hinh Vũ trước hết đào tạo nguyên tố chi linh chi nhất, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là toàn thân chân trượt cùng cá trạch dường như, hơn nữa ở Cửu Trọng Thiên, như vậy từ linh căn tu luyện mà thành nguyên tố chi linh tuy rằng hi hữu, nhưng là lại phi không có, hơn nữa Thủy Chi Linh bản chất chính là một giọt thủy, nếu không phải sát thật biết nó tồn tại, căn bản là phát hiện không đến nó. Mà bên kia Lúc này một gian phòng nội một đôi nam nữ đang ở điên loan đảo Phượng, chút nào không bận tâm lúc này chính canh giữ ở bên ngoài nhà hoàn gã sai vặt. Một canh giờ lúc sau, trong phòng thanh âm dần dần biến mất, doán nam phong mặc tốt quần áo lúc sau nhìn nằm ở trên giường bạch hạc tiên tử, ngữ khí lạnh băng nói, dứt lời, lần này tới lại là chuyện gì? Không ừ. hề có vừa mới ôn nhu Nghe được doán nam phong này lạnh băng ngữ khí, bạch hạc tiên tử trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại chỉ còn lại có chua sót. Như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới nơi này liền có ở ta có việc muốn nhờ thời điểm sao? Doãn Nam Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi mà Bạch Hạc Tiên tử cảm, sau đó cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói, vẫn là nói ngươi đã yêu ta. Lời này vừa nói ra, Doãn Nam Phong trên tay động tác từ chọn biến thành nhất, Bạch Hạc Tiên tử thậm chí có thể nghe được chính mình cằm phát ra rắc rắc thanh âm, thật lớn đau đớn làm Bạch Hạc Tiên tử biểu tình cũng không khỏi trở nên thống khổ vặn vẹo lên. Cam bị buông ra lúc sau, bạch hạc tiên tử vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất nàng trên mặt hiện lên một tia thần thường ngay sau đó liền khôi phục bình thường sau đó nói đến ta muốn mượn dùng doán ra thổ hệ thiên châu dùng một chút nói bạch hạc tiên tử đứng lên sau đó ở doán nam thiên nhìn chăm chú dưới mặc tốt quần áo làm nàng thoạt nhìn vẫn là kia phó cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết bạch hạc tiên tử doán nam thiên mị một chút đôi mắt nhìn bạch hạc tiên tử khoe miệng hơi kiểu đầu tiên là một hệ thiên châu sau đó lại là thủy hệ thiên châu hiện tại lại là thổ hệ thiên châu Bạch Hạc Tiên Tử là đem ta Doãn ra trở thành làm từ thiện. Bạch Hạc Tiên Tử biết lúc này Doãn Nam Thiên đã sinh khí, nàng vội vang nói, ta chỉ là mượn một chút, dùng xong liền sẽ còn cấp Doãn ra. Nghe được lời này, Doãn Nam Thiên ánh mắt ở Bạch Hạc Tiên Tử trên người trên dưới đánh giá, giống như là ở đánh giá một kiện hàng hóa giống nhau, lần này ngươi tính toán dùng cái gì tới trao đổi. Ta, ta, Bạch Hạc Tiên Tử ta nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, lần đầu tiên một hệ thiên châu. nàng đem tam trọng thiên một nửa lãnh địa chắp tay nhường lại lần thứ hai thủy hệ thiên châu càng là bị bắt ký xuống không bình đẳng nhảy lên này lần thứ ba doan nam thiên thấy bạch hạc tiên tử không nói lời nào sắc mặt dần dần trở nên âm trầm lên nam phong tính ta cầu xin ngươi ta không thể đủ thất bại trong găng tức chỉ cần ngươi đem thổ hệ thiên châu cho ta mượn làm ta làm cái gì đều có thể bạch hạc tiên tử nói dùng hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn ý đồ dùng chính mình nước mắt tới mềm hóa trước mặt nam nhân Nhưng là đáng tiếc, nữ nhân nước mắt cũng không phải văn năng, doãn nam phong càng là sớm đã luyện liền thành một bộ ý chí sắt đá, húng chi bạch hạc tiên tử nước mắt ở hắn xem ra thậm chí so một chén nước tới còn muốn giá rẻ, càng đừng nói làm hắn mềm lòng. Chỉ thấy hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó chợt để sát vào bạch hạc tiên tử, nhẹ giọng nói, thật sự làm cái gì đều có thể. Liên ở bạch hạc tiên tử cảm thấy nhiều năm như vậy, doãn nam phong cũng đều không phải là thật sự đối chính mình không có một chút tình nghĩa thời điểm. Lại đồng nhiên cảm giác được bên trái gương mặt chuyển đến nóng rát đau đớn. Bang! Một tiếng, thậm chí liền canh giữ ở bên ngoài hạ nhân đều nghe thấy được này vang dội bàn tay thanh. Canh giữ ở ngoài cửa hai gã nha hoàn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được một mạt nghi hoặc. Sao lại thế này? Hai vị này ngày thường gặp mặt đều là gắn bó keo sơn, tuổi khô lửa búc, hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là nháo phiên? Liên ở bọn họ miên man suy nghĩ khoảnh khắc, giây tiếp theo. trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên ngay sau đó cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra một thân bạch lý ỉa không nhiễm một hạt đuổi doãn nam phong từ bên trong đi ra ở nhìn thấy doãn nam phong lúc sau vừa mới còn ở ánh mắt giao lưu hai người nhanh trong túi đầu sau đó theo sát thượng doãn nam phong nện bước rời đi mà lúc này trong phòng bạch hạc tiên tử sắc mặt tái nhợt che lại chính mình bả vai đỏ tươi máu theo đầu ngón tay khe hở chậm rãi chảy ra nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình bạch hạc tiên tử tuyệt vọng nhắm lại bấy rập Che lại miệng vết thương tay cũng chậm rãi bung ra, tùy ý máu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Liên ở nàng ý thức hoảng hốt chi gian, một đôi màu trắng dày bó xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặc dù là hiện tại, nàng như cũng là đối Doãn Nam Phong tâm tồn hy vọng, cho nên ở nhìn đến này một mặt màu trắng thời điểm, nàng theo bản năng cho rằng đây là Doãn Nam Phong. Doãn Nam Phi nhìn trên mặt đất bạch hạc tiên tử, trong mắt hiện lên một mặt trắng ghét. Ai có thể đủ nghĩ đến ở tam trọng thiên nhất cửu thị nam nhân bạch hạc tiên tử trong miệng cũng thua ở tình yêu trên người. còn bị giày xéo thành cái dạng này hắn nhìn nhìn bạch hạc tiên tử miệng vết thương miệng vết thương không lớn cũng đã thương cập tâm mạch có thể thấy được đối phương động thủ thời điểm căn bản là không có suy xét quá nàng sống hay chết Sách thủy hệ thiên châu cư nhiên đã bị đào đi doãn nam phi tiếc nuối lắc lắc đầu bất quá cũng thế người khối này bị thủy hệ thiên châu tẩm bổ trăm năm thân thể cũng miễn cưỡng có thể sử dụng nói liền một tay đem bạch hạc tiên tử cấp ôm lên mà lúc này thủy chi linh đã về tới bạch Hinh vũ bên người đem đã phát hiện thủy hệ thiên châu tin tức cùng với vừa mới phát sinh hết thể đều nói cho nàng nghe được bạch hạc tiên tử cư nhiên cùng doãn gia đại công tử doán nam phong có một chân trong đầu hiện ra bạch hạc tiên tử bộ dáng cùng với nàng kia hoàn toàn không đem nam tu đặt ở trong mắt ánh mắt ở nàng trong mắt nam nhân tựa hồ thật sự cùng linh thú không sai biệt lắm bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là đã biết thủy hệ thiên châu rơi xuống bởi vì doãn gia có kim tiên trở lên tồn tại cho nên bạch hình vũ không dám tùy ý làm vậy đặc biệt là hiện giờ nàng đột phá sắp tới, càng là không thể xuất hiện một đinh điểm sai lầm. Liên ở nàng tự hỏi kế tiếp phải làm sao bây giờ thời điểm. Lúc này Thủy Chi Linh đột nhiên cọ cọ bạch hình vũ mu bàn tay, kia lạnh leo chân trượt cảm giác. Vào lúc này nóng bức lần sau phi thường thoải mái. Ngươi là nói ngươi có thể chính mình giải quyết. Bạch hình vũ cảm giác được Thủy Chi Linh ý tưởng, thử tinh nói đến. Thủy Chi Linh đong đưa chính mình màu lam thân thể, gật gật đầu. Bạch hình vũ tự hỏi sau một lát, nàng gật gật đầu. Đây là trước mắt mới thôi biện pháp tốt nhất. Vậy được rồi, ngươi cùng tiểu thổ cẩn thận một chút, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó vì hai viên hạt trâu đổi về hai điều phế linh căn Bạch Hinh Vũ dặn dò nói đến. Thấu chương xong. Chương 735 này kết độ, một chút tham dự cảm đều không có. Chương 735 này kết độ, một chút tham dự cảm đều không có. Tuy nói là đem dư lại sự tình giao cho Thủy Chi Linh cùng Thổ Chi Linh hai cái chính mình giải quyết. nhưng là bạch hình vũ rời đi đầu tiên là dùng dối gỗ thế thân chính mình nguyên lai thân phận lại đem màu trắng con nhện rơi dụng ở có thể tới đạt mỗi một góc lần này tiến giai bạch hình vũ dự cảm yêu cầu thời gian khả năng sẽ không ngắn cho nên nàng cố ý tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương thiên tiên tiến giai thượng tiên lôi kiếp thanh thế to lớn tam trọng thiên cùng ngũ trọng thiên người liền tính là muốn tra xét một chốc một lát cũng tìm không thấy bạch hình vũ tung tích vì thế nàng cố ý lựa chọn tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên làm đường ranh giới kia làm rừng sâu ở xác nhận chung quanh an toàn lúc sau, bạch hình vũ bắt đầu tiến đến dài, quanh thân khí thế trận bành trướng. tại đây cổ khổng lồ linh lực đánh sâu vào dưới, đột phá thượng tiên bình cảnh có thể nói là thuận lý thành trương. mà theo bạch hình vũ đột phá, ở rừng rậm trên không, một mảnh đen nghìn nghịt mây đen đang ở tụ tập. màu đen mây đen trung thường thường truyền ra giàu dĩ tiếng sấm, diện tích che phủ càng là cơ hồ bao trùn nửa tòa rừng sâu. tình huống như vậy, liền tính là có người có tâm tham dò cũng không dám trực tiếp tiến vào. căn cứ thiên đạo chi gian quy tắc. trừ phi là trí thân chi gian nếu bọn họ tùy tiện tiến vào bị lôi kiếp gây thương tích là tiểu thiếu hạ đại nhân quả kia cũng không phải là đùa giỡn chính là mặc dù là như vậy cũng như cũ có người an mại không được trong lòng xôn xao lúc này ở kiếp vân mảnh đất giáp danh vài tên lão giả lăng không mà đứng những người này tu vi toàn bộ đều ở kim tiên phía trên lúc này chính cho mày nhìn không chung bên trong vận sức chờ phát động kiếp vân thế nào hứa chứng lão nhưng xem tính đây là người nào ở độ kiếp độ lại là cái gì kiếp Lúc này nguyên bản hai mắt nhắm nghiền hứa trưởng lão đột nhiên mở to mắt, không còn máu tươi phun trào mà ra, thân thể cũng không tự chủ được ném thất bại chung. Nguyên bản còn tinh thần sáng láng hứa trưởng lão nháy mắt trở nên uể phải không phân chấn, nhìn qua như là lập tức già rồi mấy trăm tuổi. Hứa trưởng lão thân thể chăn bên người người tiếp được, chỉ thấy hứa trưởng lão dùng hết cuối cùng một ngụm sức lực nâng lên chính mình cánh tay, sau đó há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại cái gì cũng không có nói, trực tiếp nhắm mắt lại chết ngất qua đi. Hứa trưởng Lao chết ngất qua đi lúc sau, chỉ còn lại có mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là kìm tiên tu sĩ, sao có thể nhìn không ra hứa trưởng Lao đây là bởi vì đã chịu phản vệ. Vốn dĩ nhìn trộm thiên cơ chính là muốn đã chịu phản vệ, trừ phi có được thần khí thiên quy kính, nếu không ai đều không thể đủ tránh cho, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chỉ là một lần độ kiếp thế nhưng sẽ có như thế nghiêm trọng phản vệ. Nhưng là càng là như thế, liền càng chứng minh rồi người này bất phàm, tuy rằng không biết độ kiếp giả là ai. Nhưng là bằng vào bọn họ nhãn lực, cũng mơ hồ có thể phán đoán lần này lôi kiếp cường độ cũng không có đạt tới kim tiên. Nhưng là này kiếp vân lại so với bọn họ độ kiếp kim tiên thời điểm còn muốn khoa trương, này đều bị chứng minh rồi người này thiên phú lợi hại. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thẳng tắp hướng tới kiếp vân phương hướng phóng đi. Bọn họ đều là các gia tộc người cầm quyền, minh bạch một người có thiên phú đệ tử đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, liền tính là không thể đủ thành công mượn sức. Bọn họ cũng có thể đủ trước tiên đem hí hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Liên ở bọn họ đi rồi không lâu, nguyên bản nằm trên mặt đất hứa trưởng lão lại chậm rãi mở mắt. Đúng vậy, hắn cũng không có té xỉu, bất quá đã chịu phản vệ lại là thật sự, sở dĩ giả bộ bất tỉnh đó là bởi vì hắn không thể đủ nói ra chấn tướng, tất nhiên liền thật sự có khả năng mệnh tăng đương trường. Ở hắn vừa mới muốn nhìn trộm thiên cơ, biết được độ kiếp người cụ thể tin tức thời điểm, lại bị thiên đạo cấp trực tiếp ngăn trở. Bởi vậy phản phệ lực lượng trực tiếp làm hắn tổn thất gần ngàn năm thọ mệnh. Một ngàn năm thời gian, đối với hắn như vậy nhãn hiệu lâu đời Kim Tiên tới nói có bao nhiêu quan trọng vậy không cần phải nói, nhưng mà càng khủng bố chính là liền ở hắn muốn đem chuyện này nói ra đi thời điểm, lại thứ cảm giác được thiên đạo uy hiếp, cho nên hắn mới có thể trang trọng thương té xỉu. Hứa trưởng lao ngốc ngốc nhìn bầu trời đen nghìn nghị kiếp vân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, này kiếp vân đối kia độ kiếp người cũng không có cái gì ác ý Ngược lại là đối bọn họ này đó không thỉnh tự đến khách nhân ác ý tràn đầy. Doan trưởng lão, hà trưởng lão bọn họ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Giống như là ở sát minh hắn nói giống nhau, liền ở những người đó tiến vào kiếp vân phạm vi không bao lâu, đạo thứ nhất thiên lôi liền hạ xuống, nhưng là nó mục tiêu lại không phải đang ở độ kiếp bạch hình vũ, mà là tự tiện xông tới doan trưởng lao đám người. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống thời điểm liền trực tiếp đem doan trưởng lao đám người một phách ngông. Sao lại thế này, thiên đạo mù? Như thế nào phách bọn họ làm cái gì, lại không phải bọn họ ở độ kiếp. Nhưng là đương đệ nhị, đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống thời điểm, bọn họ liền biết, thiên đạo không có hạn, phách chính là bọn họ. Lúc này bọn họ muốn rời đi đã là không còn kịp rồi, nếu bọn họ khai tiến kiếp vân bên cạnh, liền sẽ đã chịu cường đại mấy chục lần thiên lôi hoanh đỉnh. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không đợi rời đi nơi này, liền chết trước ở lôi kiếp dưới. Mấy người một lần tránh né thiên lôi, một bên măng to thiên đạo có phải hay không uống lộn thuốc? Chính là mặc kệ bọn họ trốn đến địa phương nào, này thiên lôi giống như là ấn ra đa dường như, một chút không rơi rừng ở bọn họ trên người. Mà làm lần này độ kiếp vai chính, bạch Huynh vũ là ở hai ngày lúc sau hoàn thành tiến giai, kế tiếp chính là nghênh đón thiên lôi tẩy lễ. Phiêu miểu, ngươi xem một chút ta chuẩn bị linh khí có đủ hay không. Rốt cuộc nàng không nghĩ muốn thật sự cùng thiên lôi ngạch cường, chỉ có thể dựa vào linh khí tự bạo, bất quá nói lời nói trở về, sư tôn biện pháp này là thật sự dùng tốt. Chỉ là tốt như vậy dùng biện pháp như thế nào liền không có gặp qua những người khác dùng quá đâu. Lúc này phiêu miểu thanh âm chậm rãi vang lên, chủ nhân, ta cảm thấy những cái đó linh khí khả năng dùng không đến. Nghe được phiêu miểu nói như vậy, bạch hình vũ ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là cửu trọng thiên không cho phép như vậy gian lận thức độ kiếp. Bất quá phiêu miểu nói tiếp, bên ngoài có mấy cái ngốc tử đã giúp ngươi đem thiên lôi cấp kháng. Còn có loại chuyện tốt này. Đây là bạch hình vũ phản ứng đầu tiên, ngay sau đó nàng hỏi đến, bọn họ không chết đi Không có, bất quá thoạt nhìn. Giống như, mau chín, kiến nghị chủ nhân ngươi vẫn là không cần cùng bọn họ chạm mặt tương đối hảo. Bạch Hinh Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, nàng đi ra độ kiếp khi tìm nơi ở nút, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, thường thường vài đạo thiên lôi rừng ở nơi xa, nghĩ đến nơi nào chính là kia mấy cái kẻ xui xẻo nơi địa phương. Nguyên bản Bạch Hinh Vũ còn tưởng rằng sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này là bởi vì chính mình trốn đi, thiên đạo phách không đến chính mình mới có thể cái dạng này, nhưng là... hiện tại nàng nên ngang đi ra, thiên đạo cũng như cũng là giống cái người mù giống nhau xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đem sở hữu ánh mắt đều cho mấy người kia. ngược lại là làm vai chính bạch hinh vũ, mặc dù là nên ngang rời đi kiếp vân nơi khu vực cũng không có chút nào ảnh hưởng. liền, thái quá, phiêu miểu, người nói, này thiên đạo có thể hay không? có thể hay không là già cả mắt mở a, nay độ kiếp độ, một chút tham dự cảm đều không có, thấu chân xong Chương 736 độ kiếp. Đi ngang qua sân khấu mà thôi lạp. Chương 736 độ kiếp. Đi ngang qua sân khấu mà thôi lạp. Khu khu khu. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn như vậy cảm thấy a? Ngươi xem a, rõ ràng độ kiếp là ta, chính là ai phách đích sắc thật người khác, ta đều như vậy nên ngang từ trước mặt hắn trải qua, hắn đều không có phát hiện, không phải đôi mắt có tật xấu là cái gì. Bạch Hình Vũ càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Ngay sau đó nàng còn nói đến Hơn nữa ta cùng Thiên đạo luôn luôn không hợp, Thánh Nguyên Đại Lục Thiên đạo tạm thời không nói, lúc trước ở Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, ta chính là thiếu chút nữa bị hố chết, chuyện này ngươi so với ta càng rõ ràng. Nếu không phải lúc trước Thiên Nguyên Đại Lục Thiên đạo muốn tính kế Bạch Hinh Vũ, cũng không đến mức chọc giận Bạch Ly Thần, sau đó bị buộc bất đắc dĩ đem Phiêu Miểu đưa đến nàng bên người. Phiêu Miểu trầm ngâm một lát, sau đó nói đến, kỳ thật tu sĩ sở dĩ mỗi lần tiến giai là bởi vì bọn họ lấy phàm nhân chi khu tu luyện, theo đuổi trường sinh. Này vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình, mà sở hữu nghịch thiên mà đi người hoặc là sự đều sẽ đã chịu thiên đạo khiển trách. Kỳ thật phiêu miểu còn tưởng nói, phía trước bạch hình vũ việc làm dùng linh khí độ kiếp biện pháp nếu là bình thường tu sĩ căn bản là không thể thực hiện được, bằng không lúc trước thiên nguyên đại lục cái kia ngu xuẩn thiên đạo liền sẽ không làm cái gì đột nhiên tập kích. Kỳ thật phiêu miểu nói bên trong ý tứ rất đơn giản, cửu trọng thiên tu luyện giả đều là phàm nhân, mà phàm nhân thọ mệnh bất quá trăm năm. Bọn họ xuyên thấu qua tu luyện phương thức tới kéo dài chính mình thọ mệnh, này thuộc về nghịch thiên mà đi cho nên mới sẽ có cái nên làm độ kiếp nói đến. Mà bạch hinh vũ đâu, bản thân huyết mạch liền không biết muốn cao hơn nhân loại nhiều ít, liền tính là không tu luyện này thọ mệnh cũng là cơ hội nhìn không tới cuối, cho nên này đều không phải là nghịch thiên mà đi, mỗi lần kiếp vân kỳ thật cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kỳ thật còn có tái sinh tầng nguyên nhân phiêu miểu không có nói. đó chính là hắn hoài nghi cửu vị thiên hồ nhất tộc phía sau khả năng còn cất giấu một cái lớn hơn nữa bí mật cửu trọng thiên thiên đạo căn bản là không làm gì được bọn họ hơn nữa có quan hệ với trên cửu trọng thiên thời cổ đại sự tình chỉ có thể đủ ngược dòng đến vạn năm trước kia nhưng là theo hắn gây ra cửu trọng thiên lịch sử nhưng không ngừng vạn năm lâu như vậy biến mất kia đoạn thời gian bên trong cửu trọng thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì bắt trọng thiên cửu trọng thiên vì sao sẽ đóng cửa long tộc Phượng tộc cùng với kiểu vi thiên hồ nhất tộc lại vì sao sẽ mai danh nhận tích, thế cho nên nhà mình huyết mạch bị một cái tiểu thế giới thiên đạo sở lợi. Dụng yêu cầu lại lần nữa trải qua thay phiên chuyển thế. Bất qua mấy vấn đề này phiêu miểu cũng không có hỏi ra khẩu, hắn biết Bạch Hinh Vũ nhất định biết chút cái gì, nhưng là hắn cũng rõ ràng, liền tính là chính mình hỏi, cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, còn không bằng đi một bước xem một bước. Mà lúc này trở lại tương thành Bạch Hinh Vũ từ một hộ nhà trong tay mua một tòa sân. Thiền chủ nhân đi theo chính mình nhi tự ở, nhà cũ không ra tới đơn giản liền trực tiếp bán cho nàng. Lại qua ba ngày lúc sau, toàn bộ tương thành tựa hồ lập tức náo nhiệt lên, nguyên nhân vô hắn, tứ phương thương hành người tới doan ra vì nhà mình thiếu chủ cầu hôn. Tứ phương thương hành thiếu chủ, nghe nói bộ dạng cũng liền so trong truyền thuyết đế quân thiếu chút nữa, này doan ra đại tiểu thư chính là gặp may mắn. Nghe được có người nói như vậy, lập tức liền có người đứng ra phản bác, ngươi này tin tức đều lạc đơn vị. Hiện tại ai không biết tứ phương thương hành thường trụ phương tư chết là cái kỳ xấu vô cùng xỉu bắt quái, phía trước đủ loại bất quá là hắn vì chính mình tạo thế thôi. Chính là, lớn lên như vậy xấu thế nhưng còn dám dính liễu đế quân, quả thực là không biết xấu hổ, người xấu xí nhiều tắc quái. Tỷ tỷ của ta ra cô em chồng hàng xóm tứ thẩm nhà chồng tẩu tự đệ mội tỷ tỷ ở doán gia làm nha hoàn, nghe nói lúc trước doán gia đại tiểu thư doán diệt vi nói phi phương tư chết không gả, nhưng là từ biết được phương tư chiết gương mặt thật lúc sau. trực tiếp liền tinh thần thất thường, hiện tại còn không có hồi phục đâu. Lúc này thiên hà lâu lầu ba ghế lô nội, Bạch Hinh Vũ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, một túi đầu là có thể đủ đem đánh nửa tương thành thu hết đáy mắt, trong tay cầm một cái màu trắng chén rượu, nàng đông đưa chén rượu bên trong chất lỏng tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Liên ở một ngày phía trước, Bạch Hinh Vũ mới biết được thế chính mình che ở thiên lôi mấy cái kẻ xui xẻo chung, trong đó một cái chính là doán gia đại trưởng lão doãn gia gia chủ phụ thân Ngày hôm qua mới vừa bị cả người tối đen nâng trở về, hôm nay tứ phương thương hành người liền dòng chống khua chiêng tới cầu hôn, chuyện này nói không phải trùng hợp phòng chừng cũng chưa người tin. Mà liền ở ngay lúc này, ghế lô môn bị chậm rãi đẩy ra một cái khe hở, một cái bị thủy bao vây lấy tiểu thổ cầu từ khe hở bên trong lăn tiến vào. Chủ nhân Thủy Chi Linh khí nếu tơ nhện hô một tiếng. Bạch hinh vũ vội vàng đem hai cái tiểu ra hỏa phóng tới chính mình trước mặt, lúc này thổ Chi Linh đã lâm vào ngủ say. Chủ nhân Thổ Chi Linh cắn nuốt Thổ Hệ Thiên Châu, đã lâm vào ngủ say, ta, ta cũng kiên trì không được. Lời nói còn không có nói xong, Thủy Chi Linh cùng Thổ Chi Linh liền hóa thành lưỡng đạo quang dung nhập vào bạch Hinh vũ thân thể bên trong. Nàng hơi chút xem xét một chút Thủy Chi Linh cùng Thổ Chi Linh tình huống, phát hiện Thủy Chi Linh tình huống đến là còn hảo, chỉ là Thổ Chi Linh có chút tiêu hao quá lớn, cũng không biết nó là từ địa phương nào trưởng đến Thổ Hệ Thiên Châu. Lúc sau nàng lại đi xem xét một chút Mộc Chi Linh, so sánh với phía trước. Mộc chi linh trưởng lớn không tốt, vốn lượn dây đằng thượng còn còn mọc ra không ít màu trắng nụ hoa. Nói ta giống như nhớ rõ có được một hệ linh căn tu luyện ở đem tự thân linh căn tu luyện đến mức tận cùng lúc sau là có khả năng giống thực vật như vậy nở hoa kết quả. Tưởng tượng đến về sau chính mình đỉnh đầu hội trưởng ra một cây màu xanh lục dây đằng, mặt trên kết dấu màu đỏ quả tử hình ảnh liền một trận sợ hãi, vẫn là thôi đi. Mà lúc này doãn ra bên trong, Kim trưởng lão không nhanh không chậm uống nước trà, không hề có đem chủ vị thượng doãn thiên lạp đặt ở trong mắt. Thấy vậy, Tình cảnh Doãn Thiên Lạp cũng là giận mà không dám nói gì, chính mình phụ thân, Doãn gia đại trưởng lão bị thương thành dáng vẻ kia, hiện tại cùng Kim trưởng lão cứng đối cứng tuyệt đối không phải cái gì hảo biện pháp. Doãn gia chủ đối ta tứ phương thương hành đề nghị suy xét như thế nào? Kim trưởng lão ngữ khí không nhanh không chậm nói đến, nhưng là lời này nghe vào Doãn Thiên Lạp trong thai thật là tràn đầy uy hiếp. Hắn cười vẻ mặt miễn cưỡng nói đến, việc này chỉ sợ không ổn. Nga, như thế nào không ổn? Bộ trưởng Lão đã nói những cái đó bất quá là đồn đãi mà thôi, thân là nhất tộc chi trưởng, hẳn là minh bạch lời đồn ngăn với trí giả đạo lý này, huống chi doán ra thừa dịp ta tứ phương thương hành bên trong chỉnh đốn khoảnh khắc nhân những cơ hội xâm chiếm ta tứ phương thương hành sinh ý này đó chúng ta đều không so đo, hiện giờ bất quá là muốn làm ngươi hai cái nữ nhi gả cho ta tứ phương thương hành thiếu chủ lại như thế xô đẩy, ra sao đạo lý. Cùng lúc đó, thuộc về Kim Tiên Uy áp tràn ngập cái này không gian, đem mọi người áp căn bản là không thở nổi Doan thiên lạp tuy rằng cũng cảm nhận được cường đại huy áp, nhưng là hắn vẫn là nói đến, hiện giờ vi nhi tu luyện ra chút nghĩa, này việc hôn nhân vẫn là sau này chuyển rời một chút vì sao, đến nỗi một cái khác, ta nhớ rõ lúc trước ta doan ra cùng tứ phương thương hành chính là chỉ định rồi một môn việc hôn nhân. Thấu chương xong. Chương 737 tử ngôn muốn thành thân. Chương 737 tử ngôn muốn thành thân. Kỳ thật doan thiên lạp cũng không phải bỏ được không nữ nhi, liền như phía trước doan diệt giao theo như lời. Doan gia hải tử nhiều đến không xuể, Doan Thiên Lạp nữ nhi càng là có mấy chục cái, nhỏ nhất hiện giờ vừa mới trăng tròn. Chỉ là Doan Thiên Lạp luôn luôn thích đem chính mình nhi nữ ích lợi áp bức đến lớn nhất hóa, trước kia tứ phương thương hành cường đại, lại có cách tư chiết cái này sống chiêu bài, Doan gia tự nhiên trêu chọc không dậy nổi, nhưng là hiện tại. húng chi một mở miệng chính là hai cái, như vậy rõ ràng lô vốn mua bán, Doan Thiên Lạp đương nhiên sẽ không vui, rốt cuộc hắn khuê nữ nhưng đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng lên. nhưng là đối mặt doan thiên lạp nói kim trưởng lão như cũng là không chút hoang mang như thế nào chẳng lẽ doan gia chủ quên mất các ngươi chính là thu ta tứ phương thương hành hai phân tiền biếu đương nhiên là hai cái nữ nhi hai phân lần này không ngừng là doan thiên lạp ngay cả doan gia những người khác đều không khỏi nhíu mày lúc này một người quản gia trang điểm người tựa hồ là tưởng ở cái gì túi người ở doan thiên lạp bên thai nói nói mấy câu sau đó doan thiên lạp liền vẻ mặt không dám tin tưởng ánh mắt nhìn kim trưởng lão Xem ra doan gia chủ là nghĩ tới, kia tứ trọng thiên sinh ý chính là ta tứ phương thương hành cấp doan gia đệ nhị phân sinh lễ, bằng không các ngươi thật sự cho rằng có thể như thế thuận lợi bắt lấy cảng thật là bởi vì thực lực của chính mình sao. Doan gia chủ yên tâm, doan gia hai vị thiên kim gả đến tứ phương thương hành chúng ta nhất định sẽ không bị khuất bất luận cái gì một người, đại tiểu thư là chính thê, mà dư lại vị nào cũng có thể bình thê thân phận gả vào tứ phương thương hành. Doan thiên là bị chọc tất cả người phát run. phía trước doán gia quyết định cùng tứ phương thương hành đoạt sinh ý thời điểm liền có người ý thức được cái này quá trình tựa hồ quá mức thuận lợi một ít nhưng là lúc ấy hắn đã bị trước mắt thích lợi hướng hôn đầu góc cũng không có để ý những cái đó hiện giờ kim trưởng lão nói liền tương đương với trói lọi nói cho hắn các ngươi doán gia lo lắng đoạt được đến một ít bất quá là chúng ta tứ phương thương hành không cần nhường cho ngươi thôi tuy rằng này đều không phải là thật là sự thật nhưng là kim trưởng lão nói vẫn là làm doán thiên lạp đám người như ngạnh ở hầu Mà Kim trưởng lão đối với Doan Thiên Lạp phẫn nộ làm như không thấy, làm thượng vị giả, căn bản là sẽ không đi để ý hạ vị giả cảm thụ, bởi vì không cần. Mà lúc này bên kia, một người bạch đi thiếu nữ ủ rũ heo vứa đi theo Bạch Hình Vũ phía sau. Trên đường người đi đường nhìn đến mỹ nhân rơi lệ, thật không thể tự mình tiến lên chân an, nhưng là nề hà đi ở thiếu nữ phía trước Bạch Hình Vũ sắc mặt thật sự là không tính quá đẹp, ánh mắt không giận tự uy, cho nên chậm chạp không dám tiến lên. Chờ đợi đi vào Bạch Hình Vũ sở trụ địa phương, Nàng ngồi ở trong sân một cái ghế đá mặt trên, ngước mắt nhìn về phía trước mắt Bạch Y hề thiếu nữ, đi thay quần áo, chữ vật không gian hỏng rồi. Thiếu nữ mở miệng, phát ra thật là một thiếu niên thanh âm, một đôi đại đại đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Bạch hình Vũ, trong giọng nói càng là không tự giác mang theo điểm làm nũng ý vị. Không sai, Bạch Y thiếu nữ đúng là nôn triệt. Lúc ấy Bạch hình Vũ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa vận đụng tới nôn triệt đang ở cò ăn cỏ uống vui vẻ vô cùng. Ai Bạch hình Vũ thở dài một hơi. Sau đó đem một thân nam trang ném ở nôn triệt trên người. Nôn triệt ôm quần áo nhanh như chấp liền chạy vào bên trong sân, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã từ một người tuyệt sắc thiếu nữ biến thành phiên phiên thiếu niên. Bạch huynh vũ làm lơ hắn tao bao bộ dáng, bình tĩnh ngồi ở cái bàn bên phòng trà, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì, từ nôn cùng vô mộ đâu. Như thế nào liền ngươi một người. Nôn triệt đi vào cái bàn bên, cầm lấy trên bàn lình quả trực tiếp muốn một ngụm, sau đó một bên mơ hồ không do nói đến. Sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, tiểu sư đệ hảo đâu, nói không chừng chờ ngươi lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm đều có thể trực tiếp ôm tôn tử. Ha ha đát, tôn tử, tiểu tử này thật đúng là dám tưởng, bất quá. Bạch huynh vũ nhìn nôn triệt liếc mắt một cái, vậy ngươi sư huynh đâu, còn có, ngươi vì cái gì? Nghe được sư huynh hai chữ, nôn triệt sắc mặt rõ ràng biến có chút không thích hợp, ba lượng hạ giải quyết trong tay linh quả, sau đó không hề hình tượng ghé vào trên bàn đối với bạch huynh vũ nói đến, sư tôn. Ngươi nói ta xuất ra thế nào? Hai người tầm mắt giao hội, sau đó nôn triệt liền nhìn đến chính mình sư tôn phi thường bình tĩnh uống một ngụm trà, sau đó vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một fan chuyên môn QII dùng dao nhỏ, muốn hỗ trợ sao? Khu khu khu, sư tôn, ngươi đừng sang bậy, ta nói dỡ ớn. triệt nhìn đến bạch Hinh vũ vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, vội vàng một bên lui về phía sau một bên bảo vệ chính mình tóc, sợ một cái không lưu ý liền thật sự mất đi chính mình âu yếm tóc. ở nhìn đến nôn triệt thái độ lúc sau bạch hinh vũ trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình đều nói cạo trọc là kiểm nghiệm một người hay không thật sự đẹp nhất hữu hiệu biện pháp nàng đã sớm tưởng ở chính mình ba cái đệ tử trên người thử xem chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội thôi nhìn đến bạch hinh vũ đem đồ vật thu hồi tới lúc sau ngôn triệt lúc này mới một lần nữa trở lại nàng bên người miệng hơi hơi chú lên sư tôn ta đều như vậy ngươi đều bất an an ủi an ủi nhân ra bạch hinh vũ tầm mắt rừng ở ngôn triệt trên tóc sau đó nói đến ngươi cũng không có nói cho ta đã xảy ra chuyện gì à một mở miệng liền nói muốn quy y hiển xuất ra như thế nào ngươi còn tưởng khi sư diệt tổ đương nhiên không phải nghe được bạch huynh vũ nói khi sư diệt tổ nôn triệt thân mình lập tức liền bắn lên lớn tiếng phản bác đến nếu không phải vậy cùng vi sư nói nói ngươi đây là cùng ngươi sư huynh cãi nhau vừa nghe đến sư huynh này hai chữ vừa mới tâm tình hảo lên nôn triệt lại một lần về tới trước giải phóng sư tôn ta hiện tại không nghĩ để hắn Nhìn đến nôn triệt cái dạng này, Bạch Hinh Vũ lại lần nữa xác nhận ý nghĩ trong lòng, hắn trong mắt đau thương càng không giống làm bộ. Bạch Hinh Vũ không khỏi nhịu như mày, xem luôn triệt bộ dáng, tựa hồ là nguyên nhân xuất hiện ở tẳng tử nôn trên người, chỉ là... Hai người cảm tính luôn luôn thực hảo, chỉ là càng là như vậy, nếu hai người chi gian xuất hiện mâu thuẫn liền sẽ bị vô hạn phóng đại, thời gian càng dài liền càng là nguy hiểm. Hai lựa chọn, chính ngươi nói, vẫn là ta làm người nói. Thấy nôn triệt không muốn nói... Bạch Hinh Vũ tự nhiên là không ngại dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Ta! Hắn muốn thành thân. Ai ngờ, Nôn Triệt không mở miệng tắt đã, một mở miệng liền cho Bạch Hinh Vũ lớn như vậy một kinh hỉ. Ai! Thử Nôn muốn thành thân. Cùng ai! Nôn Triệt thấy chính mình đã mở miệng, đơn giản liền đem sự tình trải qua nguyên, thêm, nguyên, du, bụn, thêm, bụn, dấm, nói ra. Ý của ngươi là nói, tam trọng Thiên cổ nguyệt tiên tử coi trọng hắn. Sau đó hắn liền vứt bỏ ngươi sau đó chuẩn bị ở rể cổ nguyệt gia lập tức mặc cho gia chủ, phải không? Hảo! thực hảo! Sư tôn, ngươi không sao chứ? Nôn triệt tổng cảm thấy lúc này sư tôn tươi cười có điểm kinh tủng. Ta đương nhiên không có việc gì. Bạch huynh vũ trắng nôn triệt liếc mắt một cái, hiện tại có việc chính là ngươi, liền như vậy từ bỏ. Thấu chương xong. Chương 738 đi uống rượu mừng, thuận tiện tiệt cái hồ. Chương 738 đi uống rượu mừng, thuận tiện tiệt cái hồ. Nghe được Bạch huynh Vũ nói, luôn triệt túi đầu, trong ánh mắt ở người khác nhìn không tới địa phương hiện lên một tia đau thương. Mấy trăm năm cảm tình, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu, chỉ là, ta cùng sư huynh đã từng từng có ước định, nếu có một ngày, trong đó có một người không yêu, một người khác cũng muốn tiêu xái xoay người, buông tay, ta chỉ là, chỉ là ở tuân thủ ước định mà thôi. Càng buồn cười chính là, cái này ước định lúc trước vẫn là hắn đưa ra. Cho nên ngươi liền đem chính mình làm thành cái dạng này, hơn nữa. Ngươi sư huynh là cái dạng gì người ngươi hẳn là so vi sư càng rõ ràng bạch huynh vũ vẻ mặt hận sắc không thành thép nếu ngôn triệt thật sự buông xuống nàng đến không đến mức như thế sinh khí nhưng là hắn cái dạng này rõ ràng là ở cha tân chính mình Liên ở ngay lúc này bạch huynh vũ đưa tin phủ bỗng nhiên truyền đến mấy tắc tin tức mà mấy tin tức này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đến từ chính một người bạch vô mộ sư tôn ra đại sự đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn họ nháo mâu thuẫn sư tôn ta hỏi tham gia tới là cái kia kêu cầu Nguyệt Tiểu Tiện Nhân đang làm trò quỷ. Sư tôn không hảo, đại sư huynh thế nhưng thật sự thay lòng đổi dạng, nhị sư huynh cũng bị khí đi rồi, làm sao bây giờ a ta tìm không thấy nhị sư huynh? Đại sư huynh cũng không giống như là thật sự thích cổ Nguyệt, hắn ở cổ Nguyệt ra thời điểm thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, cũng không cho cái kia cổ Nguyệt gần người. Sư tôn, sư huynh giống như sinh bệnh, hắn không biết quên mất ta, còn quên mất ngài. Hiện tại cổ Nguyệt mãi mãi cư nhiên muốn thu sư huynh làm quan môn đệ tử. Mấy tin tức này đều là trong khoảng thời gian này lục tục phát lại đây, chỉ là bạch huynh vũ trong khoảng thời gian này đầu tiên là từ bí cảnh lại là tiến giai, căn bản là không có thời gian xem xét. Liên ở ngay lúc này, đưa tin phủ lại lần nữa sáng lên, thứ nhất tân tin tức hiện lên. Sư tôn, người rốt cuộc xem không xem đến ta tin tức ca, sư huynh nàng lập tức liền phải cùng cậu nguyệt bái đường. Bạch huynh vũ nhìn đến này đó tin tức lúc sau, ánh mắt không khỏi ám ám, sau đó đối với ngôn trẻ nói, đi thôi, đi kia. Vừa mới ngôn triệt vẫn luôn đều đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, hắn suy nghĩ có phải hay không chính mình không đủ kiên định, chỉ là bởi vì một cái lúc trước ước định, cứ như vậy lựa chọn từ bỏ. Tự nhiên là đi uống rượu mừng, thuận tiện đi tiệt cái hồ. Sau đó lấy ra một phen ngôn triệt chưa từng có gặp qua trùy thủ, ở không trung nhẹ nhàng vừa trượt hai người trước mặt liền xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Sau đó bạch hình vụ không khỏi phân trần liền mang theo ngôn triệt một chân bước vào cái khe bên trong. Mà lúc này bên kia... Bạch vô mộ trong tay cầm đưa tin phủ, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, ở cách đó không xa, một đôi thân xuyên hỷ phục tân nhân đang ở mọi người vây quanh dưới đã hoàn thành nhất bái thiên địa. Sư tôn, người rốt cuộc đang làm gì à, nếu ngài lại không xuất hiện, sư minh đã có thể thật sự khí tiết tuổi già khó giữ được à? Nhị bái cao đường. Tăng tử nôn nhìn ngồi ở cao đường vị trí thượng cầu nguyệt cha mẹ, lại chậm chạp không có quy xuống. Người chung quanh thấy vậy tình cảnh đều sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Ngay cả cổ nguyệt cha mẹ sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Lúc này cổ nguyệt duỗi tay lặng lẽ lôi kéo bên người Tằng tử nôn, ý bảo hắn chạy nhanh quỳ xuống. Vô dụng, hắn là sẽ không cho ngươi cha mẹ quỳ xuống. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy chung quanh không gian đột nhiên xuất hiện nháy mắt và mẹo, bạch hình vũ mang theo ngôn triệt liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạch vô mộ ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện bạch hình vũ lúc sau gian nan chen qua đám người, sư tôn, ngại nhưng xem như tới. Ngài lại không tới, ta đã có thể muốn nhịn không được cướp tân nhân. Lại nhìn đến bạch hinh vũ kia một khắc, tăng tử ngôn đầu đống nhiên kịch liệt đau đớn lên. Ở hắn mơ hồ trong trí nhớ, một hình bóng quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng. Người là ai? Tăng tử ngôn nhìn bạch Vinh vũ, ngơ ngẩn hỏi đến. Lúc này, cổ nguyệt lập tức đem chính mình đỉnh đầu khăn voan đỏ sốc lên, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bạch Vinh vũ, nhưng là ở nhìn đến bạch hinh vũ phía sau ngôn triệt thời điểm, cổ nguyệt đồng tử có chặt Sao có thể? Hắn sao có thể còn sống? Ngay sau đó nàng liền ý thức được trước mắt nữ tử thân phận. Từ ngôn, nữ nhân này là kẻ lừa đảo, hắn cùng ngôn triệt là một đám, chẳng lẽ ngươi đã quên ngôn triệt là như thế nào lừa gạt ngươi sao? Hắn rõ ràng là nam tử, lại ngụy trang thành nữ tử lừa gạt ngươi cảm tình, nếu không phải ta đem sự tình chân tướng nói cho ngươi, còn không biết ngươi phải bị hắn lừa tới khi nào đâu. Nhưng là cậu nguyện những lời này cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy, lại lần nữa làm tàng tử ngôn đứng ở chính mình bên này, hắn như cũng là nhìn bạch hinh vũ. Sau đó trầm rãi quỳ trên mặt đất. Vị đạo hữu này, chúng ta không biết ngươi cùng tử ngôn phía trước là cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại, hắn đã là chúng ta cổ gia ở rễ con rể, cũng sắp trở thành ta cổ gia đại trưởng lão quan môn đệ tử, liền tính các ngươi phía trước có quan hệ gì, hiện giờ cũng đã là cảnh còn người mất. Cổ Nguyệt cha mẹ ánh mắt bất thiện xem Bạch Hình Vũ nói đến. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình vì chính mình trong lưng, Cổ Nguyệt cũng lại lần nữa khôi phục phía trước thong dong bình tĩnh, nàng cao ngạo nhìn Bạch Hình Vũ, mở miệng nói đến Nếu ngươi là tới uống rượu mừng, chúng ta đây cổ ra hoan nghênh, nhưng là từ nay về sau, tử nôn liền rốt cuộc cùng các ngươi không quan hệ, cũng thỉnh các ngươi không cần lại đến quấy rời hắn. Ở rể con rể, nay không phải còn không có bái đường sao, hơn nữa, các ngươi cổ ra muốn thu hắn vì đồ đệ kia cũng muốn trước chờ ta đem hắn trục xuất sư môn A. Bạch Hinh vũ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói đến. Không cần sư tôn. Sư tôn không thể. Nôn triệt nhưng bạch vô mộ trăng miệng một lời nói đến. Các ngươi nói nhưng không tính. Việc này vẫn là muốn các ngươi sư huynh làm quyết định. Nói, bạch hình vũ một cái tắt không lưu tình chút nào vỗ vào tảng tử nôn trên đỉnh đầu. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mà ở này quán vết máu bên trong, một con đang ở mấp máy màu trắng cổ trùng thình lình liền ở trong đó. Ở nhìn đến này chỉ cổ trùng kia một khắc, vừa mới còn vẻ mặt cao ngạo cổ nguyệt sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, mà một bên cổ phụ cổ mẫu hai người ở nhìn đến cổ trùng thời điểm cũng tựa hồ là minh bạch cái gì. nhưng là bọn họ lại không có trước tiên đi trách cứ chính mình nữ nhi mà là mắt hàm sát khí nhìn bạch hinh vũ mà ở đem cổ trùng nhổ ra lúc sau tàng tử ngôn ánh mắt từ lúc bắt đầu mê mang dần dần trở nên rõ ràng tùy theo mà đến đó là phẫn nộ trong khoảng thời gian này hắn bị phệ hồn trùng khống chế tâm trí nhưng là theo phệ hồn trùng biến mất này đó ký ức lại không có theo phệ hồn trùng biến mất sư tôn nhìn đến tàng tử ngôn đã khôi phục nguyên dạng bạch hinh vũ cười nhìn về phía cầu nguyệt, xem ra ngươi tân lang thay đổi chủ ý Tang tử ngôn thật sâu nhìn thoáng qua ngôn triệt, sau đó đứng lên đối với bạch Hinh vũ nói đến, sư tôn, chuyện này ta muốn thân thủ giải quyết. Bạch Hinh vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên ngoài, ta thỉnh viện binh cũng nên tới rồi. Vừa dứt lời, một trận kinh thiên tiếng hô biên từ xa tới gần chuyển đến. Giống, thấu chương song, chương 739 cổ ra diệt, chương 739 cổ ra diệt. Không được rồi, không được rồi, một người hạ nhân hoang mang rối loạn chạy tiến bảo. Ngoại. Bên ngoài. Hảo. Thật nhiều. Long. Nghe được lời này, nguyên bản còn đang xem náo nhiệt mọi người nháy mắt liền không có xem náo nhiệt tâm tư. Long. Sao có thể? liền tại đây một ngày, biến mất nhiều năm cá chép Long cùng Vũ Long ở Tam Trọng Thiên xuất hiện, sở hữu kiến thức quá một màn này người đều trung thân khó quên. Lúc này cổ nguyện cha mẹ cảm thụ được Long uy sắc mặt tái nhợt nhìn bạch hinh Vũ, ngươi rốt cuộc là người nào? Dù sao ngươi cũng không thể chơi vào. có biết hay không hẳn là cũng không quan trọng đi, rốt cuộc có cái gì cái gì cũng không biết cũng là một loại hạnh phúc. lúc này bởi vì cá chép long cùng vũ long xuất hiện, ở đây khách khứa sớm đã là đi không sai biệt lắm, chỉ có sắc mặt tái nhợt cổ ra cha con ba người còn sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ. ngươi là có ý tứ gì? cổ nguyệt ngón tay có chút run rẩy chỉ vào bạch hình vũ nói, đến. chỉ là tại hạ một giây, chỉ thấy tàng tử ngôn không chút do dự rút ra kiếm, đem cổ nguyệt kia cái cánh tay tiêm hạ. Phun trào máu tươi trực tiếp rơi xuống nước ở hắn trên mặt, nhưng là hắn lại một chút không ngại. Mà đoạn dứt cánh tay làm Cổ Nguyệt phát ra tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn tàng Tử ngôn, tựa hồ là không muốn tin tưởng, trước mặt người nam nhân này thế nhưng sẽ như thế đối đãi chính mình. Vì cái gì? Ta như vậy hãy ngươi, vì cái gì ngươi liền không thể đủ quay đầu lại nhìn xem ta? Cổ Nguyệt biểu tình tan vỡ nói đến. Mà nghe được Cổ Nguyệt nói, thằng Tử Nôn còn lại là vẻ mặt chán ghét, nếu không phải chúng ngươi gian kế, ta lại như thế nào sẽ đi thương tổn nôn triệt thậm chí còn kém điểm Cổ nguyệt, ta chán ghét ngươi ta hối hận nhất sự tình chính là lúc trước bận tâm ngươi mặt mũi huyển chuyển cự tuyệt ngươi ta cho rằng ngươi muốn mặt lại không có nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế ngon độc tăng tử ngôn mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như sắc bén trùy thủ giống nhau đem cổ nguyệt trái tim chát vỡ nát a a a không có khả năng nôn triệt rõ ràng là nam tử tăng tử ngôn nói đem cổ nguyệt cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn đánh nát Ở tam trọng thiên nam nhân mới là nữ nhân phụ thuộc phẩm, nếu không phải bận tâm đến tàng tử nôn người từ ngoài đến thân phận, cổ nguyệt như thế nào sẽ như thế hao hết tâm tư. Mà tàng tử nôn cùng nôn triệt chi gian cảm tình càng là cấm kỵ chi luyến, ở tam trọng thiên là tuyệt đối không cho phép. Tàng tử nôn cười cười, ngươi có cái gì tư cách đi bình phán cảm tình của ta, ngươi xứng sao? Nói, hắn chậm rãi nâng lên tay, vô số đạo màu đỏ quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, sau đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều dừng ở cổ nguyệt trên người. không cần thiết một lát phía trước ưu nhã tố khiết nữ tử đã là đã là biến thành một cái người tuyết cả người máu tươi đầm địa một chút cũng nhìn không ra phía trước nguyên bản tuyệt sắc bộ dạng không chỉ như vậy trừ bỏ bề ngoài khủng bố ở ngoài cổ nguyệt sở thừa nhận thống khổ cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm vô luận là bề ngoài da thịt vẫn là ngũ tạng lục phủ lúc này sớm đã là vỡ nát toàn thân trên dưới càng là không có một khối hảo thịt nếu không phải tẳng tử luôn không nghĩ nàng nhanh như vậy chết đi Liền vừa mới vạn tiễn xuyên tâm thống khổ là có thể đủ làm nàng sống sờ sờ đau chết. Cậu Nguyệt trước nay đều không có nghĩ tới chính mình ái nam nhân thế nhưng sẽ như thế nhẫn tâm, liền tính là chính mình đối hắn dùng thủ đoạn, chính là này hết thảy đều là bởi vì nàng yêu hắn a. chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ở chung, chính mình ở trong lòng hắn thật sự liền một chút dấu vết đều không có lưu lại sao? Nếu thật là như vậy, kia người nam nhân này rốt cuộc là vô tình đến tình trạng gì? Đi tìm chết đi! liên ở mọi người lực chú ý đều ở cổ Nguyệt trên người thời điểm cổ Nguyệt mẫu thân lại đột nhiên đánh út về phía Bạch Hinh Vũ trong tay chủy thủ lập loè u lan quang mang hiển nhiên là tôi độc chỉ là nàng cho rằng chính mình sẽ một kích tức chung, lại liền ở nàng sắp tới gần Bạch Hinh Vũ thời điểm bị một phen đột nhiên xuất hiện phi kiếm chăm chú vào trên tường chết không nhắm mắt Thế tử đã chết nữ nhi cũng phế đi thân là Trượng Phu cổ phụ biểu tình đờ đẫn nhìn này hết thảy hắn ánh mắt toán độc nhìn Bạch Hinh Vũ vì cái gì vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ Bọn họ liền tính là ngay từ đầu làm sai, chính là không phải cũng không có thương tổn đến bất cứ ai, không lăn là tảng tử ngôn cùng ngôn triệt, cũng hoặc là bạch vô mộ đều là sống hảo hảo, chính là vị này vì cái gì phải đối bọn họ cổ ra đuổi tận giết tuyệt đâu. Người có phải hay không cảm thấy ngôn triệt đám người sống hảo hảo, mà chúng ta lại phải đối các ngươi đuổi tận giết tuyệt, cảm thấy chúng ta hình thức gác độc đâu? Đối với cổ phụ biểu tình, bạch hình vũ dễ như trở bàn tay liền nhìn thấu hắn nội tâm, mà bị nói chúng tâm tư cổ phụ trong lòng không khỏi một trận. Lại lần nữa nhìn về phía Bạch Hinh Vũ trong ánh mắt đã là có khiếp đảm, lúc này hắn mới thật thật sự sự ý thức được, bọn họ có lẽ thật sự trêu chọc đến một cái khủng bố tồn tại. Đặc biệt là hiện giờ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cổ gia trưởng lão, lao tổ nhóm không có khả năng không hề có phát hiện, chính là mãi cho đến hiện tại đều chậm chạp không có hiện thân, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bọn họ không có cách nào hiện thân. Bạch Hinh Vũ hử lệnh, nôn triệt có thể bình an không có việc gì đó là bởi vì hắn có bản lĩnh. nếu không đã sớm chết không có chỗ chôn làm việc lưu một chút ngày sau hảo gặp nhau hiện giờ ta cổ ra đã thu được ứng coi trừng phạt ngươi vì sao còn muốn ta ta chờ đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ báo ứng sao cổ phụ tráng lá gan lạnh giọng nói đến chính là ta cũng không tính toán ngày sau lại cùng các ngươi gặp nhau tự nhiên cũng không cần lưu một đường hơn nữa chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh lúc sau cổ phụ liền cảm giác được chính mình trước mắt đỏ lên Trước mắt đồ ăn cũng tùy theo đã xảy ra di động, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình chậm rãi ngã xuống, mà chính mình đầu còn lại là bị tàng tử ngôn trộn vào trong tay, sau đó như là vứt rác giống nhau ném tới rồi cầu nguyệt trước mặt. Mà vừa mới trải qua quá vạn tiễn xuyên tâm chi đau cầu nguyệt chợt nhìn đến chính mình phụ thân đầu, nàng biết chính mình đã là chạy trời không khỏi nắng, trong lòng đối tàng tử ngôn, đối ngôn triệt hận ý càng là đạt tới đỉnh điểm. Ha ha ha ha, tàng tử ngôn, ngôn triệt, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi vì ta trốn cùng nói cầu nguyệt thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được bốn độ bành trướng lên phảng phất một cái khí cầu bị không ngừng rót khí mai cho đến khí cầu không chịu nổi tạc nước giống nhau không tốt nàng muốn tự bạo sư tôn sư minh cẩn thận bạch vô mộ ra tiếng nhắc nhở nói chậm các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi ha ha ha ha. cầu nguyệt nguyên bản điên cuồng tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì nàng trong cơ thể bạo động linh lực đột nhiên đột nhiên im bặt. Nhưng là tự bạo lực lượng lại là không thể nghịch, cho nên mặc dù là hiện tại nàng đã vô pháp tự bạo, toàn bộ thân thể cũng như cũng là tưởng một cái tròn vo khí cầu, phảng phất dây tiếp theo liền phải tạc nước giống nhau. Lúc này dung lấm thân ảnh chậm rãi đi vào tới, mà đi theo hắn thời điểm còn có một người thân xuyên hồng y rẻ nữ tử. Nữ tử áo đỏ tiến vào lúc sau lập tức đi tới bạch vô mộ bên người, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, Thấu chương xong Chương 740 sốt ruột nối roi tông đường yêu quân. Chương 740 suốt ruột nối dõi tông đường yêu quân. Nhớ tới Chi Gian Nôn Triệt lời nói, Bạch Hinh Vũ thực mau liền minh bạch nữ tử áo đỏ thân phận, chỉ là hai người kia vì cái gì sẽ cùng nhau xuất hiện. Lúc này Cổ Nguyệt không chỉ có thân thể như là một cái sắp bị thổi tạc khí cầu, ngay cả kia trương nàng lấy làm tự hào mặt đều như là ủ bột màn thầu giống nhau, nguyên bản tinh xảo không ánh sáng toàn bộ đều tễ thành một đoàn. Chẳng qua cái này ủ bột màn thầu chiếm đầy huyết ô, làm người vừa thấy liền không có gì muốn ăn. Ngay cả trên người nàng xuyên hỷ phục cũng bởi vì thân thể quá độ bành trướng mà trở nên chia 5 xe 7. Tưởng xử trí như thế nào nàng. Dung lâm tới đánh bạch hinh vũ bên người thanh âm mềm nhẹ nói đến. Bạch hinh vũ tay nhẹ nhàng vốt ve cầm cũng không có nói lời nói, ngược lại là đem tầm mắt chuyển hướng về phía tàng tử nôn, rốt cuộc phía trước đáp ứng quá hắn, đem cổ ra người giao cho hắn xử lý, chính mình cũng không hảo nói không giữ lời. Phóng nàng một con ngựa đi. Ngoài dự đoán mọi người. Tăng tử ngôn thế nhưng cũng không có lựa chọn muốn cầu nguyện tánh mạng. Nghe thấy cái này trả lời, nôn triệt trong lòng đau xót, quả nhiên. Ngay cả cổ nguyện đều cho rằng tăng tử ngôn buông tha chính mình là bởi vì trong lòng có nàng. Chỉ cần nàng có thể đãi ở tăng tử ngôn bên người, nàng là có thể đủ nghị cách làm hắn giúp chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo, trị liệu tự bạo di chứng. Đến lúc đó, nàng cũng không tin chính mình đấu không lại ngôn triệt, húng chi nàng còn có một cái ngôn triệt không có ưu thế, nàng có thể vì tăng tử ngôn sinh nhi dục nữ. Nôn triệt lại không thể. Lúc này cổ nguyệt đã hoàn toàn quên mất vừa mới chính mình đối tàng tử nôn hận, hiện tại nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tàng tử nôn ái nàng. Tại như vậy nhiều người chung, duy độc bạch Hinh vũ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được tàng tử nôn lựa chọn. Tử vong quá tiện nghi nàng, cứ như vậy làm nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Không. tăng tử nôn nói, đem cổ nguyệt vừa mới dâng lên ảo tưởng cấp đánh hi toái, nàng vốn tưởng rằng tàng tử nôn trong lòng là có chính mình. lại không có nghĩ đến, hán chỗ buông tha chính mình thế nhưng là vì. Cậu Nguyên Hoàng sợ thét trói thai, nhưng là bởi vì ngũ quan toàn bộ đều bị tê ở cùng nhau, cho nên mặc dù là thét trói thai như vậy sự tình đơn giản làm lên cũng phi thường khó khăn, hơn nữa nàng đầy mặt huyết ô, không kêu vài tiếng đã bị huyết ô sặc khí quản nếu là không có người chụp nàng một chút, có lẽ sẽ bị chính mình cấp sống sờ sờ sặc chết. Hiện giờ nàng bởi vì tự bạo, tu vi sớm đã biến mất không sai biệt lắm, toàn bộ thân thể liền giống như là lẩu khí khí cầu càng là tồn không được một chút linh khí mà không có linh khí đoạn dứt cánh tay vô pháp khôi phục trên người thường càng là vô pháp khỏi hẳn tại đây loại tình hung dưới nàng thậm chí liền tự sát đều làm không được càng là căn bản là sống không được bao lâu giờ khác này cổ nguyệt mới cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng nếu nàng lúc trước không có gặp được tằng tử ngôn hoặc là không có đối hắn sinh ra ý tưởng không an phận thật là tốt biết bao a bất quá nàng lại biết nếu thật sự lại tới một lần nàng như cũ sẽ nghĩa vô phản cố yêu tằng tử ngôn từ tương ngộ kia một khắc, các nàng vận mệnh liền chú định sẽ giao triền ở bên nhau. hiện tại xem ra, cổ ra những người khác kết cục cần phải so nàng khá hơn nhiều, ít nhất bọn họ có thể thống khoái chết đi, không cần gặp bất luận cái gì tra tấn, mà chính mình lại muốn chịu đựng hiện giờ cái dạng này, vừa đến chính mình chết đi mới thôi. không, tàng tử nôn, ngươi không thể đủ như vậy đối ta, giết ta, giết ta, ta cầu xin ngươi mau giết ta. cổ nguyệt điên cuồng cũng không có làm tàng tử nôn dâng lên một tia thương hại chi tâm. hắn chảo một cái đã bắt được cầu nguyệt mập mạp thân hình đem một quả đan dược đưa vào nàng trong miệng khu khu khu ngươi cho ta ăn cái gì bị buông ra cầu nguyệt điên cuồng nốt than ý đồ đem ăn đi đan dược nổ ra chỉ là này đan dược vào miệng là tan sớm đã dung nhập tới rồi thân thể của nàng trung đi không có gì chỉ là một quả làm ngươi kéo dài tuổi thọ đan dược mà thôi tăng tử nôn nói nhẹ nhàng nhưng là nghe vào cầu nguyệt trong thai lại giống như là địa ngục trung ma quỷ thanh âm mãi cho đến bạch hình vũ đám người rời đi Toàn bộ cổ gia còn quanh quẩn cổ nguyện kêu diên thượng, mà kia tùy ý có thể thấy được lụa đỏ hiện chính là như vậy châm trọc. Rời đi cổ gia lúc sau, tăng tử ngôn đơn độc tới tìm Bạch hinh Vũ, Sư Tôn, có thể hay không thỉnh ngươi trước chiếu cố sư đệ một đoạn thời gian. Ngươi kia một cái sư đệ, ngươi chính là có hai cái sư đệ đâu. Bạch hinh Vũ cố ý nói đến, Sư Tôn, chuyện này nói đến cùng là ta tu luyện không đủ, chẳng những xúc phạm tới ngôn triệt còn muốn Sư Tôn tự mình ra mặt. cho nên ta tưởng thỉnh sư tôn tạm thời chăm sóc nôn triệt một đoạn thời gian chờ ta có đủ thực lực. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, các ngươi tách ra một đoạn thời gian cũng hảo. Rốt cuộc khoảng cách sinh ra mỹ. Nói nàng đem hai viên tinh ánh dịch thấu hạt châu vứt cho Thăng Tử Nôn, đây là ta vì ngươi chuẩn bị hộ đạo nhân. Như vậy cùng loại với chuyện như vậy về sau vẫn là không cần phát sinh hảo. Đến nỗi bọn họ hai cái ta cũng có chuẩn bị ngươi chỉ lo cầm liền hảo. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, thằng Tử Nôn lúc này mới đem hạt châu thu lên. Đúng rồi, ngươi cấp cổ Nguyệt An chính là cái gì Đan Dược? Bạch Hinh Vũ Giọng nói vừa chuyển đột nhiên hỏi đến. Đó là đệ tử chính mình nghiên cứu chế tạo Đan Dược, tuy rằng không thể đủ trị liệu bất luận cái gì thương thế, nhưng là chỉ cần ăn xong Đan Dược, lúc sau liền tính là chịu lại trọng thương đều sẽ không tử vong, mãi cho đến thọ nguyên hao hết mới thôi. Tăng tử nôn thành thật trả lời đến. Này Đan Dược nhìn như rất lợi hại, nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng, tuy rằng không chết được, nhưng là đã chịu thương tổn sắc thật thật thật tại tại, hơn nữa. Ăn xong loại này đan dược lúc sau, bất quá về sau dùng bất luận cái gì đan dược đều sẽ mất đi vốn có dược hiệu. Đang nói xong lúc sau, tăng tử ngôn lúc này mới xoay người cáo tử, hắn sợ nếu chính mình trần trờ nói, sẽ luyến tiếc Mà ở tăng tử ngôn rời đi sau không lâu, bạch hình vũ đối với cách đó không xa một cây đại thụ nói đến, không cần ẩn giấu, hắn đã đi rồi. ngôn triệt chậm rãi từ sau thân cây đi ra, nhìn thấy bạch hình vũ sau câu đầu tiên lời nói chính là, sư tôn, ta tưởng. Ngươi không nghĩ, thành thành thật thật ở ta bên người lợi, mấy năm nay ngươi kia cũng không cho đi. Nôn triệt lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị bạch hình vũ cấp đánh gãy. Mà bên kia, nữ tử áo đỏ đầy mặt u sầu ngồi ở dung lâm trước mặt, hàn giật thúc thúc, ngươi nói ta hiện tại ăn ngay nói thật, bị tha thứ vài lần có bao nhiêu đại? Dung lâm uống một ngụm trên bàn nước trà, bình tĩnh nói đến, không lớn. Không lớn là bao lớn? Là năm thành, bốn thành, tam thành, nhị thành, vẫn là một thành A, Hàn giật thúc thúc. ngươi nhưng đừng làm ta sợ a không nghe được dung lắm nói như vậy nữ tử áo đỏ hoàn toàn héo đi trên mặt biểu tình càng là hủy khuất không được chính là ta cũng là người bị hại a ngày đó ta vừa vặn thành niên nhìn đến vô mộ một thân nữ trang tự nhiên liền cho rằng hắn là nữ nhân sao chính là ai biết vừa nói khởi cái này tức mặc vân thượng liền một bụng bị khuất hắn rõ ràng cũng là người bị hại tới thật vất vả gặp được người mình thích lại bởi vì nhất thời nóng nổi biến thành hiện tại cái dạng này hắn rất thúc thúc Ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, chúng ta phượng tộc còn chỉ vào ta nối roi tông đường đâu. Thấu chương song. mươi chương 741 trở thành chết khó nhất xem phượng hoàng. mươi 741 trở thành chết khó nhất xem Vương hoàng. Nếu không, ngươi đổi một người thích. Dung lâm thử kiến nghị đến. kia không được. Nghe được Dung lâm nói như vậy, tức mặc vân thượng tạch một chút đứng lên, lời lẽ chính đáng cự tuyệt đến. Chúng ta phượng tộc từ trước đến nay đều là một dạ đến đến giả, ta nếu nhận định, liền không khả năng sửa đổi. Hướng chi? Chuyện này vốn chính là ta khuyết điểm. Đến là có hai cái biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái này phiền thoái. Dung lâm tự hỏi một chút cuối cùng vẫn là quyết định đem giải quyết vấn đề biện pháp nói cho tức mặc vân thượng. Biện pháp gì? Nghe được thế nhưng có biện pháp giải quyết chính mình hiện giờ khốn cảnh, tức mặc vân thượng lập tức liền tới rồi tinh thần. Cái thứ nhất tự nhiên chính là Ngươi dục hỏa trùng sinh, nghe nói phượng tộc ở dục hỏa trùng sinh lúc sau, sẽ có nhất định tỷ lệ có thể một lần nữa lựa chọn giới tính. Bất quá tức mặc vân thượng thực mau liền phủ định biện pháp này, không được, phượng tộc ở lựa chọn chính mình giới tính lúc sau mặc dù là dục hỏa trùng sinh cũng là sẽ không thay đổi. Hơn nữa, ngạnh sinh sinh đem chính mình đốt thành một đoàn cho tàn, này đối với vừa mới thành niên tức mặc vân thượng tới nói thật ra là không thể đủ tiếp thu sự tình. Phượng tộc cũng chỉ có ở binh sắp chết vong thời điểm mới có thể lựa chọn dục hỏa trùng sinh, đơn giản là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh liền tương đương với ở chỗ vận mệnh tương bác, hơi có vô ý liền có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. nếu thật sự như hàn giật thúc thúc theo như lời kia vì cái gì chính mình truyền thừa trong trí nhớ sẽ không có đâu nhưng là lại nghĩ đến hắn hiện giờ tuổi tác có lẽ thật sự biết một ít chính mình không biết bí tân cũng nói không chừng kia cái thứ hai biện pháp cái gì tức mặc vân thượng hỏi đến cái thứ hai biện pháp à, vạn giới bên trong có một gốc cây âm dương thần thụ mặt trên kết ra âm dương quả có thể thay đổi âm dương bất quá loại này trái cây chỉ đối thân là người tu sĩ có hiệu quả nói cách khác âm dương chỉ có cấp bạch vô mộ ăn mới được kỳ thật dung lâm cảm thấy cái thứ hai biện pháp so với cái thứ nhất biện pháp còn muốn nguy hiểm nhiều dục hỏa trùng sinh tuy rằng thành công tỷ lệ không lớn nhưng là tốt xấu còn có thể đủ nổi danh sống sót nhưng là nếu tức mặc vân thượng thật sự cấp bạch vô mộ dùng âm dương quả thay đổi âm dương dung lâm nghĩ tới bạch hình vũ trùng nghệ nếu thật tới rồi lúc ấy có lẽ tức mặc vân thượng sẽ trở thành kia chỉ bị chết khó nhất xem phượng hoàng không gì sánh nổi lấy ngươi hiện tại thực lực khoảng cách đi vạn giới còn xa đâu cho nên không cần nhanh như vậy làm quyết định Hảo hảo suy xét suy xét muốn hay không làm như vậy. Mà bên kia, lúc này bạch hình vũ trước mặt là một cái dùng hàn trạm ngọc khắc mà thành thau tắm lớn nhỏ vật chứa, mà nàng đang ở không ngừng đem từng cây linh dược ném vào đang ở quay cuồng nước thuốc bên trong. Này đó linh dược mỗi một gốc cây niên đại đều ở vạn năm trở lên, tùy tiện một gốc cây xuất hiện ở bên ngoài đều ngươi có thể dẫn phát một hồi không nhỏ xôn xao. Nhưng là hiện tại, lại như là không cần tiền giống nhau, bị bạch hình vũ toàn bộ toàn bộ đều tới rồi đi vào. mà này đó linh dược toàn bộ đều đều không ngoại lệ chính là trí âm trí hàn thuộc tính thanh sắc lưu ly li viêm ở dưới không ngừng tiêu đốt, rõ ràng chính là sôi trào trên thuốc nhưng là này phát ra thật là từng trận hàn khí ở chén thuốc bên trong nôn triệt hai mắt nhắm nghiền chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài còn lại thân thể toàn bộ đều ngâm ở chén thuốc bên trong băng hàn chi khí không ngừng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể đem hắn nguyên bản trắng non ra thịt nhiễm một tầng hơi mỏng băng xương nếu không phải ta phát hiện sớm ngươi còn tưởng nhẫn tới khi nào Bạch Hinh Vũ nhìn ngâm ở chén thuốc bên trong cắn răng nhẫn mại nôn triệt hỏi đến, nôn triệt miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi tươi cười. Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được sư tôn. Cực hàng thể chất cư nhiên ăn xong như vậy cực dương thuộc tính linh dược, ngươi là ngại chính mình chết không đủ mau, vẫn là sống quá thoải mái. Nói, Bạch Hinh Vũ lại đem một sọt mấy trăm bạch khối hàn tinh toàn bộ toàn bộ đều tới rồi đi vào, theo hàn tinh ngã vào, trong không khí độ ấm nháy mắt lại giảm xuống mấy độ, ở như vậy cực thấp độ ấm trung mặc dù bạch hình vũ cũng cảm thấy hơi hơi không khỏe ngược lại đến nôn triệt nguyên bản tái nhợt sắc mặt thế nhưng như là ăn thập toàn bộ canh giống nhau dần dần biến hồng nhợt lên đem một sọt hàng tinh toàn bộ đảo đi vào lúc sau bạch hình vũ đánh cái dùng mình sau đó đi ra phòng lúc này bọn họ ở lưu ly cung nội cũng chỉ có nơi này nồng đậm linh khí mới có thể đủ trợ giúp nôn triệt khôi phục ra khỏi phòng lúc sau nên diện liền thấy được dung lắm đã đi tới nôn triệt tình huống tình huống thế nào bạch hình vũ lắc lắc đầu không tốt Bị thương thực trọng, căn cơ thiếu chút nữa bị hủy, thật vất vả cho bọn hắn trọng tố thân thể, lúc này mới bao lâu, đã bị hoác hoác thành cái dạng này, ta thật là thiếu bọn họ. Dung lắm nhìn bạch hình vũ trong mày, không khỏi đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng, yên tâm, hắn thể chất đặc thù, sẽ không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, dung lắm lập tức đi vào phòng. Trong phòng nhiệt độ thấp ngay cả bạch hình vũ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, dung lắm lại đối này thờ ơ Hắn đi vào ngôn triệt bên người, nhìn sắc mặt có chút hồng nhuận quá mức nôn triệt, ngón tay ở hắn cái chán nhẹ điểm, Nôn triệt sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Nhớ tới vừa mới bạch hình vũ rời đi khi nói câu nói kia, dung lắm không khỏi cười khẽ, nhưng còn không phải là thiếu bọn họ sao. Mà bên kia, cổ ra bị diệt tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ tam trọng thiên, trong một đêm, cổ thêm mọi người toàn bộ đều chết oan chết uổng, chỉ để lại một cái không biết ra sao nguyên nhân cổ thành cầu cổ nguyện sống tạm hậu thế. Chuyện này đủ để ở toàn bộ tam trọng thiên khiến cho sóng to do lớn, lúc ấy bạch hình vũ đám người cũng không có có thể che đậy chính mình dung mạo, cho nên lúc này nàng cùng với tàng tử nôn, nôn triệt, bạch vô mộ thầy cho bốn người vẫn như cũ thành toàn bộ tam trọng thiên truy nã phạm. Hơn nữa không ngừng là tam trọng thiên, hiện giờ vừa đến bảy trọng thiên tất cả mọi người đang tìm kiếm bọn họ, nguyên nhân vô hắn, hiện giờ tất cả mọi người biết bọn họ trong tay có được huyết mạch thuần khiết long tộc, này đối với tu luyện giả mà nói, long thân thể nơi nơi đều là bảo Càng đừng nói là huyết mạch thuần khiết cá chép long cùng Vũ Long. Vì có thể tìm kiếm đến cá chép long cùng Vũ Long, ngay cả hàng năm ẩn cư ở bảy trọng thiên đông đảo luyện đan sư cũng là toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, luyện đan sư hiệp hội càng là thái độ khác thường, đem Bạch Hình Vũ lấy lạm sát kẻ vô tội tội danh đem tên nàng từ luyện đan sư hiệp hội xóa tên. Mà đối với này hết thảy, đang ở Lưu Ly cung Bạch Hình Vũ hoàn toàn không biết gì cả, liền tính là đã biết nàng cũng sẽ không để ý loại này việc nhỏ. dù sao cái này thân phận không có nàng còn nhưng đổi một cái khác dựng lên cũng là thời điểm làm nàng lấy gương mặt thật gặp người dược cơ nhìn đến bạch hình vũ khôi phục nguyên lai bộ dạng biểu tình không khỏi giật mình qua hồi lâu nàng lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai đây mới là nàng chân thật bộ dạng khí chất xuất trần thu thủy con mắt sáng sáng như sao trời mắt sáng hơi đổi ba quang liễm diễm nhất tần nhất tiếu đều giống như từ họa đi ra giống nhau mà dung lắm mấy lần đã sớm biết bạch Hinh vũ chân thật diện mạo Hiện giờ chợt nhìn thấy gương mặt này cũng không du bái lung lay một chút. Thấu chương xong. Chương 742 thần hy chính là hình vũ. Chương 742 thần hy chính là hình vũ. Lấy lại tinh thần lúc sau, Dung lẫm đem một chương mặt nạ đãi ở bạch hình vũ trên mặt, che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, thật sự muốn làm như vậy sao? Hơn nữa ta rắc thần hy cái này thân phận cũng thực hảo a Chủ yếu là Dung lẫm cảm thấy, lộ ra gương mặt thật bạch hình vũ thật sự là quá mức gây chú ý. Lúc trước ở thiên nguyên đại lục thời điểm không có mở ra, hiện giờ đã trải qua thời gian tẩy lễ, hiện giờ Bạch Hình Vũ muốn so với lúc trước còn muốn lóa mắt. Thần Hy chính là Bạch Hình Vũ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Bạch Hình Vũ cười nói đến. Thần Hy là nàng sư tôn vì nàng lấy đạo hảo, tự nhiên cũng có thể nói là tên nàng. Dựa theo Bạch Hình Vũ ý tưởng, cùng lúc đó nhất trọng thiên tiên vực Vương đỉnh cũng đồng thời tuyên bố Ngọc Hành cùng tiên vực Vương Đình nhị điện hạ dung lắm hôn sự hủy bỏ. Chỉ là tin tức này cũng không có làm những cái đó thích dung lắm thế ra thiên kim cao hứng bao lâu. Ngay sau đó tiên vực Vương đỉnh liền lại tuyên bố một cái khác tin tức, Thủy Vương Phi người được chọn từ Ngọc Hành biến thành thần hy. Sao lại thế này, cái này thần hy lại là thứ gì, vì cái gì biểu ca Vương Phi sẽ biến thành người này. Lúc này khúc thiên thiên lớn bụng, phất tay đem trên bàn bát trà quét lạc, đổ xứ rơi xuống đất nháy mắt đã bị quăng ngã tan xương nát thịt. Đây là làm sao vậy? phụ trách chiếu cố khúc thiên thiên ma ma thu ma ma vội vàng đuổi tiến vào vừa thấy trường hợp này còn có cái gì không rõ lập tức thu ma ma lạnh mặt đối với một bên cung nữ nha hoàn nói các ngươi đây là có chuyện gì còn không nên làm gì làm gì đi tức điên quý nhân tiểu tâm các ngươi mạng nhỏ là các cung nữ sắc mặt trắng bệnh sợ chính mình nghe được cái gì không nên nghe nói hướng tới khúc thiên thiên hành lễ liền vội vàng lui đi ra ngoài gặp người đều đi rồi thu ma ma trở tay đóng lại cửa phòng Bước nhanh đi vào khúc thiên thiên bên người, thấp giọng quyên đủ, tiểu thư, ngài đây là tội gì đâu. Đừng quên ngài trong bụng còn có tiểu hoàng tử, đây chính là hiện giờ khúc gia duy nhất hy vọng, nhưng không dùng có nửa phần sơ suất.